cầu nguyên điểm cổ tộc tam tiên trung cổ đạo tên vâng tộc trưởng cổ đạo đứng dậy thi lễ sau cũng không phí lời lúc này mở miệng nói việc này còn phải từ thời kỳ viễn cổ cái kia quỷ dị thôn linh tộc nói tới năm đó nửa giờ qua nghe xong cổ đạo nói hồn tộc bí mật lớn nhất sau bốn tộc tộc trưởng trong lòng đều là nổi lên vô tận hàn ý vâng hồn tộc thật can đảm lại dám đem chúng ta cho rằng huyết nguyên nuôi dưỡng tính khí táo bạo lôi doanh đột nhiên vô bàn một cái nói mấy chục ngàn năm năm tháng trôi qua năm đó trăm tộc cùng tồn tại những kia viễn cổ đế tộc nhóm không biết trải qua bao nhiêu lần hay có thể tựa hồ mỗi một lần liền chỉ có hồn tộc bình yên vô sự huyết mạch của bọn họ lực lượng phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng ta nói lên thiên làm sao sẽ như vậy giật dây hồn tộc nguyên lai nguyên cớ ở đây viêm tấn đồng dạng mặt trầm như nước địa mở miệng nói chư vị nếu là cảm thấy chứng cứ vẫn chưa đủ cầu nguyên nơi này còn có vừa ra trò hay xin mời chư vị nhìn cầu nguyên khẽ mỉm cười nói hắn trải qua hai ngày thời gian lắng động cùng tiêu hóa đã sớm phản ứng lại bây giờ bọn họ lục tộc đã có phòng bị lục tộc liên thủ còn không đánh được một hồn tộc hay sao vì lẽ đó hiện tại cầu nguyên với thế cục phòng trừng tương đương lạc quan xem đi xem đi nếu là thật chứng thực cổ tộc cao tầng bị người đánh cháo đó là chúng ta bốn tộc khẳng định cũng có việc này mẹ lao tử trở lại chuyện thứ nhất chính là tìm ra cái kia hồn tộc cường giả vặn đi cổ của hắn lôi doanh dữ tợn cười một tiếng nói c ổ nguyên sau khi nghe xong ánh mắt lập tức tìm đến phía vừa tiến vào hắc yên vương cổ liệt tộc trường tông tự điện bên kia đã bố trí xong bất cứ lúc nào có thể đ ộ n g thủ cổ liệt tầm ầm ôm quyền nói chư vị xin mời đi theo ta c ổ nguyên tiện tay ở trong đại điện xé ra một cái hẹp dài vết nứt không gian dẫn điện bên trong mọi người nối đuôi nhau mà vào cổ thánh sơn mạch nơi sâu xa một tòa ngạo nghệ đứng thẳng trên dây núi ngồi đứng thẳng cổ tộc một đại trọng địa tông tự đại điện tông tự đại điện cũng không phải là chỉ cổ tộc tông tự chỉ có một tòa đại điện nó có một mảnh liên miên quần thể kiến trúc chỉ là bởi vì tông tự kiến trúc chủ đạo được gọi là tông tự đại điện lúc này mới bởi vậy được gọi tên tông tự đại điện không chỉ có sắp đặt cổ tộc liệt mang tổ tiên bài vị cùng cuộc đời sự tích ghi chép còn sắp đặt cổ tộc một đại thánh vật đà xá cổ đế ngọc càng xác định địa tới nói là một phần tám khối đà xá cổ đế ngọc vì lẽ đó vì thủ hộ cổ tộc nặng như thế địa cổ tộc ở t ô n g tự đại điện bày xuống vô số cao thủ số lượng có năm đại đấu thánh trưởng lão tông tự đại trưởng lão cổ thương sáu sao đấu thánh tu vi tông tự nhị trưởng lão cổ dương năm sao đấu thánh hậu kỳ tu vi tông tự ba bốn năm ba vị trưởng lão đều là bốn sao đấu thánh tu vi ngoại trừ này cầm đầu năm đại trưởng lão ở ngoài cổ tộc ở tông tự đại điện bày xuống cao thủ còn có rất nhiều bảo đảm đem tông tự đại điện thủ vệ đến gió thổi không l o ạ n đồng thời những thủ vệ này sức mạnh bình thường cũng không tham dự cổ tộc t r i n h phạt việc Bọn họ nhiệm một đời nhiệm vụ chương í n tông tự trong đại điện tất cả vật phẩm, có thể nói h thủ phẩm, thể là là tự tất vật t vệ đại cả có cụ quy củ tương đương nghiêm ngặt. n Mà bảy trăm tám mươi chín cổ tộc tông tự tông tự đại điện một chỗ trong thiên điện hơn mười đạo khí thế bảng bạc bóng người nghỉ chân ở đây người cầm đầu liền là cổ tộc tộc trưởng c ổ nguyên tông tự đại trưởng lão cổ thương vừa nhìn điện bên trong cảnh tượng nhất thời do sợ c ầ nguyên không chỉ có mang đến cổ tộc hát kiên vương ba tiên những n à y cổ tộc cao tầng còn mang đến viêm tộc lôi tộc dược tộc cùng thạch tộc bốn tộc tộc trưởng trong lòng lúc này biết đây là gia đại sự phù phù vị này dâu tóc trắng non cổ tộc trưởng lão đột n ộ t quỷ s á t ở cầu nguyên trước mặt thấp giọng thỉnh tội nói tộc trưởng đại nhân cổ thương đáng chết ta thân là bộ tộc ta tông tự đại trưởng lão lại dài đến mấy trăm năm cũng không phát hiện cổ dương đã bị hồn tộc động thủ đánh cháo mãi đến tận tộc trưởng đại nhân đám người đến đây lúc n à y chi giác xin mời tộc trưởng đại nhân trách phạt được rồi được rồi đứng lên đi nếu ngươi đều muốn trách phạt vậy ta vị này cổ tộc người mạnh nhất chẳng phải là càng cũng bị nặng nề g phạt một lần thủ vệ cổ tộc bất lực à cầu nguyên tay háo bảo vung lên một luồng nhu h ò a kình khí lúc này nâng lên cổ thương cái kia tộc trưởng đại nhân chúng ta hiện tại nên làm gì hành động có hay không lập tức bắt lấy cổ dương cổ thương nơm nớp lo sợ địa chắp tay nói không việc này do ta tự mình đến xử lý ngươi chỉ cần phụ trách đem người mang tới nơi này là tốt rồi cho tới lý do sao liền nói bộ tộc ta nguyên l á o tịch thông qua quyết nghị dự định đem tiêu tộc hiện dư huyết r u ệ mạnh mẽ mang về cổ giới nuôi n ố t bọn họ bộ tộc đà xá cổ đế ngọc cũng để cho bộ tộc ta bảo quản thế nhưng trong tộc phần lớn trưởng lão đều cùng năm đó tiêu tộc có hương hỏa tình ở không đành lòng động thủ vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là điều đi luôn luôn ít giao du với bên ngoài t ổ n g tự nhất hệ trưởng lão rồi nhớ kỹ tuyệt đối không nên gây nên hắn hoài nghi cầu nguyên khoát tay hào nói vâng tộc trưởng đại nhân cổ thương lập tức rón d é n địa lĩnh mệnh mà đi c ổ nguyên nói xong tiêu viêm lúc này liên tục cười khổ hắn vẫn đúng là khâm phục cổ nguyên vị này ngàn năm l á o yêu quái chỉ có điều là tùy ý tìm một lừa người tới được cớ thôi cũng thật là biên đến ra dáng hắn sao khiến cho tiêu viêm hắn suýt chút nữa đều tin ta nói cổ nguyên ta thế nào cảm giác cái phương án này tương đương có thể được đây các ngươi cổ tộc nguyên l á o tịch sẽ không thật sự nghĩ tới muốn như thế làm chứ viêm tẫn liếc mắt một cái ở đây tiêu tộc nhân tiêu viêm thật là cổ quái cười một tiếng nói đương nhiên đề cập tới chỉ có điều bị ta đánh trở về mà thôi tuy rằng bộ tộc ta bên trong nắm giữ này nhìn qua điểm trưởng lão không coi là nhiều thế nhưng vẫn tính có thị trường nếu là lừa hồn tộc cương giả không làm cho thật thật giả giả hắn như thế nào sẽ bị lừa đây c ổ nguyên hứng hở địa cười một tiếng nói một bên thẳng nghe được trận mắt ngoác mồn bốn tộc tộc trưởng dồn dập liền đối với c ổ nguyên giơ ngón tay cái lên lợi hại ta c ổ nguyên tộc trưởng khu khu ta nói ba phụ các ngươi khi ta vị này tiêu tộc thiếu tộc trưởng bàn luận như vậy chúng ta tiêu tộc sợ là không ổn đâu cũng không nhịn được nữa tiêu viêm rốt cục mở miệng có cái gì không thích hợp ngược lại ngươi đều sắp muốn trở thành ta cầu nguyên con rể qua điều qua ngươi cũng đừng nói ngươi ngủ nữ nhi bảo bối của ta sau khi dự định không công nhận cầu nguyên cười h i ế p mắt nhìn tiêu viêm nói phụ thân sắc mặt trong nháy mắt t ư ở n g đỏ hơn nhi thẹn thùng kêu lên ha ha không có không có không thể không công nhận đ ờ i này cũng không thể không công nhận tiêu viêm liên tục khoát tay nói xem ra nghe đồn là thật sự cổ tộc công chúa quả nhiên theo tiêu tộc tên tiểu tử này vậy chúng ta lôi tộc sấm dậy cái kia em bé chẳng phải là triệt để đừng đùa nhìn khác nào một đôi bích nhân bình thường tiêu viêm huân nhi hai người lôi doanh có vẻ khá là tiếc nuối vô vô miệng nói ngươi này lao thịt khô đi sang một bên ở huân nhi còn lúc nhỏ ngươi liền thế các ngươi lôi tộc sấm dậy hướng về ta cầu hôn ta cũng đã từ chối một lần không nghĩ tới ngươi còn không hết lòng gian cầu nguyên khá là ghét bỏ địa phất phất tay nói thế nhưng chúng ta lôi tộc nhãi con thật không tệ a lôi doanh không cam lòng nhỏ giọng nói lầm bầm tông tự đại điện chủ điện nơi sâu xa c ố c c ố c c ố c tông tự đại trưởng lão không nhanh không c h ậ m mức độ vào cổ thương khô héo mà lại lim d i m hai mắt tìm đến phía một chỗ hư không nhẹ giọng kêu lên cổ dương vụ không gian nhẹ nhàng một trận d ậ p dần một bộ ông lão tóc trắng lúc này liền từ trong hư không đạt bước mà ra ông lão tóc trắng này thân mang một bộ trường bảo màu lam hạt phát đồng nhan trắng trẻo trên khuôn mặt mang theo một vệ nụ cười nhìn qua có vẻ thật là có chút tiên phong đạo cốt mùi vị đại trưởng lão áo lam ông lão cúi người hành lễ nói hai người chúng ta đi bí mật ra một chuyến nhiệm vụ theo ta đi một chuyến số ba thiên địa đi trong tộc hai vị khác trưởng lao đã dẫn người ở nơi đó chờ đợi cổ thương mỉm cười gật đầu nói làm nhiệm vụ nhưng là chúng ta tông tự nhất hệ trưởng lao chức trách không phải là c h ấ n thủ tông tự đại điện sao dễ dàng nhưng là không được ra ngoài ta nhớ tới ta lần trước làm nhiệm vụ vẫn là ở một trăm ba mươi năm trước cổ dương c h ầ m rãi đứng lên nói ai quy củ ta đương nhiên biết chỉ là việc này không phải chúng ta không thể nguyên lão tịch đã thông qua quyết nghị dự định đem tiêu tộc hiện giữ huyết r u ệ mạnh mẽ mang về cổ giới nuôi nhốt bọn họ bộ tộc cái kia bộ phận đà xá cổ đế ngọc cũng để cho bộ tộc ta bảo quản thế nhưng trong tộc phần lớn trưởng lão đều cùng năm đó tiêu tộc có hương hỏa tình ở không đành lòng động thủ vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là điều đi chúng ta luôn luôn ít giao du với bên ngoài tồng tự nhất hệ trưởng lão rồi mệnh lệnh là từ nguyên lão tịch trực tiếp truyền đạt chúng ta thi hành mệnh lệnh đi cổ thương hơi có chút không đành lòng nói năm đó nguyên lão tịch cái kia hạng đề nghị không phải là bị tộc trưởng đại nhân b ắ t bỏ cổ dương hồi ức một lát sau không hiểu nói ừ n chỉ có điều bây giờ thế cuộc không giống thôi ngươi nên cũng biết chúng ta viễn cổ bắt tộc bên trong linh tộc đã bị người thần bí di ệ t tộc cái khác cổ viễn gia thế ộ c đều o à là là làm là i nghi mới i chúng hồn Nhưng chúng mình hay chỉ cổ tộc tộc có cổ tộc ta ta ra. b t t r o nhưng g đó k ổ sở, này đ ơ nhiên không phải chúng ta cổ tộc làm ra. trong tộc đã có hơn nửa trưởng lao nghiêng về là hồn nỗi không có chứng nhưng phải chỉ khổ thôi. Thế điều cổ tộc tộc có tộc có có cứ ta ra, lao ra, làm là làm đã về xuất phát từ thế cuộc biến ảo cân nhắc vạn nhất hồn tộc nếu như đối với tiêu tộc động thủ cái kêu tiêu tộc khối này đà xá cổ đế ngọc nhưng là không còn vì lẽ đó nguyên lão tịch lại lần nữa phát sinh lần này đề án dự định triệt để thu hồi tiêu tộc đà xá cổ đế ngọc tộc trường đại nhân trầm mặc đầy đủ sau bảy ngày cuối cùng vẫn là bất đắc di thông qua này hạng đề án lúc này mới có chúng ta nghề này cổ thương kiên trì vì là cổ dương giải thích ồ、oh, không đúng chúng ta muốn đi đem tiêu tộc hiện dư huyết r u ệ mạnh mẽ mang về cổ giới nuôi n ố t ngươi vì sao cao hứng như thế đây cổ thương nỗ lực trận to lim dim khô héo mắt to quan sát tỉ mỉ cổ dương nói ha ha đại trưởng lão ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao như vậy bộ tộc ta trong tay đà xá cổ đế ngọc liền đem đặt đến hai khối nếu ta nói đã sớm nên như thế làm cũng chỉ có tộc trưởng đại nhân bọn họ còn ở nhớ tới năm đó cái kia một điểm hương hỏa t ì n h cổ dương hơi xứng sở sau cười nói h ừ ta lão bất tử này kỳ thực cũng ghi nhớ tiêu tộc cái kia một điểm hương hỏa t ì n h đây làm sao ngươi cũng đối với ta bất mãn sao cổ thương bất mãn mà chừng cổ dương một chút lập tức bước nhanh ra ngoài ha ha đại trưởng lão đại trưởng lão ngài nghe ta giải thích t h u ộ chương ạ tuyệt này. không có ý này. Cổ ý d bảy ổ cứu giống như lớn. Nhìn hô trăm chín mươi cổ dương không phải dương lần thứ hai quan sát xin nhớ chúng ta di động tiểu thuyết xem lưới nhanh nhất đổi mới đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên chương mới nhất Cốc cốc cốc. tông tự hai đại trưởng lão ở trên hành lang không nhanh không chậm địa đi tới bọn họ khoảng cách số ba thiên điện càng ngày càng gần đúng rồi đại trưởng lão lần này hai vị khác mang đội trưởng luôn ai cổ dương lơ đãng dò hỏi cổ thanh cùng cổ hỏa trưởng lão đều là năm sao đ ấ u thánh cái tên nhà nguyên này mấy trăm năm qua trừ t ổ n g tự đại điện hầu như cái nào cũng không đi qua nói vậy cũng không quen cổ thương cũng không quay đầu lại hâm hư địa trở về cổ dương một câu xem ra cũng là vừa n ã y đối với cổ dương tức giận vẫn không có tiêu trừ xuống ha ha nằm trong chức trách nằm trong chức trách cổ dương ngượng ngùng cười một tiếng nói、cổ. hai người ở cửa đại điện đứng lại theo ta vào đi thôi cổ thanh cùng cổ hỏa trưởng lao chính là hát kiên vương cổ liệt đại nhân bộ hạ cũ ngươi sau đó muốn hãy tôn trọng một chút cổ thương nói khẽ với cổ dương dặn dò một câu nói vâng đại trưởng lão cổ dương theo bản năng mà sửa sang lại áo bảo két k ẹ t v â n h cửa đại điện bị đ ẩ y ra sau đó hợp lại trên mặt mang theo nụ cười nhạt cổ dương đối với điện bên trong xa xa c ứ i đ ầ u nói cổ dương gặp qua cổ thanh cùng cổ hòa giải ạch cổ nguyên đại nhân cổ dương trên mặt ý cười vừa thu lại một mặt kinh sợ mà nhìn điện bên trong chừng mười bóng người hắn người lãnh đạo trực tiếp cổ thương sớm đã chạy đến cổ nguyên bên cạnh người thấp lông mày thuận thủ địa đứng ở một bên mà cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên không chỉ có mang đến cổ tộc hắc kiên vương ba tiên những n à y cổ tộc cao tầng còn mang đến viêm tộc lôi tộc dược tộc cùng thạch tộc bốn tộc tộc trưởng Bọn họ muốn đây là muốn làm vũ chỉ là h hồn tộc bằng hữu, lâu không、gặp. Đứng tộc chắp tay cổ nguyên một tiếng khe do nào, là cái kia vết nước không gian mới đưa sắp xuất hiện hiện một giây sau liền bị một con bàn tay vô hình trong nháy mắt vớt lên điện bên trong đột nhiên sinh động lên lực lượng không gian cũng thuận theo tàn đi vảnh h cổ dương liền dường như va vào một tầng vô hình hàng rào giống như vậy lảo đảo một cái sau liền ngay cả lùi ba bước rơi xuống trở về người tới là khách há có thể nói đi là đi c ổ nguyên hứng hờ địa liếc trên mặt đất cổ dương một cái nói c ổ nguyên đại nhân thuộc hạ thân là bộ tộc ta tông tự nhị t r ư ở n g lão thay ta tộc trung thành tuyệt đối thủ vệ tông tự đại điện mấy trăm năm không biết ngài vì sao phải như vậy đối với ta thứ trên mặt đất b ò lên cổ dương cười khổ một tiếng nói đúng đấy ta lại không có phát hiện hồn tộc cao thủ đã thâm nhập bộ tộc ta trái tim dài đến mấy trăm năm đây là ta sai lầm quên đi vẫn là lột da ngươi này thân túi ra nói sao đi c ổ nguyên thất thanh n ở nụ cười chắp sau lưng một con trắng n o n bàn tay lớn lập tức đột nhiên dò ra nhanh như chấp giật giống như điệu toán tới một mặt sợ hãi cổ dương vừa muốn né tránh một giây sau hoành một tiếng vang chấm thấp đầy trời máu thịt tung tóe thân thể của hắn liền bị c ổ nguyên trong nháy mắt đánh nổ năm sao hậu kỳ cổ dương đối đầu thân là chín sao đấu thánh hậu kỳ khoảng cách đấu đế cảnh chỉ có cách xa một bước c ổ nguyên trên lệch như lệch trời giống như vậy căn bản không có hoàn thủ không là cơ hội phản ứng vụ đại điện một chỗ không gian đột nhiên đọng lại trong nháy mắt liền đem một đạo m u ô n trốn vào trong không gian hư huyễn bóng người vững vàng mà vây chết ở trong đó xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người này đạo hư huyễn bóng người tướng mạo cùng nguyên bản cổ dương có tối đa năm phần mười t ư ơ n g tự càng như là cổ dương một vị cùng mẹ huynh đệ cái kia t h ủ y tán ở khuôn mặt trước tóc trong khe hở lộ ra một đôi hiện ra ý lệnh âm u hai mắt chuyện này đối với trong đôi mắt vẻ mặt cùng cổ dương trưởng lao trước đây loại kia hiền hòa tuyệt nhiên không giống lôi doanh đám người đều là đ â m chiêu mà nhìn trước mắt tình cảnh này mà cổ liệt các loại cổ tộc cao tầng bộ vẻ mặt thì lại càng nhiều chính là bi phẫn cùng căm ghét linh hồn của ngươi quả nhiên không phải cổ dương hơn nữa loại này mục nát mà lại làm người buồn nôn mùi vị cũng chỉ có hồn tộc cái nhóm này yêu thích giấu đầu lòi đôi u con chuột trên người mới sẽ có c ổ nguyên bàn tay lớn che lại miệng m ú i căm ghét nói xem ra hư vô thôn viêm linh hồn đánh tráo phương pháp cũng không có tu luyện đến nơi đến trốn mà hắn đem cổ dương linh hồn mạnh mẽ cùng ngươi dung hợp làm sao dung hợp ra như thế một làm như cũng không quái vật đến đứng cổ nguyên bên cạnh người tiêu viêm điệu môi nói cổ dương quanh năm trở ở tông tự đại điện nơi sâu xa chưa từng thấy tiêu viêm cho rằng tiêu viêm khả năng chỉ là cái nào bộ tộc kiệt xuất văn bối căn bản không đáp lời nói của hắn ha h a xem ra ta hồn tộc mưu tính đã bại lộ chỉ là cầu nguyên các ngươi những n à y ngu xuẩn lại đến hiện tại mới phát hiện hành tung của ta thật đúng là đáng thương a ta chỉ hận ta chưa hoàn thành hồn thiên đế đại nhân cùng hư vô thôn viêm đại nhân bàn giao cho nhiệm vụ của ta tiếc nuôi à, các ngươi nếu như lại ngu một ít nên thật tốt cái k i a tóc thai bù xù ông lão nhưng là không nhịn được cười quái dị một tiếng nói cổ liệt mấy người đã mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ c ổ nguyên nhưng không hề để ý địa cười một tiếng nói không sao trước đây sai lầm chúng ta hiện tại bù đắp là tốt rồi ha ha ha các ngươi không có cơ hội các ngươi không có cơ hội cổ dương bỗng nhiên điên cuồng cười to nói Xì xì xì. cùng lúc đó cổ dương linh hồn như sắp sôi trào nổi trào giống như vậy bắt đầu kịch liệt bành trướng ẩm một luồng hiện ra h uy nghiêm ngập trời khí tức đột nhiên ở trong đại điện buộc phát ra ha ha muốn chết ngươi hỏi qua ta cổ mô không có một tiếng cười k h ẽ không nhanh không chậm mà vang lên nói hào hào hào một luồng mênh mông cực kỳ lực lượng linh hồn che n g ậ p bầu trời giống như mà dâng tới cổ dương trong nháy mắt liền tiếp quản cổ dương này đạo thể linh hồn quyền chi phối ôi ôi ôi cổ dương có chút hư huyễn thân hình đột nhiên cứng đở lập tức triệt để cương lập bất động đế cảnh linh hồn c ổ nguyên quả nhưng đã rất sớm địa đi ở tại chúng ta phía trước nhìn cổ nguyên đạo kia mang theo một k i a bất hủ nùi vị đế cảnh linh hồn lôi doanh viêm tận bốn người đều là mặt lộ vẻ hám sắc địa lẩm bẩm nói bốn tộc tộc trưởng bên trong lôi doanh viêm tận linh hồn cảnh giới là thiên cảnh đại viên mãn dược đan tuy rằng tu vi thấp một ít nhưng là bởi vì hắn là nửa bước cựu phẩm huyền đan luyện dược đại tôn g sư vì lẽ đó linh hồn của hắn cảnh giới cũng là thiên cảnh đại viên mãn mà thạch tộc tộc trưởng thạch thiên thì lại hơi thấp một ít linh hồn cảnh giới mới miễn cưỡng đạt đến thiên cảnh hậu kỳ bốn người cảm thán chính là t r ê n h lệnh quả nhiên là toàn phương vị một mặt lạc hậu diện diện lạc hậu so với cầu nguyên hòa hồn thiên đế bực này trên đại lục t h a đ ộ i thứ nhất cường giả bọn họ những này chiếm giữ t h a đ ộ i thứ hai t h a đ ộ i thứ ba cường giả quả nhiên vẫn là kém hơn quá nhiều cầu nguyên đ ố n g nhiên mở mắt ra hết mức thu hồi chính mình cái kêu mênh ngông như cự long bình thường bàng bạc lực lượng linh hồn vênh đã sớm trở nên khuôn mặt dại r a cổ dương cũng ầm ầm đổ nát ở trong không khí tất cả sinh mệnh dấu vết đều triệt triệt để, để địa ể đ tiêu tan ở vùng thế giới này cầu nguyên tình huống làm sao lôi doanh không nhịn được đặt câu hỏi hô trước ta vẫn đang lo lắng nếu hắn khả năng đã ẩn nút tiến vào ta cổ tộc trăm năm cái kia qua nhiều năm như vậy cổ tộc tất cả bí ẩn chẳng phải là đều không hề bảo lưu địa truyền vào hồn tộc trong t hai bây giờ nhìn lại tình huống vẫn không có hỏng bét như vậy hồn tộc cho giới định chỉ lệnh chính là trường kỳ ẩn nút không được tự tiện đem bất kỳ cổ tộc tình báo truyền quay lại hồn tộc để tránh khỏi bại lộ chính mình vì chính là chờ đợi cuối cùng cái kia một đòn g i ế t chết cơ hội đem cổ tộc khối này đà xá cổ ngọc mang về hồn tộc hồn thiên đế khả năng là cảm thấy bất kỳ cổ tộc tình báo giá trị cũng không sánh nổi khối này đà xá cổ ngọc đi ha ha lao thất phu này ngược lại cũng biết hàng phun ra một cái thật dài trọc khí sau c ổ nguyên thoải mái cười một tiếng nói mục tiêu đánh số không hai một di động tiểu thuyết xem lưới bất cứ lúc nào chờ mong ngài trở về chương bảy trăm chín mươi mốt kết minh lục tộc một phủ vậy hắn có biết hay không ẩn nút tiến vào chúng ta mấy tộc hồn tộc cường giả tin tức lôi doanh lần thứ hai hỏi tới không biết sự tình như thế tất nhiên là một tuyến liên hệ hồn tộc không thể phạm vào bực này sơ cấp sai lầm c ổ nguyên lắc đầu nói ai quên đi trở lại sau đó tả hữu có điều là tốn nhiều một ít tâm tư tìm ra hắn thôi ngược lại ta lôi tộc trông coi đà xá cổ đế ngọc trưởng lão liền như vậy mấy vị dễ tìm cực kỳ lôi doanh mi tâm một túc lập tức thoải mái nói ừ không đúng chạy đi đâu vẫn mặc nhiên không nói tiêu viêm đ ố n g nhiên v ẩ y một cái lông mày bàn tay lớn trong nháy mắt đã bắt hướng về phía một chỗ hư không v à n h cái kia nơi không gian ầm ầm đổ nát một đạo sắp trốn vào không gian loạn lưu bên trong hắc viêm lúc này xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người tiêu viêm bàn tay lớn lông không ngừng lại địa tóm tới hướng về bên trong một câu liền đem vững vàng mà lòng ở lòng bàn tay kỳ kỳ nay đạo hắc viêm phảng phất có sức sống giống như vậy ở tiêu viêm lòng bàn tay phát sinh từng tiếng dị thường trói thai tiếng kêu kỳ quái ừ n lẽ nào đây là hư vô thôn viêm phân liệt đi ra một đạo tử hỏa cậu nguyên lúc này biến sắp nói không tính tử hỏa coi như hư vô thôn viêm là bảng dị hỏa trên xếp hàng thứ hai vị dị hỏa thế nhưng phân liệt ra quá nhiều tử hỏa vẫn sẽ phân tán sức mạnh của hắn từ chúng ta được một ít liên quan với hư vô thôn viêm tình báo đến xem hắn không phải là loại kia quên mình vì người hạng người nếu như nói cứng nó miễn cưỡng xem như là một đạo có hư vô thôn viêm một chút sức mạnh tiểu phân thân đi phỏng chừng là dùng để mật báo dùng tiêu viêm ung dung cười một tiếng nói h ư hư vô thôn viêm thật can đảm lôi doanh cùng viêm tẫn mấy người cũng là liên tục hừ lạnh nói muốn bọn họ năm tộc tộc trưởng ở đây đều không có phát hiện cái kia hư vô thôn viêm thủ đoạn này mặt nhưng là nem lớn hơn nữa hôm nay nếu là không có tiêu viêm nhắc nhở vậy bọn họ dân tộc hồi bên trong chém giết hồn tộc thám tử việc chẳng phải là cũng sẽ lập tức bị hồn tộc biết vu tiêu viêm ngực đột m ộ t hiện ra một đạo tướng mạo quái dị hắc viêm mặt người vừa mới xuất hiện bị tiêu viêm nắm lấy lòng bàn tay đạo kia hắc viêm liền như gặp phải thiên địch giống như vậy điên cuồng ngạo n g o ạ thân thể nỗ lực chạy trốn hắc viêm mặt người cười k h ẳ n g khặc quái dị một tiếng một bay nào liền đem đạo kia hắc viêm hoàn toàn nuốt vào trong bụng hài lòng đánh một ợ no nê sau lập tức lảo đảo địa bay trở về tiêu viêm trong cơ thể ồ đó là hư vô thôn viêm một đạo tử hỏa làm sao sẽ ở chỗ của ngươi viêm tẫn một tiếng khẽ ồ lên đ ị a nhìn về phía tiêu viêm nói làm lấy sức một người đồng thời chấp trưởng hai đạo dị hỏa viêm tẫn tới nói hắn đối với dị hỏa sức mạnh đồng dạng mẫn cảm ở yêu hỏa không gian thời điểm ta giết hai vị hồn tộc cừng giả thuận tiện đoạt hai đạo hư vô thôn viêm tử thể luyện hóa sau đó liền như vậy tiêu viêm tùy ý nhún vai một cái nói há cái kia quyển tên là phần quyết thần bí công pháp quả nhiên là thần kỳ a viêm tẫn nhẹ g ọ n thở dài nói tiêu viêm đi tới hôm nay bước đi này công pháp tu luyện cũng xuất hiện ở các thế lực lớn trong tình báo thần tiêu bao phủ ở tại trên khăn che mặt bí ẩn cũng vạch trần một chút thế nhưng lấy viêm tẫn bây giờ tu là nhiều nhất cũng là cảm thán một câu thôi dù sao có thể đi tới viêm tẫn bước đi này cường giả người nào không phải có cực cường ý chí võ đạo đối với tự thân con đường có trăm phần trăm tự tin vẫn đúng là không lọt mắt tiêu viêm này quyển công pháp cổ thương trưởng lão cầu nguyên bỗng nhiên kêu gọi tông tự đại trưởng lão t ộ c trưởng đại nhân cổ thương theo tiếng mà xuất đạo cổ dương việc ta chỉ chi sẽ ngươi hiện nay tông tự đại điện các trưởng lão k h á c còn không biết việc này ngươi chú ý phong tỏa tin tức liên quan với cổ dương đến tiếp sau công việc ngươi có thể đối ngoại tuyên bố cổ dương bế quan tiềm tu đi tới tiếp tục ma t u y hồn tộc xếp và ở bộ tộc ta t h ắ n g tử tuyệt không thể để cho hồn tộc biết bọn họ này viên cái đinh đã bị bộ tộc ta nhổ c ổ nguyên suy nghĩ một chút phân phò nói vâng t ộ c trưởng đại nhân cổ thương nghiêm nghị ô m quyền nói chư vị cho hay xem xong chúng ta cũng nên đi rồi cầu nguyên nói xong lúc này tay háo b ả o vung lên liền mang theo một đám đại nhân vật mình mông quần quận đ ị a biến mất ở tại chỗ nhìn này trống r i n g đại điện tóc trắng xóa cổ thương bỗng nhiên thở dài một tiếng nói hô thiên hữu ta cổ tộc a vẫn là cái kêu tỏa cổ xưa cung điện chư vị ta cổ tộc cho chứng cứ còn sung túc cầu nguyên nhìn quanh một hồi trong đại điện bốn tộc tộc t r ư ở n g khẽ cười nói đầy đủ nếu như trong tộc vị nào trưởng lão còn dám phí lời ta sẽ đưa hắn đi cổ lôi chỉ đi huy hát ma lôi lôi doanh âm thanh như sấm dền nói như vậy chúng ta năm tộc không lục tộc liền bí mật kết minh đi hồn tộc chính là chúng ta chờ viễn cổ đế tộc sinh tử đại địch hồn tộc một ngày bất d i ệ t chúng ta liền một ngày không được ngủ yên cậu nguyên đột nhiên vô b ả n một cái nói được tán thành đồng ý ta thay bộ tộc ta đáp ứng rồi lôi doanh bốn người đối diện một chút sau gật đầu nói đặc biệt là bốn trong tộc thực lực yếu kém dược tộc cùng thạch tộc hai vị tộc t r ư ở n g ở định g i a này minh ước sau trong lòng cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm lấy hai tộc bọn họ thực lực e sợ không cẩn thận sẽ bị hồn tộc một t ăn rồi lúc nào cũng có thể toàn tộc bị diệt bọn họ khoảng thời gian này cũng là cả ngày lo lắng đề phòng ăn ngủ không yên bây giờ lục tộc hội minh làm sao cũng có thể bảo vệ chính mình bộ tộc bình an vô sự nói không chắc còn có thể nhân cơ hội cùng nhau liên thủ diệt cái kia chết tiệt hồn tộc lần này kết minh hơn nữa một chúng ta thiên phủ làm sao gia sư dược trần chính là thiên phủ c h i chủ lão nhân gia người cũng đem thiên phủ việc toàn quyền ủy thác cho ta tiêu viêm đưa tay ra hiệu nói tiêu viêm lời vừa nói ra lôi doanh bốn người nhất thời tràn đầy vui mừng đối diện một chút bọn họ cũng đều biết lần này tuy rằng trên danh nghĩa là lục tộc hội minh thế nhưng trên thực tế chỉ có điều vẫn là năm tộc hội minh thôi tiêu tộc chỉ là cái s ắ c k h ô n g tử tiêu tộc tuy rằng cũng đã lần thứ hai xuất thế thế nhưng ở bên ngoài cất b ư ớ c cũng chỉ có tiêu viêm như thế một vị đấu thánh e sợ tiêu tộc thực lực vẫn là tương đối chi yếu không phải vậy bọn họ đã sớm quang minh chính đại địa hướng về thế nhân tuyên cáo trở về trung châu cái nào còn dùng các loại tới hôm nay tiêu tộc tham gia hội mình một là cổ tộc kéo mạnh lấy hai là cái k h á c bốn tộc cũng có lòng đ ổ cái danh nghĩa dựa vào hồn tộc năm đó đại địch tiêu tộc danh nghĩa liền như vậy hù dọa một chút hồn tộc cũng tốt nếu là tiêu viêm phía sau siêu cấp thế lực thiên phủ liên minh có thể tham chiến đó là đương nhiên là vô cùng tốt có thể rất lớn mà lớn mạnh sức mạnh của bọn họ thiên phủ liên minh nhưng là được khen là viễn cổ bắt tộc bên dưới hung hăng nhất lực không có một t r ò n g hai năm trước bọn họ một trận chiến phá tan hồn tộc trọng yếu một tay hồn điện nhất thời danh tiếng vô lượng hai năm sau theo mấy tộc nhân viên tình báo lạc quan phòng t r ư ờ n g thiên phủ trong liên minh bộ có ít nhất mười vị đấu thánh cường giả tọa c h ấ n thiên phủ tham chiến không chỉ có thể mang đến cao tầng về mặt chiến lược bổ sung hơn nữa bọn họ ở trung châu đại địa cái kia x ư n g tụng khổng lồ cơ sở sức mạnh cũng là đối phó hồn tộc trọng yếu sức mạnh vì lẽ đó bọn họ bốn tộc đối với thiên phủ vào minh là nâng hai tay hoan n g h ê n được vậy hôm nay chính là chúng ta lục tộc một phủ bí mật kết minh này cầu nguyên cũng là tương đương hưng phấn gật đầu nói thấu chương xong chương bảy trăm chín mươi hai dược đ i ệ n mời liền lục tộc một phủ chính thức kết minh cân nhắc đến thế cuộc vấn đề hiện nay vì là bí mật kết minh cũng không công bố ra bên ngoài tin tức để tránh khỏi hồn tộc có phòng bị cụ thể ước định vì là lục tộc một phủ công thủ đồng minh kết minh mục đích là vì đối phó hồn tộc hồn tộc một diệt liên minh tự động giải tán các cái thế lực trở lại sau đó lẫn nhau triển khai đại thủ đoạn đem các cái thế lực không gian lẫn nhau liên thông đã như thế một phương nếu là bị công kích mặt khác s a u mới liền có thể thông qua đường hầm không gian cấp tốc trợ giúp minh ước ngay hôm đó thành lập có điều bốn tộc tộc dài trở lại muốn làm chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng là muốn tìm ra vị kia ẩn nút tiến vào bọn họ trong tộc hồn tộc cường giả đi lôi doanh bốn người đầy đủ ở cổ giới bên trong rừng lại hai ngày sau công phu đang thương thảo xong một ít liên minh chi tiết nhỏ sau từng cái từng cái liền đưa ra chào từ biệt bởi chuyến này là bí mật bái phòng cổ tộc vì lẽ đó bốn vị tộc trưởng đều không phải từ cổ thánh thành đi ra ngoài mà là trực tiếp sẽ rách không gian mà đi một vị hai vị ba vị lôi tộc viêm tộc cùng thạch tộc người đều lần lượt rời đi cổ giới chỉ có còn lại dược tộc người còn chưa đi dược đan tộc trưởng có l ờ i muốn đối với tiêu viêm nói sao tiêu viêm nhìn trước mắt vị này từ mi thiện mục ông láo tóc trắng cười nói hắn đã sớm nhìn ra dược đan là có ý thức địa cái cuối cùng đi thật giống là có l ờ i muốn đối với hắn nói ha ha tiêu viêm thiếu tộc trưởng đoàn đúng dược đan c o ngón n tay búng một cái một tấm toàn thân phỉ thúy ngọc giản liền lướt về phía tiêu viêm đây là dược tộc tộc điện thiệp mời ta nghĩ giáo viên của ngươi sẽ cần nó hắn rõ ràng dược tộc tộc điển đại diện cho cái gì mặc kệ trong lòng hắn có hay không đối với dược tộc có lời oán hận nhưng xin tin tưởng ta hắn sẽ đến hơn nữa dược trần vốn là chúng ta dược tộc tộc nhân ưu tú như vậy dược tộc tộc nhân lưu lạc ở bên ngoài là ta dược tộc tổn thất chuyện năm đó làm sao cũng phải có lời giải thích yên tâm dược điển bên trên ta dược đan sẽ trước mặt mọi người cho hắn một câu trả lời dược đan khẽ mỉm cười nói trên thực tế từ khi thiên phủ liên minh một trận chiến phá tan hồn điện trở thành viễn cổ bắt tộc bên giới hung hăng nhất lực sau khi dược tộc bên trong đã có lần thứ hai triệu hồi thân là thiên phủ c h i chủ dược trần đề nghị sau đó yêu hỏa không gian một nhóm sau dược tộc hình pháp trưởng lão dược vạn quy mang về dược trần linh hồn cảnh giới đã đặt chân đế cảnh tin tức dược tộc liền triệt để nổ dược tộc đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đặt chân đế cảnh linh hồn tộc nhân hiện nay dược tộc người mạnh nhất tộc trưởng dược đan bản thân cũng còn chỉ là thiên cảnh đại viên mãn e sợ đời này cũng vô duyên đế cảnh dược tộc hiện nay đúng là cũng có một vị tộc nhân tên là dược linh nữ tử này trời sinh thể chất đặc thù lực lượng linh hồn có thể nói khủng bố được xưng dược tộc ngàn năm qua nhất có hy vọng đặt chân đế cảnh người thế nhưng được xưng thứ này hả? ai thổi ai biết lượng nước quá lớn nàng một ngày chưa bước vào đế cảnh liền vĩnh viễn chỉ là được xưng lại nói bây giờ không phải có một vị sẵn có tộc nhân dược trần mà có sẵn có đế cảnh linh hồn làm gì còn muốn đánh cược cái kia được xưng đây ngươi cho rằng bồi dưỡng một đạo đế cảnh linh hồn không phải hao phí thiên lượng tài nguyên sao dược trần không chỉ có là một vị bốn sao đ ấ u thánh đế cảnh linh hồn cựu phẩm huyền đan luyện dược đại tông sư ba liêu cừng giả mặt khác hắn vẫn là trung châu một đại siêu cấp thế lực thiên phủ chi chủ nắm lấy dược trần chỗ tốt quả thực không muốn quá nhiều dược trần sở cầu không phải là muốn ở tại bọn hắn dược tộc tộc bia trên khắc lên hắn cái kia đã chết đi cha mẹ tên sao cho hắn được rồi hư danh thôi chính là khắc lên dược tộc cũng sẽ không thiếu một khối thịt cái gì ngươi dược vạn quy phản đối điêu dân ngươi là muốn tạo phản sao ngươi không phải là bộ tộc ta hình pháp trưởng l a o cùng một vị bốn sao đấu thánh sao ngươi đáng là gì ngươi đối kháng đạt được toàn tộc ý chi sao không muốn bị trưởng lão hội một tuất đến cùng liền một bên đợi đi chuyện năm đó còn không tìm ngươi tính số đây lần này dược tộc toàn tộc ý kiến cuối cùng cũng coi như là thống nhất mà hiện tại dược tộc lại thời khắc đối mặt hồn tộc uy hiếp dược đan tốt xấu nắm lấy cơ hội cùng cái k h á c năm tộc một phủ kết minh lại nhìn thấy dược trần đệ tử tiêu viêm cuối cùng cũng coi như là nhường dược đan nắm chặt cơ hội hắn nhất định phải quyết định việc này lúc này dược tộc cần dược trần cùng thiên phủ đây là toàn bộ dược tộc ý chí ai cũng không thể phản đối vì lẽ đó lúc này mới có trước mắt này vừa ra dược điển thiệp mời ta nhận lấy gia sư đến thời điểm nhất định sẽ đi hơn nữa gia sư cùng ta cũng mười phần mong đợi dược đan tộc trưởng phải cho bàn giao tiêu viêm tiện tay nhận lấy phỉ thúy ngọc giản g lập tức ý vị nơi sâu xa địa cười một tiếng nói ha ha vậy hãy để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đi dược đan hơi sững sờ sau cười to nói tự hiểu là đến tiêu viêm hứa hẹn dược đan cảm thấy lần này dược tộc triệu hồi dược trần việc xem như là ổn vì lẽ đó này trong lòng là hết sức cao hứng kỳ thực tiêu viêm hứa hẹn cái g i ắ m hắn không hề nói gì c ổ nguyên t ộ c trưởng chúng ta cáo tử dược đan đối với một bên c ổ nguyên vừa c h ắ p tay lập tiêu ứ c mang a theo h vị cận vệ với bước một bước vào vết cận bước bước nước không gian b một n trong biến mất không còn mất tăm hơi. Hơn nhi, ta cũng đến rồi đi. viêm xoay người lại, quay về trước mắt này người bóng người trước lại, về mắt để ẹ nhẹ p phép đẽ đ khẽ giọng nói. Biết hiện nay tình thế không cho phép bọn họ quá nhiều như nữ tỉnh trường Hơn nhi, cũng không có nói giữ lại, chỉ là khẽ mỉm cười. ôn nhu nói, bảo trọng. thế cho họ chỉ giữ Biết lại, cười, Tiêu viêm, có bảo quá mỉm là cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi ta có thể mang ngươi đưa đến nam vực phụ cận vẫn không nói gì c ổ nguyên lúc này đi tới tiện tay chảo một cái một đạo màu bạc vòng sáng giống như lâm thời không gian trùng động liền bị hắn cấu tạo mà ra đa tạ bá phụ tiêu viêm đối với cổ nguyên khẽ mỉm cười cũng không phí lời lúc này tọa hóa một vệ sáng bắn vào màu bạc vòng sáng bên trong biến mất không còn t â m hơi hân u nhi còn ở tại chỗ Si n g ố c nhìn giữa không trung đạo kia càng ngày càng nhỏ màu bạc vòng sáng hân u nhi nỗ lực tu luyện đi ta có linh cảm chúng ta cùng hồn tộc đại chiến không xa ngươi chỉ có mạnh mẽ mới có thể giúp được với tiêu viêm mới có thể giúp được với chúng ta cổ tộc cầu nguyên v u a v u a hân nhi vai nhẹ giọng nói vâng p h ụ thân hân nhi hoàn mỹ khuôn mặt trên lộ ra một vệt long lanh ý cười nói trung châu nam vực vụ hư không một trận vật mẹo một đạo người áo đen ảnh từ trong hư không cấp tốc rơi xuống đi ra hả đây là đây là trung châu nam vực c h ú c pháp sơn mạch từ đường hầm không gian bên trong bay ra tiêu viềm túi đầu đánh giá chốc lát dưới chân kéo dài sơn mạch c h ậ t nói c h ú c pháp sơn mạch khoảng cách thiên tinh sơn mạch còn có hơn một ngàn dặm lộ trình lấy tiêu viêm đấu thánh cường giả tốc độ để tính nhiều nhất một cái giờ liền có thể đến t i n h giới hô chín sao đấu thánh đại năng quả nhiên là thủ đoạn thông tiên a đi, về nhà tiêu viêm nhẹ thở một hơi tăng tốc độ liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh biến mất ở phía chân trời tinh giới tông chủ đại điện nhanh như vậy sẽ trở lại xem ra là hồn tộc việc cùng cổ tộc câu thông vẫn tính thuận lợi d ư ợ c t r ầ n cười h i ế p mắt cho tiêu viêm rót một ly nóng hổi trẻ thơm không chỉ đã câu thông song xuôi hơn nữa còn cùng đến tiếp sau tới rồi cái k h á c bốn tộc kết thành bí mật đồng minh ta đã đại biểu tiêu tộc cùng thiên phủ hai phe cùng cổ tộc lôi tộc viêm tộc dược tộc thạch tộc năm tộc chính thức kết thành lục tộc một phủ công thủ đồng minh đồng thời đối phó hồn tộc tiêu viêm cũng không sợ nóng bưng lên còn bốc hơi nóng trẻ thơm một cái nuốt vào bảy chương bảy trăm chín mươi ba dành thời gian qua kết minh động tác nhanh như vậy à có điều cũng được như vậy chúng ta cuối cùng cũng coi như không phải một cái thế lực một mình phấn khởi chiến đấu kỳ thực ở chúng ta thiên phủ phá tan hồn điện sau khi ta ngay ở lo lắng chúng ta có thể hay không trực diện tới hồn tộc áp lực tuy rằng mặt sau sự thực chứng minh hồn tộc bận bịu điều động cao thủ diệt vong linh tộc đi tới thế nhưng vẫn là khó bảo toàn hồn tộc sẽ quay đầu lại đối với chúng ta thiên phủ ra tay chúng ta không thể đem chính mình an toàn ký thắc với kẻ địch thương hại bây giờ thiên phủ cùng lục tộc liên thủ cuối cùng cũng coi như tạm thời là an toàn dược trần hơi xứng sở sau cười to nói nếu đồng minh đã đạt thành vậy chúng ta sáu mới liền phải nhanh một chút mở ra lẫn nhau trong lúc đó đường hầm không gian cũng tốt gần nhau nhìn nhau công thủ hỗ trợ thiêu viêm lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nói chủ nếu mệt ở cổ giới năm ngày mỗi ngày bồi h ơ n nhi không phải mỗi ngày bồi năm tộc tộc trưởng thương nghị liên minh đại sự liên minh song sau khi lại lập tức không ngừng không nghỉ địa chạy về tinh giới ngươi nói điều này có thể không mệt sao ừ n ta chờ sẽ lập tức sắp xếp người đi làm bây giờ tinh giới bên trong nhưng là có dòng dã mười bảy tôn đấu thánh cửng giả tốc độ sẽ tương đương nhanh dược t r ầ n liếc mắt một cái hắn cái này không chính hành đệ tử cười nói đúng rồi ta chỗ này có một phòng t h i mời ngươi có muốn nhìn một chút hay không dược t r ầ n cười thần bí nói t h i mời lao sư đúng dịp ta chỗ này cũng có một phòng ngài có muốn hay không xem tiêu viêm ngồi dậy cũng là cười hát hát nói ngươi cũng có một phòng thôi vậy ngươi trước hết mời dược trần chân mày cau lại nói lao sư ngươi xem đây là cái gì tiêu viêm c o ngón tay búng một cái một t ấ m toàn thân phỉ thúy ngọc giản liền lướt về phía dược trần đây là như có cảm giác dược trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía tiêu viêm đây là dược tộc tộc điện thiệp mời ở cổ giới thời dược tộc tộc, tộc trưởng dược đang tự tay giao cho ta hắn nói mời ngài đến thời điểm cần phải trình diện hắn sẽ ở dược núi bên trên ngay ở trước mặt rất nhiều dược tộc duệ dân cho ngài một câu trả lời tiêu viêm chỉ t r ò dược trần trong tay phỉ thúy ngọc giản nói xem ra ta cha mẹ tên là có thể khắc vào dược tộc tộc bia lên dược trần chuyển động trong tay ngọc giản cân nhắc cười một tiếng nói ồ lão sư ngươi lại không hề có một chút đều không có kích động có muốn hay không chừa chút nước mắt cái gì tiêu viêm về phía trước thăm dò thân thể nỗ lực tìm kiếm dược trần trên khuôn mặt khả năng tồn tại nước mắt đi đi đi đi sang một bên đi sang một bên dược trần d ở khóc dở cười địa đẩy ra tiêu viêm suy nghĩ một chút sau lập tức giải thích đã nhiều năm như vậy kỳ thực ta đã sớm nghĩ rõ ràng đối với dược tộc loại này mục nát viễn cổ đế tộc mà nói khẩn cầu là kỳ cầu không được ngươi mới có thể nhường bọn họ nhìn thẳng vào ngươi thuận theo ngươi ngươi xem ta hiện tại thành thiên phủ c h i chủ bọn họ còn không phải ngược lại cầu ta trở lại trước mong mà không được vì là cha mẹ lưu danh tộc bia việc hiện tại đối với ta mà nói lại đơn giản có điều ha ha vẫn là lao sư ngài nhìn tấu qua bây giờ dược tộc đã biết mình khả năng bị hồn tộc cho nhìn chằm chằm hơn nữa lục tộc một phủ liên minh tư thế đã thành lôi kéo chúng ta thiên phủ người minh hữu này là tất yếu nói không chắc đến thời điểm có thể cứu bọn họ dược tộc một mạng thiêu viêm gật đầu khẳng định nói được rồi dược đ i ể n thiệp mời ta nhận lấy đến nhìn cái này đi đây chính là một vị bạn cũ chuyên môn đưa cho ngươi hôm nay vừa đưa tới dược chân ở trên bàn một v ệ t một đạo hào quang đỏ ngầu nhất thời thiểm hiện ra hào quang đỏ ngầu biến mất một tấm đỏ như máu thiếp mở yên tĩnh nằm ở trên bàn trong lúc mơ hồ có nồng nặc máu tanh chi vị từ trong đó cấp tốc thẩm thấu mà ra bạn cũ tiêu viêm thấy thế vẩy một cái lông mày lập tức cong ngón tay búng một cái một luồng nồng nặc tinh lực liền từ huyết thiếp bên trong dâng lên mà ra sau đó ở giữa không trung hóa thành bốn xếp tràn ngập huyết tinh chi khí chữ lớn màu đỏ quạng thiên phủ tiêu viêm sau bảy ngày vẫn xuống đỉnh núi một quyết sinh tử Si, loại này chỉ có thể hù dọa đến ba tuổi tiểu hài t ử kẻ n h ạ t thủ pháp chẳng lẽ là hồn tộc người đưa tới sao tiêu viêm ghét bỏ giống như phủi phiết nói lập tức vung tay lên liền đem giữa không trung bốn xếp chữ lớn màu đỏ quạt hết mức xóa đi Không, là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh d ư ợ c chân lắc lắc đầu phun ra một nhường tiêu viêm kinh ngạc tên hồn diệt sinh ở yêu hỏa không gian thời điểm hắn không phải đã bị thức tỉnh tịnh liên yêu thánh cho một trường vỗ chết rồi sao tiêu viêm cau mày nói lúc đó tiêu viêm tuy rằng thân thể bị tịnh liên yêu hỏa cho mượn đi rồi thế nhưng hắn ý thức vẫn là tỉnh táo vẫn nằm ở bảng quan trạng thái tịnh liên yêu thánh cái kia một trường xuống đánh cho hồn d i ệ t sinh tại châu nga xuống hồn ma lão nhân cũng bị đánh thành trọng thương hắn nhưng là đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy có người nói là linh hồn cuối cùng bị hồn ma lão nhân mang đi trở lại hồn tộc sau hồn tộc đại năng ra tay giúp tìm một thân thể đoạt xác thực lực càng là tiến thêm một bước đạt đến sáu sao đầu thánh hắn lần này chỉ rõ khiêu chiến ngươi rõ ràng là muốn thừa dịp trận chiến này một đòn giết n g ư ơ i dược trần giải thích linh hồn bị cứu đi h ắ c hồn tộc con chuột mệnh chính là rất cứng có điều như vậy cũng được hắn muốn giết ta ta làm sao thử không muốn giết hắn đây sau bảy ngày ta muốn ở vẫn xuống đỉnh núi chém giết trước mặt mọi người hồn diệt sinh cái này hồn điện dương nhiệt g triệt để tuyên cáo hồn điện cái này buồn nôn tổ chức diệt vong tiêu viêm liếm môi một cái hưng phân nói thời khắc này tiêu viêm sát ý ngang dọc yên tâm từ lúc hồn diệt sinh đem chiến thư đưa tới tinh giới thời điểm ta cũng đã thông báo thiên phủ các tông sau bảy ngày tụ hội vẫn xuống đỉnh núi đồng thời tiêu giết hồn điện d ư n g h i ệ t dược trần cũng là vui cười hớn hở địa cười một tiếng nói tinh giới làm thiên phủ liên minh tổng bộ thiên phủ các tông đều ở phái trưởng lao đóng quân với này để liên hệ bởi vậy dược trần cho thiên phủ các tông lan truyền tin tức thời điểm đúng là ung dung rất nhiều chúng ta có hay không dò nghe hồn điện có thể hay không mang những cường giả khác tham chiến tiêu viêm trợt nhớ tới một vấn đề Có, Hà ồ n sinh lần n diệt y tổng cộng từ cộng ha ồ n tộc m n cứng, g giả, ra hai vị m ộ thật vị là ở yêu ỏ a gian ma sao tham Ha ha, trong từng xuất một thánh, tộc tiêu dết. một chút, mắt tiêu t láo không hiện hồn ma láo nhân, một vị là hồn ngàn mạch. Sáu sao đấu thánh. Có người nói hắn còn năm hồn huyền nhân chân nói hơi dừng lại một chút, cố ý liếc mắt nhìn mạch, hơi h đối với đại lại liếc viêm. sáu đấu là vây vị có Dược cố đó dự ý biết điều thời đại này cái gì a miêu a c ẩ u cũng dám nói khoác hắn tham dự đối với tiêu huyền tổ tiên vây rết bảy năm trước cổ giới thiên mộ một nhóm bên trong h ồ n tộc liền có một người gọi là hồn nhai vô dụng hắn từng ở trước mặt ta dùng sức nói khoác hắn tổ tiên tham dự qua đối với tiêu huyền tổ tiên vây rết kết quả bị ta một cái tắt đập chết lão sư ngươi nhìn hắn ngay cả ta một cái tắt đều không đón được vậy hắn tổ tiên cũng nhất định là nhược đến có thể mà rết sự tình khẳng định cũng là thổi thực sự là người nào đều muốn giấm tiêu huyền tổ tiên thượng vị ta nhổ vào món đồ gì tiêu viêm tràn đầy xem thường cười một tiếng nói a chuyện này ta ngược lại thật ra hỏi qua tiêu huyền đại nhân tiêu huyền đại nhân nói hắn không quen biết cái gì hồn ngàn mạch cũng không có cùng hồn ngàn mạch giao thủ qua thời đại này đánh với hắn từng giao thủ hồn tộc cường giả thực sự là quá nhiều hắn đều nhanh nhận có điều đến, đến rồi n h ư n g chúng ta nếu như có thể giết vậy thì tận lực giết đi đừng g ơ con mắt của hắn cùng lỗ thai d ư ợ c chân sắc mặt có chút cổ quái nói tiêu viêm nhẹ giọng nở nụ cười ha ha quả nhiên mà đến thời điểm xin mời đan tháp lao tổ ra tay được rồi lao nhân ra người khoảng cách bảy sao đấu thánh cũng có điều chỉ có khoảng cách nửa bước thôi vậy ta hiện tại liền đi phái các nội đấu thánh cường giả ra tay mở ra tinh giới cùng với những cái khác nam giới trong lúc đó đường hầm không gian d ư ợ c chân chậm rãi đứng lên nói ngay ở hồn diệt sinh ở tự cảm giác tinh giới nhất định đang vì hắn chiến thư mà run dày thời điểm tinh giới nhưng đang bận việc mở ra cùng với những cái khác nam tộc cổ giới trong lúc đó đường hầm không gian cho tới sau bảy ngày quyết chiến ừ chờ bọn hắn cầm trong tay chính sự hết bận đến thời điểm đánh cái không liên quan chương bảy trăm chín mươi bốn vô vị dãy r u a ngã xuống sơn mạch tọa lạc với trung châu nam vực cùng trung châu tây vực chỗ giao giới ngang qua ngàn dằm nơi bởi vì ở thời kỳ viễn cổ có vài tôn đấu thánh cường giả đều ngã xuống ở đây bởi vậy được gọi tên h ồ n diệ sinh mời chiến tiêu viêm việc cũng không có bí mật tiến hành mà là cố ý công khai địa trắng trận tuyên dương một phen h ồ n diệ sinh đánh chủ ý chính là muốn ở người trong thiên hạ trước mặt đánh bại tiêu viêm lấy này chấn chỉnh lại hồn điện tên hồn diện sinh cảm giác mình trải qua hư vô thôn viêm đại nhân một phen cải tạo sau hắn đã không phải trước đây cái kia hắn hắn trở nên càng cao hơn càng nhanh hơn càng mạnh hơn lần này hắn nhất định phải đánh bại tiêu viêm hồn điện điện chủ hồn diện sinh ước chiến thiên phủ tiêu viêm việc một khi truyền r a liền lập tức náo động toàn bộ trung châu sự kiện lớn a đây là vì lẽ đó này bảy ngày tới nay đến từ trung châu các nơi cường giả dồn dập như quá cảnh châu chấu giống như vậy không xa vạn dặm địa điên cùng hướng về ngã xuống sơn mạch tới rồi này ngã xuống bên trong dãy núi trung châu cường giả khắp nơi cũng là càng tụ càng nhiều tụ tập cùng nhau các đạo nhân mã nhàn d ỗ i không chuyện gì làm liền liền bắt đầu bắt đầu nghị luận trận chiến này đến tột cùng ai sẽ thắng đây kết quả gần tám phần mười người đều cảm thấy thiên phủ phương diện sẽ thắng kết quả này quả thực kinh ngạc đến ngây người thật là nhiều người nhãn cầu vì sao lại như vậy đây chuyện này còn phải từ hai năm thiên phủ vừa phá tan hồn điện bắt đầu nói tới khi đó thiên phủ một trận chiến tiêu diệt hồn điện gần chín phần m ộ ư ơ i sinh lực mà hồn điện phương diện cuối cùng chỉ còn dư lại hồn điện điện chủ hồn diệt sinh mang theo mèo lớn mèo nhỏ hai ba con tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa ở hồn tộc dân dạy dưới hồn điện hành động triệt để chuyển sang hoạt động bí mật thiên phủ phương diện thì lại ở tiêu viêm thụ ý nghĩ ở trung châu toàn cảnh lùng bắt lấy hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cầm đầu hồn điện dương nhiệt g đồng thời treo giải thưởng một viên bát phẩm đan dược đổi lấy hồn diệt sinh xác thực tung tích kỳ thực tiêu viêm cũng biết chắc là không bắt được hồn diệt sinh chỉ có điều là nghị thông suốt qua loại thủ đoạn này đ ụ c nhã hồn diệt sinh cùng phá hủy trong lòng mọi người hồn điện mạnh mẽ khái niệm thôi trung châu hơn nửa kẻ tò mò vừa nghe chỉ cần đưa ra hồn diệt sinh đứa kia tung tích liền có thể được một viên b ắ t phẩm đang ăn dược lúc đó liền nhạc điên lên rồi bắt đầu điên cuồng tìm tòi hồn diệt sinh tung tích nếu không là đoạn thời gian đó hồn diệt sinh đã được vời về hồn tộc hắn nói không chắc thật là có khả năng bị những này kẻ tò mò mèo mù v ớ chuột chết cho tìm tới một đám người mênh mông quần c u ộ n tìm non nửa năm kết quả liền hồn diệt sinh m a u đều không có phát hiện cuối cùng cũng chỉ được không cam lòng từ bỏ v ớ i bắt đầu hồn diệt sinh nghe được tiêu viêm cái này cậu tặc lại tặc gan bao thiên đến ở t r u n g châu toàn cảnh truy nã chính mình lúc đó liền khí nổ đã nghĩ nhảy vào tinh giới cùng tiêu viêm đánh một trận thế nhưng hồn tộc cao tầng đã nghiêm lệnh đón lấy đoạn thời gian đó h ắ n cùng hồn điện bất luận người nào đều không cho manh động đ à n g hoàng tích chữ sức mạnh gây dựng lại hồn điện vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là âm thầm n h ị n xuống cơn giận này sự thực chứng minh tiêu viêm ra hiệu thiên phủ phương diện phát ra ra cái kia nhẹ nhàng một giấy lệnh truy nã cũng xác thực có hiệu quả nhìn liên h ồ n điện điện chủ đều bị thiên phủ phương diện như con chó địa khắp nơi đuổi chạy h ồ n điện từ đây cũng không tiếp tục là trùng châu lòng người bên trong cái kia ở bề ngoài hung hăng nhất lực mà là một đã sớm bị cắt đứt sống lưng tàn phế tổ chức thôi vì lẽ đó bây giờ đại gia nghị luận nữa lên thiên phủ cùng hồn điện trận chiến này đến tột cùng ai thắng ai thua thời gian hầu như phần lớn người đều không chút do dự mà cảm thấy thiên phủ phương diện sẽ thắng bảy ngày thoáng một cái đã qua ngày thứ tám rốt cũng đến lúc này ngã xuống sơn mạch ngọn núi chính phủ cận tụ tập đám người cũng thuận lợi đạt đến một đỉnh điểm tầm mắt mọi người nhiều tìm đến phía trống rông vẫn xuống đỉnh núi bọn họ muốn tới giữa trưa thời khắc làm trên bầu trời thái dương lên tới đỉnh đầu của mọi người thời gian vẫn lạc trên đỉnh núi trong hư không đột ngột nước ra một cái dị thường hẹp dài vết nước không gian vô tận quỷ dị khói đen nhanh chóng tự trong cái khe dâng trào mà ra hồn điện người đến rồi trôi nổi ở giữa không trung lít nha lít nhít đám người đều là chấn động trong lòng ngay ở vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong mười đạo khí thế bàng bạc bóng người tự sền sệt trong hắc vụ chậm rãi tái hiện ra bọn họ vừa mới xuất hiện trong thiên địa nhiệt độ liền đột nhiên hạ thấp không ít nồng đậm khói đen đem đầy đủ ngàn trượng dài rộng vẫn xuống đỉnh núi xâm nhiễm hơn nữa liền trên không bên dưới hình chiếu hạ xuống tia sáng cũng bị hết mức nuốt chừng hơn n ữ a trong lúc nhất thời vẫn xuống đỉnh núi liền phảng phất trong nháy mắt đã biến thành quỷ giữa không trung một ít tông phái các thái thượng trưởng lão con mắt đều khá là đ ố c gác trong nháy mắt liền nhìn ra này mười vị hồn điện cường giả tu vi lại tất cả đều là đấu thánh cường giả mười vị đấu thánh cường giả hồn điện lại còn có như thế gốc gác hồn điện coi là thật nham hiểm ác độc ta nói bọn họ làm sao ẩn nhẫn hơn hai năm không ra tay hóa ra là dự định cho thiên phủ đến một cái tàn nhẫn ai thiên phủ liên minh lần này e sợ muốn ngã xuống không nghĩ tới hồn điện đang bị thiên phủ phá tan tình huống lại còn có thể lấy ra mười vị đấu thánh cường giả đến lẽ nào thật sự như một ít người nghe đồn như vậy hồn điện kỳ thực sau lưng có một đại viễn cổ đế tộc chống đỡ đến từ trung châu các thế lực lớn các cường giả trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau lời nói cũng phần lớn đều là lên tiếng phê phán hồn điện n h ă m hiểm đồng tình thiên phủ gặp nạn loại hình dù sao đối với hồn điện loại này nguy hại toàn trung châu thậm chí là toàn bộ đại lục khủng bố tổ chức chỉ sợ là cái người bình thường liền sẽ không thích bọn họ không chắc bọn họ cái nào một ngày sẽ xuống tay với chính mình như vậy tổ chức trở về trung châu thực sự là trung châu đại bất hạnh ha ha xem ra chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị ra trận hiệu quả cũng không tệ lắm đây mười người trung ương hồn diệt sinh nhìn quanh bốn phía một cái nhất thời thỏa mãn cười một tiếng nói trải qua hồn tộc đại năng phục sinh qua một lần hồn diệt sinh là thông qua đoạt s á c hồn tộc một vị cấp thấp đấu thánh thân thể phục sinh hắn ở hồn điện cao tầng trong mắt giá trị có thể so với một vị cấp thấp đấu thánh muốn cao hơn nhiều hơn nữa hư vô thôn viêm sử dụng bản nguyên chi hỏa vì đó tái tạo thân thể không chỉ có hoàn toàn khôi phục tu vi càng khiến cho tu vi tiến thêm một bước đặt đến sáu sao đấu thánh cảnh giới tất cả những thứ này hồn diện sinh hắn đều rất hài lòng trên mặt mọi người tàn dư khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ càng làm cho hưng phấn không thôi không sai đây chính là hắn u ố n hôm nay hắn nhất định ở dưới con mắt mọi người tại chỗ chém giết tiêu viêm cũng một lần chấn chỉnh lại t r u n g châu đệ nhất đại siêu cấp thế lực hồn địa tên tiêu viêm cùng thiên phủ phương diện người còn chưa từng có đến sao hồn diện sinh bên cạnh người hồn ma láo nhân c a o mày nói xem một trong số đó phó nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ đại khái là hai năm trước tịnh liên yêu thánh cho lưu lại thương tích đã hoàn toàn dưỡng cho tốt đúng là cũng coi như mệnh cứng vừa đến một tiếng cười khẽ đột ngột ở vẫn xuống đỉnh núi vang lên sau đó hướng về chu vi trăm dặm bên trong cấp tốc lan tràn mà đi thiên phủ người đến rồi hôn điện cùng vây xem cường giả gần như cùng lúc đó nói ra một câu nói chỉ là hai người tâm tình không giống nhau thôi người trước là khinh bỉ người sau là thương hại những này tạm thời không nhắc tới o n g n o n g n o n g chỉ thấy vẫn lạc trên đỉnh núi một chỗ không gian đ ỗ n g nhiên bắt đầu kịch liệt dập dờn tựa hồ đang đường hầm không gian cái kia một con đang có rất nhiều cường giả tới rồi hiển nhiên hồn điện phương diện cũng bén nhảy nhận ra được điểm này hả kịch liệt như thế không gian rung động thiên phủ phương diện là dự định đem bọn họ đấu tôn cường giả cũng toàn bộ mang tới góp đủ số sao thực sự là buồn cười ở đấu thánh đại năng chiến đấu bên trong đấu tôn cường giả liền sung làm con cờ thí tư cách đều không có h ồ n ma lão nhân liếc mắt một cái cái kia nơi hư không sau cười khẩy nói vô vị dãy r u a t h ô i hồn d i ệ n sinh hứng hở điệu tổng kết nói ts một canh thứ năm ts hai rất nhiều độc giả tốt ra sức điệu nói xưa nay không cầu phiếu ta ở đầu tháng ngày thứ nhất v ẽ tháng lại có thể xếp hạng hơn năm trăm lợi hại sắp sẽ sắp biết v ẽ tháng vật này mà đại gia tùy duyên là tốt rồi ta kỳ thực cũng còn tốt ngược lại vừa không có món tiền nhỏ tiền có thể nắm đại gia tùy ý bảy chương bảy trăm chín mươi lăm nội chiến hồn tộc cường giả ông long long cái kia nơi hư không gợn sóng rốt cục đạt đến đỉnh điểm mấy chục đạo bóng người lúc này quỷ dị mà hiện lên ở giữa không trung những n à y bóng người mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt cướp đi trên sân hơn nửa tầm mắt cái kia hơn mười vị đấu thánh cường giả tụ tập cùng nhau ngút trời khí thế lúc này liền đem vẫn chưa hoàn toàn khuyết tán ra quỷ dị khói đen toàn bộ đánh tan ngã xuống đỉnh phía trên không vực nhất thời vì là bừng sáng nếu là nói trước hồn điện mười vị cường giả tỏ khắp ma mở khí t ứ c chiếm cứ cả tòa ngã xuống đỉnh cái kia theo thiên phủ cường giả chạy tới sau khi hồn điện cường giả khí tức trong nháy mắt liền bị áp suất ở chỉ có thể nhìn xem chiêm cư ngã xuống đỉnh ba tầng trước nơi này là ung tùng quỷ hiện ở đây chính là huy hoàng chính đạo hồn điện phương diện khí thế nhất thời vì đó một suy một vị hai vị ba vị mười bảy vị mười tám vị ba mươi bốn vị ba mươi lăm vị tổng cộng ba mươi lăm vị thiên phủ cường giả hơn nữa mỗi một vị cường giả đều là đấu thánh cường giả ta đến một hồi thiên phủ phương diện lại đến rồi ba mươi lăm vị cường giả đồng thời mỗi một vị cường giả đều là đấu thánh đại năng này nhất định là ta hoa mắt chơi ạ đầy đủ ba mươi lăm vị đấu thánh cường giả thiên phủ đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy đấu thánh cường giả hán sao nguyên lai、like、thiên phủ phương diện mới phải chơi giả làm heo ăn thịt hổ chân chính hảo thủ a đầy đủ ba mươi lăm vị đấu thánh cường giả lần này trừ ẩn g i ấ u hậu trường những kia viễn cổ đế tộc nhóm e sợ thật không có thế lực có thể vượt trên thiên phủ một con lúc này ngã xuống đỉnh phụ cận đám người liền như liền đem sôi trào nổi trào giống như vậy o ngong n o n g địa vang lên không ngừng thán g phục chấn động sợ vui mừng kêu trên các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt ba mươi lăm vị đấu thánh cường giả sao có thể có chuyện đó thiên phủ phương diện từ đâu tới nhiều như vậy đấu thánh cường giả vừa còn đang dếu cận thiên phủ phương diện kéo đấu tôn cường giả góp đủ số hồn ma láo nhân khô héo mặt to trong nháy mắt trở nên dữ tợn cực kỳ khàn cả giọng địa gào thét nói thiên phủ thiên phủ tốt cực kỳ rất khỏe mạnh hồn diện sinh trên mặt cũng vẫn lưu lại một tia vẻ khiếp sợ thất thanh lẩm bẩm nói trước hứng hở tâm ý đã từ lâu biến mất không còn t â m hơi hồn điện phương diện hầu như mỗi người đều là sắc mặt tâm trầm hãy cùng chết rồi cha mẹ như thế mười đ ố i với ba mươi lăm lại còn coi bọn họ hồn tộc nhân là làm bằng s ắ t hay sao ha ha thú vị chính là hồn điện cường giả đều là sắc mặt tái nhuận thời gian đứng hồn d i ệ t sinh bên trái một vị cầm trong tay gậy bóng người giàn mua nhưng là thấp giọng cười một tiếng nói vị lao giả này một bộ trường s a n màu xám khô gầy như cốt khô héo trên khuôn mặt đều là mang theo một vệ cứng ngắc cực kỳ ý cười tập kia khô héo trong đôi mắt giàn mua càng là hiện ra một lồn u quỷ dị sáng loáng mà hơi thở của hắn cũng thình lình cùng hồn d i ệ t sinh cái này thân là sáu sao đấu thánh hồn điện, điện chủ như thế mạnh mẽ vì lẽ đó phủ vừa nói chuyện liền gây nên hết thẻ hồn tộc cường giả chú ý trước ngoại giới lao có người truyền cái gì thiên phủ liên minh chính là trùng châu viễn cổ bắt tộc bên giới hung hăng nhất lực không có một trong ta vẫn cho là những thứ này đều là một ít vô tri kẻ tò mò lung tung nói khoát thôi thế nhưng hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền à. nay cái nào là tám tộc bên giới nha chính là bị chúng ta linh tộc cũng chỉ đến như thế chứ chu quải ông lão một tiếng cười quái gì nói chu quải ông lão lời vừa nói ra hôn điện cường giả đều là biến sắc đúng đấy cái kia linh tộc nắm giữ đấu thánh cường giả cũng không có vượt qua bốn mươi tôn thiên phủ phương diện ở cao tầng sức chiến đấu phương diện đã hoàn toàn đuổi theo linh tộc hồn điện thân là ta hồn tộc ở trung châu đại địa con mắt cùng cánh tay không biết ở thiên phủ liên minh đang yên lặng lớn mạnh thời điểm hồn điện lại đang làm gì thế cái gì đây chu quả i ông lao tiếp theo lại là một câu cười nhạo mắt thấy ngọn lửa chiến tranh liền muốn đốt tới trên người mình đến rồi lần này thân là hồn điện điện chủ hồn diện sinh rốt cục không thể nhấp nhịn hôn ngăn mạch ngươi không cần như vậy quái gỡ ở địa nói chuyện lúc trước ta vốn muốn thống soái hồn điện đại quân dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp vây công thiên phủ tổng bộ tình giới một lần san bằng tình giới t r à o về d ư ợ c t r ậ n tiêu viêm thầy trò hai người là trong tộc mạnh mẽ đẻ xuống ta xin mời chiến đề nghị nói là hiện tại vẫn là không cùng thiên phủ phương diện quyết chiến thời cơ tốt nhất nhường ta tiếp tục siêu tập thể linh hồn thúc đẩy hư vô thôn viêm đại nhân linh hồn tiến vào đế cảnh mới phải trước mặt việc quan trọng ta lúc này mới coi như thôi ngươi nếu là đối với trong tộc tầng lớp cao nhất lập ra đại chiến hơi không hài lòng đều có thể lấy đến tộc trưởng đại nhân cùng hư vô thôn viêm đại nhân trước mặt đi nói cần gì phải đến trước mặt của ta phát cái này bực tức hồn diệt sinh mỹ mắt hơi rủ xuống ngữ khí đạo mặt nói hồn diệt sinh hiện tại cũng không sợ hồn ngàn mạch l ã o bất tử này nếu là trước hồn diệt sinh chỉ là năm sao đ ấ u thánh vẫn đúng là muốn kính nghể hồn ngàn mạch ba phân bởi vì hàng này không chỉ có là một vị sáu sao đ ấ u thánh còn tới nơi tuyên bố chính mình năm đó cùng tiêu huyền tác chiến qua tiêu huyền nhưng là hồn tộc rất nhiều thế hệ trước cường giả một đời hoảng sợ tuyên bố cùng tiêu huyền tác chiến qua vẫn đúng là có thể tăng cường chính mình tư lịch ta phi trong tộc tuyên bố cùng tiêu huyền tác chiến qua cường giả không có một n g à n cũng có tám trăm ai biết cái nào là thật cái nào là giả ngươi hồn ngàn mạch tính là thứ gì hồn diên sinh nghĩ như vậy nói bây giờ không giống nhau hắn bị hư vô thôn viêm đại nhân một phen tái tạo không chỉ có thuận lợi phục sinh còn tiến vào sáu sao đ ấ u thánh cùng này hồn ngàn mạch cung cấp tuy rằng hồn ngàn mạch so với hắn muốn cao một tiểu cấp độ thế nhưng hồn d i ệ t sinh cũng không sợ hắn bởi vì sau lưng của hắn có hư vô thôn viêm đại nhân giúp hắn chỗ dựa vì sao lại hư vô thôn viêm đại nhân sẽ như vậy chăm sóc hắn còn không phải là bởi vì hắn hồn d i ệ t sinh chấp trưởng hồn điện tận tâm tận lực s i ê u tập thể linh hồn trợ giúp hư vô thôn viêm linh hồn đột phá đế cảnh sao bằng không hư vô thôn viêm n ố c sao người tiểu bối an dám vô lễ như thế quả nhiên hôn ngàn mạch sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên nói ta là tiểu bối ngài không phải là lao bất tử ả hôn diệ sinh nhẹ nhàng mà trả lời một câu hôn diệ sinh người muốn chết hôn ngàn mạch ra sức một c h ụ gậy hai mắt híp lại nói mắt thấy song phương liền muốn đánh tới đến rồi một bên hồn ma lão nhân nhìn ra đều sắc khóc hắn đây sao tên gì sự t ì n h chúng ta vẫn không có cùng thiên p h ụ phương diện chính thức khai chiến người mình trước hết đánh tới đến rồi hắn đúng là có lòng làm như không thấy đáng tiếc nơi này trừ hồn d i ệ t sinh cùng hồn ngàn mạch ở ngoài tu là tối cường chính là hắn hai vị bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh đại gia đều bất tranh cãi một tí nếu là s o n g không được trong tộc bàn giao nhiệm vụ trở lại sau đó chúng ta một đều chạy không được bất đắc dĩ hồn ma lão nhân không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mở miệng nói hừ hồn d i ệ t sinh cùng hồn ngàn mạch hai người đồng thời hư lạnh một tiếng lúc này ngậm miệng không nói như vậy thiên phủ nào có ba mươi lăm tôn đấu thánh cường giả trừ trước thiên phủ phương diện các tông tích lũy lại tổng cộng ba mươi ba tôn đấu thánh cường giả ở ngoài hơn nữa tiêu tộc tiêu thần cùng đan tháp lao tổ không phải vừa vặn ba mươi lăm tôn sao thiên phủ trận doanh cầm đầu tiêu viêm đánh giá một hồi hoàn cảnh chung quanh lúc này c a o mày nói nơi này làm sao tất cả đều là hồn điện con chuột mũi vị xác lệnh tinh chế tiêu viêm tùy ý vung tay háo bảo nói ao ngong ngong tiêu viêm vừa dứt lời vô tận nhũ bạch sắc hỏa diễm lúc này từ trong cơ thể che ngập bầu trời giống như địa dâng trào mà ra lập tức hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi trong khoảnh khắc liền đ ê m này đem ngàn trượng dài rộng ngã xuống đỉnh nhuộm thành một mảnh ngọn lửa màu nhũ bạch hải dương n à y màu nhũ bạch biển lửa liền phảng phất nắm giữ cực cường linh tính giống như vậy linh hoạt địa lướt qua thiên phủ các cường giả sau bá đạo mà lại dã man địa va về phía hồn điện mọi người đem hồn điện mọi người làm cho một hồi náo loạn cuối cùng ở trôi nổi ở ngã xuống đỉnh phụ cận không vực rất nhiều quan chiến cường người cùng nhau kinh ngạc thốt lên bên d ư ớ i màu nhũ bạch biển lửa vừa vặn ở ngã xuống đỉnh biên giới đình chỉ mở rộng một phần không kém chương 796, c h m ạ n tạ các ngươi vội vàng bên trong dành thời gian gà ta Si si si, màu nhũ bạch biển lửa phủ dương ra liên bắt đầu kịch liệt bút cháy lên nó bản nguyên tinh chế lực lượng cũng thuận theo bắt đầu tinh chế đem dấu diếm ở này mới bên trong không gian vật dơ bẩn hết mức mất đi mấy giây tuyệt diệu ngã xuống đỉnh không khí nhất thời vì đó một mới hô nhân gian cuối cùng cũng coi như sạch sẽ tiêu viêm thích dí địa nôn thở ra một hơi nói bị vừa cấp tốc mở ra màu nhũ bạch biển lửa làm cho náo loạn hồn điện mọi người chính diện sắc kinh sắc điện đánh giá phía dưới cấp tốc biến mất biển lửa ngọn lửa này là tịnh liên yêu hỏa tiêu viêm hắn cư nhưng đã thu phục tịnh liên yêu hỏa đã tham gia yêu hỏa không gian hành trình hồn ma lão nhân trong nháy mắt liền nhận ra này nhũ bạch sắc hỏa diễm lai lịch tịnh liên yêu hỏa lại bị tiêu viêm cho luyện hóa xem ra ngày hôm đó một trận phải cẩn thận một ít hồn diện sinh sắc mặt có chút nghiêm túc nói có điều cũng chỉ đến thế mà thôi thôi tiêu viêm ở yêu hỏa không gian mới phải một vị hai sao đ ấ u thánh coi như dựa vào cái kia quỷ dị phần quyết luyện hóa tịnh liên yêu hỏa nhường tu vi gia tăng rồi một ít nhưng là vừa có thể dài bao nhiêu đây một sao hai sao vẫn là ba sao coi như là năm sao đ ấ u thánh hồn diện sinh cũng không chút nào sợ tiêu viêm bởi vì hắn hiện tại là sáu sao đ ấ u thánh hồn tộc bên kia đi ra cái đầu lĩnh tiêu viêm hơi tiến lên một bước lập tức cau mày nói ta nói các ngươi hồn tộc người thực sự là buồn nôn sâu ta mỗi lần hồn điện cùng những thế lực khác khai chiến đánh không lại liền từ hồn tộc trong tộc viện binh các ngươi cho rằng khoác cái bí danh sẽ không có nhận thức các ngươi sao năm đó các ngươi cùng đan tháp khai chiến nếu không là lại liếm mặt từ hồn tộc bên trong tìm đến lượng lớn cường giả lấy hồn điện cường giả thân phận bí mật tham chiến này phá tổ chức sớm đã bị đan tháp cho một hơi phá tan Tiêu viêm tiện tay tung một đại tin tức, trong viêm đại ngáy hồn n vây xem. điện là hồn tộc bí danh việc, tuy rằng cái khác viễn bảy tộc tuy việc, cái bí kỳ h thế nhưng then chốt là trung châu thế lực bình thường không Hồn c cổ tộc cũng được lực còn viễn biết rồi, biết điện gần trung bảy đã đủ đa số là k thực là hồn tộc ở trung châu ngoại vi thế lực nghe đồn hóa ra là thật sự nay hồn tộc đương nhiên là không biết xấu hổ bỉ ta nhổ vào còn viễn cổ b á t tộc đây hồn tộc hồn điện thì ra là như vậy vẹn vẹn là kém nhau một chữ hồn tộc đây là đem tất cả mọi người đều làm con khỉ đùa a không trách hồn điện ở trung châu đại lục ngang dọc hơn một nghìn năm mỗi lần bị thương nặng sau khi trong thời gian rất ngắn đều sẽ lập tức thất tỉnh nguyên lai sau lưng có hồn tộc trò không ngừng truyền máu ở phụ cận quan chiến trung châu các thế lực lớn các cường giả đều ở cao dọn nghị luận trò chuyện càng l à ở bí ẩn địa trao đổi ánh mắt chính mình hoặc là chính mình người thân bạn bè ít nhiều gì đều gặp phải hồn điện hãm hại qua hiện tại có thể coi là tìm tới hung phạm nguyên lai trung châu đệ nhất đại khủng bố thế lực hồn điện khắp đại lục ám sát cừng giả luyện dược sư lấy cướp đoạt thể linh hồn hồn điện kỳ thực là hồn tộc bí danh đây chẳng phải là nói hồn tộc mới phải đột kích gây dối đại lục dài đến ngàn năm sau lưng hưng phạm hồn tộc thân là viễn cổ bắt tộc một trong nguyên lai như thế g i ờ coi là thật là không biết xấu hổ bỉ trong lúc nhất thời hầu như trên sân tất cả mọi người nhìn về phía hồn tộc mười người ánh mắt đều có chút quỷ dị tiêu viêm ngươi lại dám to gan tiết lộ ta hồn tộc một bí mật lớn ngươi là có hay không làm tốt bị chúng ta hồn tộc cả tộc truy sát chuẩn bị hồn diệt sinh hai mắt hiếp lại mà nhìn tiêu viêm trong con ngươi nổi lên vô tận hàn ý vườn cười các ngươi nếu như thật dùng hồn điện cường giả theo chúng ta thiên phủ đối chiến ta còn thực sự chẳng muốn vạch trần các ngươi trước đây hồn điện cùng thiên phủ đối chiến điều động mười cái hồn điện cường giả bên trong lẫn lộn hai ba cái hồn tộc cường giả ta đây cũng nhịn có thể hiện tại liền lợi hại mười cái hồn điện cường giả bên trong mười cái đều là hồn tộc cường giả n g ư ơ i rất sao khi ta mù đây đều rất sao giả đến trình độ như thế này ngươi hồn diệt sinh còn dám đánh hồn điện bảng hiệu theo ta mời chiến lão tử cho ngươi mặt đúng hay không ta còn thực sự đến cảm tạ các ngươi hồn tộc trong trăm công ngàn việc còn có thể dành thời gian như vậy gà ta chính là b ì háo gì cũng phải so với các ngươi hồn tộc sạch sẽ bởi vì các nàng có nghề nghiệp thao thủ mà các ngươi không có tiêu viêm cười lạnh nói bị tiêu viêm so sánh b ì háo gì hồn diệt sinh tức g i ậ n đến là cả người run a h á n hồn diệt sinh thân là đường đường trung châu đệ nhất đại khủng bố tổ chức hồn điện đại điện chủ một vị năm sao đấu thánh đại năng trước đây ai dám như vậy nói chuyện với chính mình chán sống phải không hồn diệt sinh cố nén tức giận môi k h ẽ nhúc ních nói tiêu viêm ngươi ngươi cái gì ngươi ta còn chưa nói hết đây ngươi câm miệng cho ta tiêu viêm thấp giọng quát lớn một câu tiếp tục nói còn hỏi ta có hay không làm tốt bị các ngươi hồn tộc cả tộc truy sát chuẩn bị làm sao nhỏ ta không nói toạc chuyện này các ngươi hồn điện liền không truy sát ta trên đời tại sao có thể có ngươi bực này vô liêm sỉ hạng người hô hô h ô hồn diễn sinh kích động đến hô hấp r ồ n r ậ p suýt chút nữa không tươi sống tức chết phía bên ngoài quan chiến trung châu các cường giả cùng bọn họ tiểu các bạn bè cũng đã bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người lại có thể như giăn dậy một con chó chết tùy ý giăn dậy hồn điện điện chủ lợi hại tiêu viêm tiêu viêm lão phu hồn nàn g mạch đừng tưởng rằng ngươi vận may địa luyện hóa tịnh liên yêu hỏa là có thể coi trời bằng vùng có bản lĩnh t h ủ hạ xem hư thực hôn ngăn mạch đ ố n g nhiên cất giọng nói tuy rằng hắn cùng hồn diệt sinh không hợp nhau thế nhưng tiêu viêm trào phúng toàn bộ hồn tộc hắn liền không đành lòng lúc cần thiết còn phải giúp đỡ một câu hôn ngăn mạch chính là được xưng theo ta tiêu tộc tiêu huyền tổ tiên từng giao thủ cái kia ta cố ý cha xét một hồi trong tộc điện tịch thật không tiện cha không người này liên quan với tiêu huyền tổ tiên cuộc đời bên trong không có ngươi người, người này. chiến tích của ngươi khẳng định là thổi tiêu viêm đánh giá một chút cái này trụ quải ông lão quái lạ cười một tiếng nói ngươi nói láo đánh giám lao phu chiến tích rõ ràng là thật sự hôn ngàn mạch trong nháy mắt hai mắt trận t r ò nói n hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng hồn diệt sinh cùng tiêu viêm đánh ngụm nước trượng c n g thụ thực sự là quá rất sao làm người tức giận thật muốn tại chỗ hãy cùng hắn đánh một trận lại dám nghi vấn chính mình chiến tích thật giả là có thể nhẫn thục không thể nhẫn h ả cái kia cũng chỉ có một khả năng ở trong trận đại chiến đó ngươi là phụ trách phía bên ngoài thông khí các ngươi hồn tộc có một người gọi là hồn n h a n h người ngươi biết không hán tổ tiên cũng là được xưng cùng tiêu huyền tổ tiên chiến đấu qua nói không chắc lúc đó hai người các ngươi là đồng thời thả phong t i ê u viêm bừng tỉnh cười một tiếng nói ngươi ngươi ngươi có dám hay không hiện tại liền khai chiến lao phu hiện tại liền muốn giết ngươi giết ngươi a hôn ngàn mạch nắm chặt trong tay gậy khuôn mặt giữ tận địa gào thét nói vừa còn ở khinh bị hồn d i ệ t sinh không có đại tộc phong độ hắn rốt cục cũng mất đi lý trí cùng hồn d i ệ t sinh như thế trong nháy mắt rơi vào nổi khủng trạng thái có cái gì không dám chỉ có điều đối thủ của ngươi cũng không phải ta ta thiên p h ủ tự có cao thủ đứng ra đối phó ngươi hơn nữa nếu đối chiến địa điểm là các ngươi định như vậy đối chiến phương thức nhất định phải đến do chúng ta đến định tiêu viêm liếc mắt một cái cùng bệnh thần kinh như thế hồn ngàn mạch lạnh nhạt nói hồn tộc một phương có chút bối rối tiêu viêm kẻ này làm sao không dựa theo động tác võ thuật ra bài đây h ồ n tộc cũng đã nghĩ kỹ một loại đối chiến phương thức đến làm sao hồ thiên phủ phương diện kết quả hiện tại ngươi rất sao nói đúng chiến phương thức nhất định phải do các ngươi tới định tức giận a thấu chương song chương 797, t b a ván hai t h ắ n g song phương cắt ra ba người ba trận chiến định thắng thua không chấp nhận những phương thức khác không được liền chia tay tiêu viêm không để ý đến tâm tư khác nhau hồn tộc mấy người tự nhiên nói rằng hồn diễn sinh ba người đối diện một chút bọn họ vốn định dùng hồn tộc này mười vị cường giả cùng tiêu viêm chơi xa luân chiến thế nhưng bây giờ tiêu viêm dẫn theo ba mươi bốn vị thiên phủ đấu thánh lại đây áp trận ừ xe vòng là vòng không đứng lên còn có rất lớn có thể sẽ bị đối phương vòng cho nên đối với hiện nay hồn tộc phương diện tới nói ba ba đối chiến bọn họ ngược lại có thể tiếp thu được bản tọa đại hồn điện đỡ lấy hồn diễn sinh cất giọng nói không không không, nơi này không có hồn điện chúng ta thiên phủ ở là cùng hồn tộc tác chiến ngươi nếu là không thừa nhận điểm này chúng ta vẫn là chia tay tiêu viêm dối ra một đoạn ngón tay lắc lắc nói được bản tọa đại hồn tộc đỡ lấy hồn diệt tâm thanh mặt không hề cảm xúc địa l ặ p lại một lần hắn xin thể tiêu viêm đưa cho dư hắn xỉ nhục sau đó hắn nhất định phải gấp trăm lần xin trả hồn diệt sinh lão phu cái thứ nhất đến hồn ngàn mạch ném câu nói tiếp theo sau lập tức không thể chờ đợi được nữa địa bay đến giữa không trùng trầm giọng nói tiêu viêm ngươi có dám theo ta đánh một trận chắc c h ắ c ngươi lao bất tử kia mặt thật to lớn vừa còn được xưng cùng tiêu huyền tổ tiên chiến đấu qua hiện tại lại tới quay đầu khiêu chiến thân là tiêu huyền tổ tiên ngàn năm sau huyết duệ ta các ngươi hồn tộc nhân đều giống như ngươi vô liêm xỉ sao tiêu viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ điệu đánh giá hồn ngàn mạch nói ngươi liền nói có tiếp hay không chứ hồn thiên mạch sắc mặt biến đến mức dị thường lạnh giá nói đương nhiên không tiếp tiêu viêm như là xem kẻ ngu si như thế đ i ệ nhìn hồn ngàn mạch một chút lập tức đối với bên cạnh người một vị vóc người thấp bé áo xanh đồng tử cung nên thi lễ nói lao tổ này cục còn phải phiền phức ngài ra trận đáp lại ha ha không sao đan tháp vốn là là thiên phủ một thành viên ta nếu là đan tháp lao tổ coi như vì là thiên phủ ra một phần lực bên ngoài nhiều nhất chừng mười tuổi to nhỏ áo xanh đồng tử cười nói quỷ dị chính là áo xanh đồng tử trong thanh âm mang theo một loại vô tận t ă n g thương cọc cọc cọc áo xanh đồng tử không nhanh không chậm địa đi tới giữa không trùng đánh giá hồn ngàn mạch một chút cười nói ngươi lão này chỉ biết bắt nạt tiểu bối còn cùng lao tổ ta qua hai tay đi cũng không biết ngươi những năm này tiến bộ hay chưa đan tháp lao tổ xem ra là cố ý muốn theo chúng ta h ồ n tộc đối nghịch như vậy cũng được chờ ta sau đó bắt giữ ngươi luyện ra ngươi bản thể hiến cho tộc trưởng đại nhân hồn ngàn mạch đâm trầm địa cười một tiếng nói ha ha ha lão tổ chờ ngươi cái trước nói muốn ăn đi ta h ồ n tộc đầu thánh đã bị ta đút ta cái k i m ngưu n h ì cũng k ha ha, một một hồn ma lão nhân đại biểu hồn tộc xuất chiến ván thứ hai hồn ma lão nhân chậm rãi lên không nói hồn ma là năm sao đấu thánh hậu kỳ liền do ta ra trận đi vừa vặn thừa cơ hội này giết hắn đủ khiến hồn tộc thịt đau một hồi lâu thiên phủ trong trận doanh vẫn không nói gì dược trần đ ố n g nhiên mở miệng còn chưa chờ tiêu viêm trả lời tiêu thần đột nhiên nói dược trần các chủ này cục có thể hay không nhường với tiêu thần hồn ma lão nhân chính là ta ở ngàn năm trước một bạn cũ ta nghĩ gặp gỡ một lần hắn cũng được xin mời dược trần hơi run run sau mỉm cười nói đa t ạ tiêu thần đưa tay ở trong hư không tùy ý vồ một cái một thanh hình thể khuyết đại màu máu lơi bứa liền xuất hiện ở lòng bàn tay Tùy ý chân phải mạnh mẽ giẫm một cái mặt đất cả người liền bay đến cùng hồn ma lão nhân vị trí song song huyết phủ tiêu thần ta nghĩ tới đến lúc trước ở yêu hỏa trong không gian vẫn đi theo tiêu viêm phía sau không có ra tay cái kia chắc c h ặ t bị hóa thành hỏa nâu còn bất tử hồn ma lão nhân mắt sáng lên bỗng nhiên nhớ lại người đến là ai lúc trước kiên kỵ tịnh liên yêu hỏa vẫn không có dám ra tay hiện tại ta muốn thay chúng ta tiêu tộc cố gắng giáo hấn ngươi một phen vóc người cường tráng tiêu thần cười lạnh một đôi mắt đỏ ở hồn ma lão nhân trên người qua lại dò xét nói trước tiêu thần thân hình gầy gò là bởi vì ở yêu hỏa không gian ở lại xương sờ hơn một nghìn năm ngàn năm không có được cái gì ra dáng năng lượng bổ sung hiện tại ở tiêu giới bên trong tĩnh dưỡng hai năm thân hình đã sớm khôi phục thành năm đó bắp thịt bạo long trạng trầm mặc ít lời tính cách cũng bởi vì trở về tiêu giới rộng rãi không ít thế nhưng so với ngàn năm trước h ỉ nộ vô thường tính tình của hắn đã triệt để chìm xuống có thể nói rất lớn cải thiện thế tiêu tộc hê、hey、hê、hey, tiêu tộc đã s ớ m vong bị chúng ta hồn tộc tự tay đưa vào p h ầ n mộ ngươi sẽ không còn không biết chứ cũng không đúng ngươi đều đi ra hai năm cũng có thể nhận được tin tức hồn ma lão nhân cười k h ẳ n g k h n g quái dị nói ngươi bực này ngu xuẩn lại há sẽ biết ta tiêu tộc vĩ đại tiêu thần lông không tức giận điệu nhẹ giọng nói không nghĩ tới liền tiêu tộc bị diệt tộc tin tức đều không có kích thích đến tiêu thần điều này làm cho hồn ma lão nhân rất thất vọng câm miệng đánh đi hồn ma lão nhân còn muốn nói chuyện tiêu thần nhưng không nhịn được d ơ lên hình thể khuyết đại màu máu cự phủ d ơ tay chính là một b ữ a bổ tới chết tiệt tiêu thần kẻ này bị nhốt yêu hỏa không gian ngàn năm thực lực vẫn là mạnh như vậy thật là không có thiên lý đạo kia ác liệt cực kỳ hào quang đỏ ngầu quả thực trong nháy mắt liền t h i ể m mù hồn ma láo nhân con mắt thế nhưng hắn chỉ được nhắm mắt tiến lên nên tiếp hai người lập tức liền chiến thành một đoàn hơn nữa bắt đầu có ý thức địa hướng về xa xa không vực bay đi đem vùng không gian này để cho cuối cùng một v á n người tiêu viêm cuối cùng một ván liền do hai người chúng ta quyết đấu đi ta chiến thư nhưng là cố ý chỉ định ngươi hy vọng ngươi cũng không nên nhát gan đến tranh chiến hồn d i ệ n sinh thân thể tự động hiện lên mê ngông ngập trời giống như đấu khí trong nháy mắt tự t r o n g cơ thể che ngập bầu trời giống như đ ị a dân trào mà ra hắc ý nhiễm tận hư không sáu sao đấu thánh trung kỳ hồn d i ệ n sinh tu vi chính là sáu sao đấu thánh trung kỳ ta chính có ý đó vừa dứt lời t i ê u viêm thân hình cũng đã biến mất ở tại chỗ một giây sau hắn liền xuất hiện ở hồn diệt sinh đối diện tiêu viêm lần trước ở yêu hỏa không gian ngươi có điều là mượn thượng cổ đại năng tịnh liên yêu thánh thế đi lúc này mới có thể đánh vỡ cơ thể ta hôm nay nhật ta liền đem ngày đó chịu đựng xì nhục gấp trăm lần ngàn lần trả lại ngươi hồn diệt sinh cười lạnh nói ta chỉ là không nghĩ tới ngươi phế vật này cũng thực sự là mệnh cứng như vậy đều có thể sống sót ừ mới thân thể dùng đến còn thích hợp sao tiêu viêm liếc mắt một cái hồn diệt sinh cười khẩy nói ngươi muốn chết hồn d i ệ t sinh sắc mặt một lệ thân hình lóe lên liền đột nhiên ở tiêu viêm trước người thiểm hiện ra nhấc lên bàn tay liền không hề đẹp đẽ địa một trưởng vô hướng về phía tiêu viêm đầu cái kia ác liệt cực kỳ kính phong thể phải đem tiêu viêm đầu một trưởng v ô n át thân thể bị hủy là hồn d i ệ t sinh trong lòng vĩnh viễn đau cho rằng đổi một bộ mới thân thể chơi rất vui sao theo ta chơi cận chiến ai cho dũng khí của ngươi tiêu viêm vi k h ẽ nâng lên đầu đối với hồn d i ệ t sinh lộ ra một vệch trào phúng cực kỳ ý cười thấu t r ư n xong t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi tám hư vô thôn viêm lâm vụ hồn diệt sinh trực giác trước mắt ánh vàng loay lên một vị thân hình khổng lồ hoàng kim cự nhân liền đột ngột xuất hiện ở tại chỗ ta muốn chết đúng không hoàng kim cự nhân khỏe miệng hơi kéo một cái cánh tay phải vung lên một khuyết đại độ cong liền đánh một q u y ề n hướng về phía phía trước hồn diệt sinh không được hồn diệt sinh theo bản năng mà định về phía sau trật lui thế nhưng lúc này đã muộn ẩm một giây sau con tia xe nắm đấm rồi cùng hồn diệt sinh ầm ẩm, ẩm va chạm vào nhau một luồng không cách nào hình dung cự lực trong nháy mắt xâm lấn hồn diệt sinh thân thể ẩm ở trong tầm mắt của mọi người chỉ thấy ánh vàng lóe lên một bóng người đột nhiên bay ngược mà đi sau đó đột nhiên tạp vào một ngọn núi bên trong chấn động đến mức ngọn núi đột nhiên loáng một cái dâm một trận núi đá chửa tâm thanh tạp vào núi phong bên trong bóng người liền lấy tốc độ cực nhanh bay ra chỉ là còn chưa các loại bắt được bóng người ở giữa không trung đứng lại hoàng kim cự nhân cũng đã đuổi theo ha ha ha ngươi cho ta tiếp tục nằm xuống lại đi nương theo một đạo âm thanh như sấm r ề n giống như tiếng cười lớn lại là một đòn quả đấm đánh vào hồn diệt sinh trên người hồn diệt sinh liền lấy tốc độ nhanh hơn lại bay trở lại phúc liên tiếp bị thương nặng hồn diệt sinh rốt cục không nhịn được trong nháy mắt một hơi lao huyết liền phun ra ngoài mà lúc này hắn cả người cũng sâu sắc rơi vào một chỗ chót vót vách núi hình người hao hãm bên trong Úng ùm ụp ta không có nhìn lầm chứ n a y tiêu viêm hẳn là năm sao đâu thánh mà hồn điện điện chủ là sáu sao đ ấ u thánh có thể tình huống bây giờ lại là tiêu viêm đệ lên hồn điện điện chủ đánh một ít đến từ trung châu rất nhiều thế lực các thái thượng trưởng lão đều là ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này chuyện này quả thật quá ma h u y ễ n h á m sâu trong vách núi treo leo hồn diệt sinh khó khăn đem chính mình một đoạn cánh tay từ bên trong rút ra trên mặt mang theo kinh sắc mà nhìn trước mắt vị này hoàng kim cự nhân nói khụ khụ ngươi lại mạnh như thế ngu xuẩn ngươi nếu là thử dùng chất phát tu vi nghiền ép ta thì thôi nhất định phải so với ta liệu một điểm tiến bộ đều không có quên đi ta theo một kẻ đã chết nói những thứ này làm gì xuống địa ngục đi thôi hoàng kim cự nhân cười lắc lắc đầu thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ ẩm một tiếng tựa hồ có thể xé rách màng thai âm thanh đột nhiên đột nhiên nổ lên toa kia cũng không còn cách nào chịu đựng tàn phá ngọn núi rốt củ cầm ầm đổ nát muốn kết thúc sao khán giả rất nhiều cường giả có chút thất vọng lẩm bẩm nói đây cũng quá đầu voi đuôi chuột một điểm đi ha ha đưa ta vào minh ngục tiêu viêm xem ra ngươi năng lực còn không thế nào đủ a một đạo cao giọng cười to đột ngột tự nồng đậm trong khói mù tái hiện ra ô ô một trận đúng lúc thổi qua gió nhẹ mang đi cái kia chán ghét bụi mù đem bầu trời một cảnh hiện ra ở trước mắt mọi người một lớn một nhỏ một kim một h hai bóng người ở giữa không trung thật chặt cắn cùng nhau hoàng kim cự nhân dĩ vãng không gì không xuyên thủng kim quyền lần này nhưng là bị hồn diệt sinh một cái cánh tay nhẹ nhàng địa cho đỡ lấy cái cánh tay kia trên có một đoàn đoàn quỷ dị hắc viêm đang điên cuồng thiêu đốt ồ đây là hư vô thôn viêm tử hỏa hoàng kim cự nhân g ó c cạnh rõ ràng mặt to trên lộ ra một vệ kinh ngạc vẻ nói tiểu tử có phải là cảm giác rất khó mà tin nổi hồn diệt sinh nụ cười trên mặt càng nóng anh nói khó mà tin nổi đúng là không có chính là có chút ngạc nhiên trên ư ớ c b trong cơ thể đạo ngươi cơ khuôn i a ư vô thôn viêm thôn tử tỉnh hỏa rõ ràng liên rõ đã bị y ế hỏa cho hư rút đi, v t h ô v i ê mặt bản ngươi nói hắn ngươi như Ngươi không thôn nam sủng Hoàng nhân thể một tử Ta tại tốt cho hỏa. hư chứ? lại là đạo đối với viêm Kim cự nhân cự sao m sẽ vậy? vô một trận nháy mắt, trận ngáy nói. cười hát hát đột i đi. chết đi. Trên khuôn mặt đ khuôn ngột dâng lên một vệ giận dữ và xấu hổ vẻ hồn diệt sinh tức giận bên dưới ngự hắc viêm cánh tay chấn động mạnh một cái lúc này liền đem hoàng kim cự nhân tàn nhẫn mà chấn động bay ra ngoài ha ha ha hồn diệt sinh xem ra ngươi cùng hư vô thôn viêm là thật sự có một chân bị đánh bay hoàng kim cự nhân không chỉ không có xấu hổ trái lại ha ha cười nói ngươi lại dám to gan xỉ nhục ta cùng hư vô thôn viêm đại nhân chết đi hồn diệt sinh không tha thứ địa dính vào hư có điều là vừa thủ xảo ngăn trở ta một đòn thôi ngươi còn được đả lần tới hoàng kim cự nhân khoe miệng kéo một cái lộ ra một v ẹ t vẻ trào phúng lập tức không lùi mà tiến tới một quyền liền đánh tan hồn diệt sinh trên cánh tay phải bao vây hát viêm thích thích thích chỉ cảm thấy cánh tay tê dần hồn diệt sinh ở giữa không trung liên tiếp lui chín bước lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình hồn diệt sinh không g i ấ u vết run lên cánh tay của chính mình nói thầm lại có thể một quyền đập vỡ tan ta để cao ra hư vô thôn viêm lần này phiền phước hư vô thôn viêm to lớn nhất lợi khí chính là nó lực cắn ướt nhưng là đối mặt một vị đầy người bắp thịt khối hoàng kim cự nhân người làm sao thôn hắn cũng không cùng ngươi đ ấ u đ ấ u kỹ không phóng thích năng lượng ngươi thôn cái gì đem toàn bộ hoàng kim cự nhân nuốt vào vào đi sao khôi hài đây cọc cọc cọc hoàng kim cự nhân ở giữa không trung từ từ hướng về hồn diệt sinh đi dạo mà đi mà hồn diệt sinh nhưng là một bên không g i ấ u vết lùi về sau một bên âm thầm suy nghĩ phá cục phương pháp ha ha hồn diệt sinh ngươi không cần n g h ĩ phá cục phương pháp nếu ngươi dùng dị hỏa vậy ta cũng dùng dị hỏa được rồi tựa hồ là nhìn thấu hồn diệt sinh trong đầu suy nghĩ hoàng kim cự nhân thân hình loáng một cái ngay ở một trận cấp tốc nhúc nhích chùm sáng bên trong biến ảo ra một vị áo bào đen thanh niên t h ằ n g ngu này h ồ n diệ sinh trong lòng lúc này vui mừng c o n siết t h ị n h liên yếu hỏa thì lại làm sao ta hư vô thôn viêm nhưng là so với nó xếp hạng cao hơn một vị h ồ n diệ sinh xem thường nợ nụ cười chỉ thấy bàn tay chậm rãi tự rộng lớn bảo phục dưới giò r a một đoàn quỷ dị hắc viêm liền đột nhiên dũng hiện ra hắc viêm lăn lộn mơ hồ ngưng tụ thành một tấm quái dị mặt người từng luồng từng luồng cường hãn lực cắn nuốt tự mặt người trong miệng cấp tốc lan tràn mà đi hư vô thôn viêm không nghĩ tới hồn tộc nhân lại sẽ c h ấ p trưởng bản g dị hỏa trên xếp hàng thứ hai vị hư vô thôn viêm vậy này tiêu thiếu phủ chủ chẳng phải là nguy hiểm nghe nói hắn ở hai năm trước yêu hỏa trong không gian được tịnh liên yêu hỏa thế nhưng tịnh liên yêu hỏa xếp hạng cũng so với hư vô thôn viêm muốn thấp hơn một vị ai h ồ n tộc lá bài tẩy thực sự là tầng tầng lớp lớp chiến cuộc lại muốn rơi vào thế bí đã có nhãn lực bất phàm người nhận ra hồn diệt sinh trong tay đoàn kia hắc viêm mặt người thân phận trong lúc nhất thời đại gia lần thứ hai trở nên hơi cúi đầu ủ rũ lên tiêu viêm vừa đối với hồn diệt sinh xây dựng ra ưu thế e sợ lại đang này hư vô thôn viêm bên dưới một khi mất sạch h ừ tiêu viêm lấy ra ngươi tịnh liên yêu hỏa đến đây đi nhìn thứ hai đệ tam trong lúc đó đến tột cùng ai mạnh ai yếu phía dưới quan chiến người thổi phồng nhường hồn diệt sinh càng đắc ý ai nói với ngươi ta muốn triệu hoán tịnh liên yêu hỏa không hiểu ra sao tiêu viêm kỳ q u á i liếc hồn d i ệ t sinh một chút lúc này vừa bấm thủ lần nói hư vô thôn viêm lâm hồn d i ệ t sinh sau khi nghe xong hơi s ư ơ n g sở lúc này chỉ vào tiêu viêm cười to nói ha ha ha ta nói tiêu viêm ngươi cũng sẽ không là vành vành một đoàn hiện ra vô tận hắc ý hắc viêm lúc này hiện lên ở tiêu viêm trước mặt cấp tốc lúc đ í c h lại nhanh chóng hội tụ thành một tấm cùng đối diện giống như lúc hắc viêm mặt người thấu trương xong ép chương bảy trăm chín mươi chín xem ngươi dị hỏa bay ở trên trời hồn d i ệ n sinh ngơ ngác mà nhìn tiêu viêm cho gọi ra tấm kia hắc viêm mặt người trong lúc nhất thời có chút một bức hắn có thể trăm phần trăm xác định t r ư ơ n g này hắc viêm mặt người xác thực là hư vô thôn viêm biến thành nó tỏa ra k h í tức cùng chính mình cho gọi ra giống như đúc không phải nói càng mạnh hơn hắn đây sao liền không có thiên lý rõ ràng mình mới là chính quy một không biết từ từ đâu chạy tới hàng giả xem ra k h í tức lại muốn so với chính hắn một chính quy phải cường đại hán hồn d i ệ t sinh không sĩ diện rồi lại là một đạo hư vô thôn viêm đây là tình huống thế nào chẳng lẽ hai đạo đều là trong truyền thuyết dị hỏa tử hỏa mà không phải bản thể không đúng không đúng nếu là tử hỏa vậy khẳng định là từ dị hỏa bản thể bên trong tách ra cái kia đến tột cùng là phương nào chấp trưởng hư vô thôn viêm bản thể hai phe địch ta làm sao có khả năng đồng thời nắm giữ một đạo tương đồng tử hỏa lần này kiến thức rộng rãi cường giả khắp nơi nhóm cũng ngọc ép ta biết rồi đây là ngày đó tịnh liên yêu hỏa từ nơi này mạnh mẽ cướp đi cái kia một đạo nhất định là như vậy tâm thần nhanh quay ngược trở lại trong lúc đó hồn d i ệ t sinh lúc này liền nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này chúc mừng ngươi chỉ đáp đúng phân nửa còn có từ các ngươi hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn phong nơi đó mượn tới một đạo tổng cộng là hai đạo mới phải có điều lập tức ta sẽ có ba đạo Tiêu mắt Ta thở thể ta ta thắng thua viêm cười hiếp nói hơi với điều ngươi ai ai làm mạnh, của có có chớ đắc、ý. chúng ta ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đáp. đây. sao nó so ý, hôn d i ê n sinh tàn nhẫn mà nhìn chăm chú tiêu viêm một chút chỉ thấy bàn tay hư hư nắm chặt vô tận đấu khi ánh sáng tích g ó p đ ộ n g đấu khí trong cơ thể liền quần c u ộ n không ngừng hướng về lòng bàn tay tụ tập kỳ kỳ ở mọi người dị thường kinh ngạc trong ánh mắt lòng bàn tay đoàn kia hắc viêm biến thành mặt người lại đột nhiên mở ra miệng rộng tàn nhẫn mà cắn ở tại trên bàn tay hư hư hôn d i ê n sinh rên khẽ một tiếng lập tức bắt đầu điên cuồng lấy ra đấu khí trong cơ thể hướng về hắc viêm mặt người trong cơ thể chuyển vận mà đi Ông ngong ngong. theo hồn diệt sinh trong cơ thể đấu khí không ngừng bị nuốt trừng hát viêm mặt người hình thể cũng như thổi khí cầu bình thường cấp tốc bắt đầu bành trướng mười triệu hai mươi triệu ba mươi t r ư ợ n g ha ha thú vị khai chiến t r ư ớ c còn phải dùng tự thân đấu khí cung dưỡng nó mới được thế này sao lại là một đạo dị hỏa rõ ràng là một tôn đại gia tiêu viêm khỏe miệng đánh động đậy lập tức uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói hư vô thôn viêm nuốt nó hắn có thể sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt n ó không sót mấy địa chờ hồn diệt sinh xúc thế xong xuôi lại ra tay cái gì chờ bị giết ngược lại ạ ông long long tiêu viêm t r ư ớ c người hắc viêm mặt người trong cơ thể đột nhiên bạo phát một đạo c h ó i mắt hắc mang hắc mang cấp tốc núp ních một cái trăm trượng hắc long lúc này tái hiện ra hống trăm trượng hắc long ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ linh hoạt địa vây một cái đuôi sau dựa vào nguồn sức mạnh này liền thẳng đến hồn diệt sinh mà đi đồng nhất loại dị hỏa hai cái tiến hóa phương hướng hồn diệt sinh bắt được một đạo hư vô thôn viêm tử hỏa cho gọi r a dị hỏa hình thái là một tấm hắc viêm mặt người tiêu viêm bắt được một đạo hư vô thôn viêm tử hỏa cho gọi r a dị hỏa hình thái là một cái màu đen minh long mắt nhìn đối phương cái k i a màu đen minh long đều sắp xung ố lại trong tay hắn hắc viêm mặt người nhưng còn đang bận lấy ra hắn đấu khí trong cơ thể hồn diệt sinh đều bị tức khóc hắn đây sao chính là trên lệ ca thôn viêm đại nhân bản điện sau đó rảnh rỗi lại tiếp tục cung p h ụ c ngài ngài hiện tại vẫn là nhanh lên một chút ra tay đối địch đi sắc mặt có chút tái nhợt hồn diệt sinh có chút lo lắng thúc giục kỳ kỳ h ắ c viêm mặt người bất mãn mà kêu hai tiếng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ địa vung ra hồn diệt sinh bàn tay xoay người dự định đối địch hống một tiếng kinh thiên long hống đột nhiên ở hồn diệt sinh bên t a i nổ lên một giây sau hồn diệt sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại hắn trước người h ắ c viêm mặt người cũng đã bị màu đen minh lòng hai con v u ố t rồng vững vàng mà khóa lại mang hướng về phía trên không Mau nhìn, đại điện chủ, ngươi dị hỏa bay ở trên trời. tiêu viêm chỉ chỉ bầu trời cười nói. hồn diệ t sinh yên lặng ngẩng đầu lên, phát hiện vừa hút đi hắn hơn nửa đầu khí, bị mang nhiều kỳ vọng hắc viêm mặt người, này sẽ bị hắc viêm minh long trong ngực t r á n h thoát, teo i rên. liền, hồn diệ t sinh lại yên lặng mà cúi t h ấ p đầu, hắn thực sự là không muốn nhìn thấy hắc viêm mặt người cái kia ngược gà hình dạng. hắn thật sự rất muốn nói một câu, thôn viêm, ngươi rất sao còn l a o tử đấu khí a a. trong lúc nhất thời, hắn rơi vào trầm tư bên trong hắn đây là tạo cái gì nghiệt hôn d i ệ t sinh ngươi muốn dị hỏa tranh tài đã bắt đầu rồi phía dưới nên hai chúng ta tiếp tục tiêu viêm hơi tiến lên một bước trong cơ thể mênh mông đấu khí khác nào như hồng thủy cấp tốc lưu c h u y ể n ở tại mặt ngoài thân thể hình thành vô số đấu khí vòng xoáy khí tức nhất thời vì đó một thịnh cho dù không có thôn viêm đại nhân giúp đỡ ta cũng có thể một người giải quyết đi ngươi sáu sao đấu thánh cùng năm sao đấu thánh sự t r ê n lệch chi lớn là ngươi khó có thể tưởng tượng hồn diện sinh sắc mặt hơi lạnh leo nói xin bắt đầu ngươi biểu diễn tiêu viêm không thể xếp không địa gật gật đầu hừ tiêu viêm ngươi sẽ vì ngươi xem thường trả giá thật lớn hồn diện sinh sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị một đoạn ngón tay ở trong miệng rung động liền bị căn phá hắn nhấc lên không ngừng thấm huyết ngón tay ngay lập tức địa ở trong hư không vẽ ra liên tiếp phức tạp mà vừa thần bí quỷ dị phù văn trong trước mắt cái trò này quỷ dị phù văn liền bị hồn diện sinh khắc họa xong xuôi tiêu viêm cũng không nói lời nào liền n hồn ư vậy lặng lặng mà nhìn mà h diệt sinh động trong á Khác c chấn động mạnh một cái, lúc Ông xuôi ngong ngong. xong văn động họa phù mạnh thả quỷ dị một này a mang. một mắt trận trói lập vóng ánh Công công liền phải hát kích, kích h tức à thành.、Hồn、diệt t Hồn sinh n r o con ngươi s ẹ t qua một vệ tinh mang lập tức tay phải đ ỗ n g nhiên đột nhiên một truy ngực trong n g á y mắt một ngụm lớn tinh huyết liền nôn ở này chuỗi quỷ dị phù văn trên hấp thu hồn diệt sinh một ngụm lớn tâm đầu huyết cái kia quỷ dị phù văn thoáng qua liền trở nên đỏ s ố n cực kỳ sau đó liền phảng phất trong nháy m ắ t sống lại giống như vậy đỏ s â m phủ văn một bước nhảy vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi giáng lâm đi hồn chi lễ tang hồn d i ệ n sinh đột nhiên d ơ lên cao hai tay trên mặt mang theo cuồng nhiệt nói ẩm một đạo đầy đủ ngàn trượng to nhỏ tất năng lượng màu đen vòng xoáy đột ngột từ trong hư không đụng phải đi ra xoay tròn cấp tốc thậm chí ngay cả không gian đều mơ hồ có một loại bị lấy ra đến trong đó h à o giác mà ở đen kịt năng lượng vòng xoáy bên trên càng là có lên tới hàng ngàn hàng vạn đạo khuôn mặt giữ t ậ n thể linh hồn quấn quanh bên trên không thời không khắc địa không đang hướng ra bên ngoài giới kêu gen sẩn âm bọn họ ở hướng về thế nhân kể ra nổi thống khổ của bọn họ ở khẩn cầu thế nhân giải cứu bọn họ chỉ một thoáng toàn bộ thiên vực đều là âm phong ảo ảo nếu là xem thêm đen nhánh kia vòng xoáy một chút lại có một loại chỉnh cái linh hồn đều bị hút vào trong đó ảo giác không sai công kích như vậy liền một đòn giải quyết đi n g ư ờ i đi tiêu viêm một tiếng khen ngợi sau cánh tay nhỏ xoay tròn nhấc lên một đoạn toàn thân hiện ra màu nhũ bạch sắc hỏa diễm ngón tay liền nhẹ nhàng mà quay về hồn diệt sinh điểm xuống đi ngưng hỏa chỉ một tiếng gần như nhẹ nghệ lẩm bẩm âm thanh đột nhiên ở vùng thế giới này vang lên ô n g n o n g n o n g chỉ thấy trên bầu trời một cái có tới mấy trăm trượng to nhỏ màu nhũ bạch diễm c ử chỉ thoáng qua liền bị ngưng hình mà ra phủ vừa thành hình mang theo một lồn u g dị thường ba động khủng bố quay về phía dưới hồn diệt sinh cấp tốc giáng lâm mà đi thấu trương xong ép t r ư ơ n g tám trăm h ồ n điện điện chủ chết lần thứ hai quan sát xin nhớ chúng ta di động tiểu thuyết xem lưới nhanh nhất đổi mới đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên t r ư ơ n g mới nhất cũng đang lúc này trên bầu trời cái kia kéo thật dài đôi diễm nhũ bạch sắc h ỏ a diễm c ử chỉ cũng rốt cục dáng lâm xuống hồn chi lễ tang lâm chật cảm thấy không ổn hồn diệ n sinh lập tức dành t r ư ớ c phát động công kích ô ô ô đã xúc thế đến cực hạn đen kịt vòng xoáy lúc này đột nhiên tăng tốc độ mang theo cắn g i ế t vạn vật khí thế khủng bố thẳng đến tiêu viêm mà đi ẩm gấp rơi mà xuống màu nhũ bạch hỏa chỉ liền như nhiệt cắt mỡ bò giống như vậy trong nháy mắt liền phá tan rồi khổng lồ đen kịt năng lượng vòng xoáy sau đó điên cuồng ép hướng về phía phía dưới một mặt kinh sợ hồn diệt sinh chết tiệt hồn chi lễ tăng nhưng là bộ tộc ta thiên gia trung cấp đấu ký a hồn diệt sinh khó có thể tin địa gào thét nói và ảnh màu nhũ bạch chống trời cự trụ nuốt hết tất cả nổ tung mà mở vô tận sóng lửa trong nháy mắt bao phủ c h ứ mới hết thệ đều kết thúc sao chỉ chốc lát sau phía bên ngoài quan chiến một ít trung châu cường giả ngơ ngác nói không tựa hồ còn chưa kết thúc thiên phủ trong trận doanh dược trần đ ố n g nhiên chân mày cau lại nói hán đế cảnh linh hồn nhường hắn nhìn thấy càng nhiều biến số vẫn tồn tại vụ một giây sau tiêu viêm phía sau không gian đột nhiên quỷ dị mà hiện ra một bóng người chỉ thấy cả người nhiều chỗ bị thương hồn diệt sinh vừa bấm thủ hấn dữ t ậ n cười một tiếng nói chết đi ẩm đen kịt như mực dâng trào đấu khí cột sáng đột nhiên tự trong cơ thể phóng lên trời ở rất nhiều kinh hãi trong ánh mắt che ngợp bầu trời giống như linh hồn bóng m ờ điên cuồng tự đấu khí trong cột ánh sáng dung hiện ra những n à y bóng m ờ vừa mới xuất hiện liền ở giữa không t r u n g cấp tốc đứng lại hình thành một quỷ dị đại trận đem hồn diệt sinh bao bọc ở trung ương mạn thiên hư ảnh một bên tràn đầy cuồng nhiệt địa đối với hồn diệt sinh quỳ sát ma xuống một bên trong miệng không ngừng mà phun ra từng đạo từng đạo trói hai linh hồn sóng âm vạn hồn làm lễ hồn diệt sinh thủ ấn biến đổi trợt quất lên ao n g o ngong vô số đạo linh hồn sóng âm ở hồn diệt sinh t r ư ớ c người cấp tốc n ư ơ n g tụ trợt hóa thành một đạo đạo âm cổ lì tiễn bắn mạnh mà ra tiêu viêm ca ca cẩn thận a nhìn ra sắc mặt có chút trắng bệnh thanh lân bật thốt lên h ừ một thiên cảnh đại viên mãn cũng muốn so với ta liều lực lượng linh hồn chỉ thấy tiêu viêm cũng không nhìn lại không chút hoang mang địa vừa bấm thủ hấn quắt lên hoàng tuyền thiên n ộ vu một luồng mang theo uy thế khủng bố mê ngông n cực kỳ lực lượng linh hồn trong nháy mắt tự tiêu viêm trong đầu dâng trào mà ra ở tiêu viêm phía sau hình thành một cùng tiêu viêm bản thể quay lưng vác tương dựa vào ngàn trượng người khổng lồ chỉ thấy ngang qua hơn nửa mảnh phía chân trời ngàn trượng người khổng lồ nhẹ nhàng mà dỗi ra hai tay nhanh như tia chớp giống như điệu biến ảo thủ hấn miệng lớn khẽ nếch một chữ tiết nhẹ nhàng p h ư ớ ra con người một chữ bật thốt lên một luồng gần như hủy diệt giống như khổng lồ sóng âm x u n g kích lập tức hướng về chớp mắt đã tới âm b ổ lì tiễn tiến lên ninh tiếp trôi đi qua không gian hết mức lở ô ô ô ô ô hai đạo linh hồn sóng âm mạnh mẽ đụng vào nhau chỉ một thoáng n à y mới thiên vực nhất thời vang lên che n g ậ p bầu trời giống như linh hồn tiếng hí một ít đến từ trung châu thế lực lớn thái thượng trưởng lão đều là một hai tinh đấu thánh cấp những khác tồn tại tự tin thực lực hơn người bọn họ đứng vây xem đoàn người hàng trước nhất dựa vào đến chiến trường cũng là gần nhất ở đây chờ khủng bố công kích linh hồn dư âm trùng kích vào những thái thượng trưởng lão này dồn dập gặp thai vạ n chỉ thấy nhiều tóc trắng xóa các thái thượng trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt n h ấ t bạch một ngụm máu lớn liền xì ra chợt đầy mặt ngơ ngác địa chợt lui mà đi bọn họ vốn là là muốn hơi hơi trang cái áp sát bọn họ nghĩ chúng ta là tham dự không được đại năng chiến đấu tới thế nhưng chúng ta vẫn chưa thể hơi hơi tới gần một điểm sao nhưng mà làm người không nghĩ tới chính là bọn họ nhưng liền tham chiến đại năng tiện tay đánh ra công kích dư âm đều không đón được quá rất sao mất mặt sự thực chứng minh nói cho bọn họ biết không thể ô ô ô giang có thế cuộc chỉ kéo dài một giây không tới thời gian đế cảnh linh hồn ra chỉ dưới hoàng tuyển thiên nội chỉ là hơi một cản trở lập tức liền đem vờn quanh ở hồn d i ệ t sinh thân thể bốn phía mạng thiên hư ảnh cái này tiếp theo cái kêu anh thành nát c ặ t b ả mại thành hư vô vành vành vành đen kịt mà lại hư vô màu đen q u a n mang như một con thể lượng không cách nào hình dung cự thú bình thường đột nhiên mở ra miệng lớn hướng về hồn diệt sinh cấp tốc nuốt chừng mà đi do một đạo đế cảnh linh hồn thể triển khai mà ra công kích linh hồn uy lực kia có thể hám thiên địa làm cho thiên địa biến sắc Không. một tiếng như người như thú tiếng gào thét đột nhiên tự ở giữa hắc động vang lên vảnh à một giây sau cái kia đầy trời hắc ý liền đem bóng người kia hết mức nuốt hết mà xuống tất cả bùi bầm lắng xuống ô ô ô mấy giây sau khi tiêu hao hết năng lượng sóng âm biển rốt cục không cam lòng tàn đi lộ ra bao phủ ở tại dưới một đạo cương lập bóng người bọt máu cùng phá nát nội tạng không ngừng được địa tự hồn diệt sinh trong miệng tràn ra hắn khá là khó khăn mở miệng nói ôi ôi linh hồn của ngươi lại tu thành đế cảnh ừ thiên cảnh đại viên mãn ta đã sớm không phải tiêu viêm đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu chậm nhẹ nhàng mà quay về phía dưới rơi xuống thì ra là như vậy mà hồn diệt sinh mất công sức điệu nhắm lại hai mắt lẩm bẩm nói v â n h tiếp theo đã sớm tổn hại không thể tả thân thể đột nhiên cứng đờ lập tức hóa thành một chút quang điểm đổ nát mà mở hồn điện đại điện chủ hồn diệt sinh chết kỳ thực từ lúc hồn diệt sinh hồn chi lễ tăng bị tiêu viêm một đòn đổ nát một khắc đó hắn cũng đã nghĩ kỹ làn sóng tiếp theo nên làm gì phản kích ở hắn suy đoán bên trong tiêu viêm linh hồn cảnh giới nên ở thiên cảnh hậu kỳ đương nhiên nếu là hấp thu thiên phủ ở hồn điện cướp đi lượng lớn bản nguyên linh hồn tiêu viêm linh hồn cảnh giới cũng có thể sẽ đạt đến thiên cảnh đại viên mãn thế nhưng tuyệt đối cường có điều chính mình vì lẽ đó chính mình ở tại không tưởng tượng nổi thời khắc xuất hiện ở sau lưng đánh lén do chính mình vị này thiên cảnh đại viên mãn phát động một chiêu thiên gia i linh hồn đ u kỹ nhất định có thể một đòn giết chết thế nhưng rất đáng tiếc tiêu viêm linh hồn cảnh giới cũng không là thiên cảnh hậu kỳ cũng không phải thiên cảnh đại viên mãn mà là trong truyền thuyết đế cảnh dù sao hồn diệt sinh trí tử cũng không nghĩ ra tiêu viêm còn có thiên mộ chi linh loại này thần bí tồn tại có thể giúp phá tan đế cảnh hàng rào ngang dọc trung châu mấy trăm năm hồn điện đại điện chủ hồn tộc sáu sao đấu thánh hồn diệt sinh lại liền như vậy bị thiên phủ thiếu chủ tiêu viêm cho chém giết chỉ chốc lát sau phía dưới một vị chính đang quan chiến cao cấp bàn thánh kinh ngạc mà phát sinh một tiếng giường như nói mê giống như nghi ngờ nói ù n g ụ, hẳn là như vậy một bên đồng bạn vô ý thức kết nói đoàn người vẹn vẹn trầm mặc nửa giây một giây sau liền lại như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đột kích gây dối trung châu dài đến mấy trăm năm lâu giải hồn điện điện chủ rốt cục chết rồi bị chết được bị chết rượu à. theo hồn điện vị cuối cùng nổi danh cương giả hồn điện điện chủ hồn diệt sinh bỏ mình tiêu chí hồn điện thời đại đã trở thành qua cái này ở trung châu trên đại lục xú danh chiêu khủng bố tổ chức cũng sẽ triệt để tan vỡ triệt để lui ra trung châu vũ đài lịch sử đại gia sau đó cuối cùng cũng coi như tạm thời là an toàn cũng không tiếp tục không lắng liền ngủ tiếp lo một, thiên thiên vạn vạn một đạo phá vang lên tiếng gió ở thiên phủ các cường giả dị thường vui sướng trong ánh mắt Bọn họ thiếu phủ chương ủ tiêu trở tiêu viêm trở về. Mục tám trăm linh một đan tháp lao tổ thắng lần thứ hai quan sát xin nhớ chúng ta di động tiểu thuyết xem lưới nhanh nhất đổi mới đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên chương mới nhất viêm tiểu tử làm tốt lắm hồn diện sinh vừa chết hồn điện hết thể cao tầng cũng là hết mức chết hết cho dù mặt sau hồn điện lại phái ra cao thủ trùng kiến hồn điện cũng không phải trước đây cái kia hồn điện dược trần đánh giá trước mắt đệ tử thở dài nói mặt khác hai trận chiến đấu còn chưa kết thúc sao tiêu viêm khẽ mỉm cười nói vẫn không có ngươi là nhanh nhất một ván có điều lao tổ cái kia một ván tựa hồ cũng sắp kết quả dược trần chỉ trỏ trên bầu trời nói tiêu viêm theo dược trần chỉ nhìn sang chỉ thấy trên bầu trời có một phương sáu sao đấu thánh đại năng tiện tay xả đi ra lâm thời không gian mặc dù là cách một vùng không gian nhưng vẫn có ngập trời sóng năng lượng khuyết tán mà ra không ngừng giật tán mà ra sức mạnh mang t i n h chất hủy diệt nói rõ chiến đấu đã hướng tới gây cấn tột độ giữa lúc tiêu viêm tập trung tinh thần địa nhìn kỹ nơi đó thời điểm trên bầu trời đột nhiên chuyển ra một đạo sấm sét giống như nổ vang ẩm chỉ thấy được phía kia lâm thời dựng đi ra yếu đuối không gian đột nhiên đột nhiên nổ tung mà mở trận một thân ảnh tự trong đó bay ngược mà ra tiếp theo gần lại là một bóng người nhẹ nhàng mà bay tới chỉ là so sánh trước một bóng người đúng là có vẻ thong rong không ít khu k u khu k u đột nhiên bay ngược m à ra hồn ngàn mạch thật vất vả địa ở giữa không trùng không ngừng được thân hình không chịu thua hắn mạnh mẽ đem giật đến miệng một bên cái kia một ngụm máu tươi cho nuốt trở vào mà hồn ngàn mạch trước vẫn không rời khỏi người đầu r á n gậy cũng đã biến mất không còn t â m hơi nói vậy là đã ở kích động chiến đấu bị đánh nát ha ha hồn ngàn mạch này một ván là ta thắng xem ra lần này ngươi là không cách nào đem ta mang về hồn tộc đan tháp lao tổ hai tay chắp sau lưng cười dài mà nói khu khu không nghĩ tới ngươi đã đi tới bước đi kia chờ ngươi hoàn toàn thành t i ể u cựu phẩm kim đan cái kia một ngày tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ tự mình ra tay lùng bắt ngươi h ồ n ngàn mạch trên mặt mang theo kinh sắc mà nhìn trước mắt áo xanh đồng tử nói lao tổ ta đã sống mấy ngàn năm sống được so với hồn thiên đế muốn lâu nhiều lắm đã sớm chắn sống chớ sợ chớ sợ ha ha ha không sợ đan tháp lao tổ sau khi nghe xong lúc này cười ha ha chật nên ngang rời đi t hôn ấ y uy sự hiếp của chính mình h của k g chỉ có h k ô ngàn có uy hiếp đến đối phương, trái lại cho tháp lao tổ tình tướng cơ cười cái bóng uy sau lưu hiếp phương, tháp tình hội, chai đối trái lại trời tiếp rời đi, đến kế đẹp đan tướng ngửa lên lưng hồn n g tổ mặt to lao mạch p hư ổ nổ. i tài đều đắc muốn nghệ không bằng n khí Chỉ là bất dĩ g ờ i cũng chỉ có mạch nén.、Hừ. Hồn ngàn thể Hừ! hừ kìm lạnh một tiếng cũng theo đan tháp lao tổ phía sau rơi xuống đan tháp lao tổ vs h ồ n ngàn mạch đan tháp lao tổ thắng á c người tên tiểu tử này lại so với ta còn muốn nhanh ghê gớm đan tháp lao tổ liếc mắt nhìn đã kết thúc chiến đấu tiêu viêm kinh ngạc nói xem ra lão tổ là thắng được tương đương ung dung tiêu viêm khẽ mỉm cười nói ừ n hôn ngàn mạch là lâu năm sáu sao đấu thánh hiện nay tu vi là sáu sao đấu thánh hậu kỳ mà ta nhưng là nửa bước bảy sao tuy rằng ta nếu muốn triệt để lưu lại hắn có chút khó khăn thế nhưng nếu là vẹn vẹn là đánh bại hắn vẫn là dễ như trở bàn tay đan tháp lao tổ không hề để ý địa cười một tiếng nói mà ở một bên khác vừa trở lại hồn tộc trong trận doanh hồn ngàn mạch cưỡng chế nội tâm lửa dẫn thấp giọng dò hỏi chúng ta hồn tộc mặt khác hai chàng chiến cuộc làm sao hồn tộc còn lại bảy vị cường giả đối diện một chút cuối cùng do một vị ba sao đấu thánh ra trận nhỏ giọng nói về hồn ngàn mạch đại nhân hồn ma đại nhân cùng tiêu tộc tiêu thần chiến đấu còn chưa kết thúc còn còn hồn diệt sinh điện chủ hắn đã quang vinh chết trận ẩm hồn ngàn mạch vị này sáu sao đấu thánh hậu kỳ đại năng khí thế rốt cục hoàn toàn bộ phát ra bàng bạc đấu khí cột sáng lập tức xoắn nát trên đỉnh đầu lượng lớn đám mây liền ngay cả không gian cũng nổi lên đạo vệ s ó n g gợn này hơi động tĩnh cũng dẫn tới không ít người r ồ n r ậ p liếp mắt rõ ràng nguyên do người thì lại càng nhiều chính là cười trên sự đau khổ của người k h á c cùng cười trộm cái gì hồn diệt sinh tên ngu xuẩn kia nên chết rồi h ồ n ngàn mạch lửa giận trong lòng triệt để bạo phát lần này ước chiến thiên phủ vốn là hồn diệt sinh một người ở trong tộc l ự c chủ hồn diệt sinh bảo là muốn mượn cơ hội lần này nhất định một lần đánh chết tiêu viêm trọng thương thiên phủ phương diện cũng có thể ở t r u n g châu cường giả khắp nơi trước mặt chấn chỉnh lại hồn điện tên đồng ý này một cơ hội trong tộc lập tức phái người hồn ngàn mạch cùng hồn ma các loại hồn tộc cường giả tùy tùng hồn diệt sinh xuất chiến đánh với thiên phủ kết quả hiện tại hồn diệt sinh người dẫn đầu này lại liền chết như vậy cái kia trở lại trong tộc sau đó chẳng phải là cho hắn hồn ngàn mạch phụ chủ yếu trách nhiệm nghĩ tới đây tất cả hồn ngàn mạch tại chỗ liền nội h ù n g vâng đúng hồn ngàn mạch đại nhân hồn tộc bảy thánh run lẩy bẩy nói t ố t t ố t rất tốt tốt đến mức rất ta bị tức đến cả người run hồn ngàn mạch trợt cười to nói chỉ là nghe được này nhỏ giọng hồn tộc bảy thánh thì lại run đến càng thêm lợi hại thiên phủ món nợ này ta hồn tộc nhớ rồi chờ ta tộc dành tay thời gian chính là các ngươi thiên phủ triệt để diệt vong này hồn ngàn mạch hít sâu một hơi sau h uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói liên ở phía dưới mấy người thấp giọng giao lưu thời điểm giữa bầu trời tiêu thần cùng hồn ma láo nhân trong lúc đó chiến đấu cũng càng ngày càng hung ác kịch liệt phá thiên ba phủ bầu trời chém giải bầu trời thiên yêu huyết cổ phệ trên bầu trời liên tiếp truyền đến hai đạo quát âm âm thanh dẫn tới mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại ngay ở rất nhiều trong ánh mắt kinh hãi một cái phảng phất có thể cắt rời bầu trời tinh tế huyết tuyến cùng một con tinh lực trùng thiên sền sệt huyết cầu ầm ầm va và chạm vào nhau ầm kinh thiên vụ nổ lớn sản sinh Tự t núi, núi mang đụng theo m một xuống m trận thật dài tiếng nổ đùng đoảng một đạo rách rách dưới dưới bóng người tự huyết cầu bên trong đột nhiên bay ngược mà ra sau đó ẩm ẩm rơi rụng ở ngã xuống đỉnh trên mặt đất một tiếng vang ầm ầm nổ vang ngã xuống đỉnh cái kia như to lớn mặt kính giống như thạch diện lúc này xuất hiện một to lớn ao hãm vết nứt như mạng nhện bình thường hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi ao ham trung ương nằm một đạo thỉnh thoảng hơi ngọn ngậy bóng người g i á n u a hiện ra nhưng đã thân bị thương nặng không thể động đậy còn chưa các loại mọi người thấy rõ bay ra ngoài người là ai trên bầu trời biển máu cũng thuận theo triệt để tan vỡ lại là một bóng người quay về phía dưới bao táp mà xuống Ha ha ha hồn ma liền để ta một đòn giải quyết triệt để ngươi đi ngay ở hồn ma lão nhân dị thường trong ánh mắt kinh hãi tràn đầy huyết ô tiêu thần nâng lên một thanh huyết phủ mang sấm đánh tư thế ầm ầm bổ về phía hắn không h ồ n ngàn mạch đại nhân cứu ta hồn ma lão nhân sắc mặt trắng bệnh địa gào thét nói lúc này hắn chỉ cảm thấy tay chân một mảnh lạnh leo một loại mùi chết chóc tự sâu trong nội tâm cấp tốc lan tràn mà ra liệt địa chém quát to một tiếng âm thanh đột nhiên ở hồn ma lão nhân bên t a i nổ lên đỏ sậm hào quang đỏ ngầu cũng ở tại trong con ngươi càng thả càng lớn làm càn ngươi dám một bên hồn ngàn mạch thẳng nhìn ra muốn rách cả mí mắt trực tiếp liền sẽ rách không gian v ọ t tới mục tiêu đánh số không hai một di động tiểu thuyết xem lưới bất cứ lúc nào chờ mong ngài trở về chương tám trăm linh hai hồn điện diệt vong cong một tiếng c h ó i hai tiếng sắt thép va chạm đột nhiên nổ vang tiên vụ chậm rãi tàn đi một con giường như cốt trưởng giống như bàn tay nằm ngang ở hồn ma láo nhân phía trước đem tiêu thần còn kia hình thể khuyết đại huyết phủ vững vàng mà nắm tại lòng bàn tay h ồ n ngàn mạch trung quy vẫn là chạy tới vu không gian hơi nhúc nhích dò ra một bàn tay ngăn lại công kích hồn ngàn mạch cả người bước nhanh từ trong hư không đi ra nay đạo thân ảnh giàn mua khỏe miệng hơi kéo một cái lộ ra hai hàng s â m bạch hằm r ă n g cười lạnh nói muốn giết ta người ngươi hỏi ta không có a cái kia thật đúng là tiếc nuôi a tiêu thần dối ra đầu l ư ớ i đỏ thắm liếm môi một cái cũng không ham chiến cánh tay nhỏ xoay tròn liền đem kẹt ở hồn ngàn mạch lòng bàn tay huyết phủ rút ra lập tức xoay người rút đi trình bộ động tác tương đương đến thẳng thắn dứt khoát hồn ngàn mạch thuận thế đưa bàn tay thu về rộng lớn tay háo bào bên trong không g i ấ u vết vẹo động đậy đến hiện tại vẫn còn ở tê dại tay run dậy t r ư ở n g cho dù tiêu thần là năm sao đấu thánh hậu kỳ hắn là sáu sao đấu thánh hậu kỳ hai người bọn họ trong lúc đó dòng giã cách biệt một sao thế nhưng hắn tay không đi đón tiêu thần một chiêu đấu kỹ vẫn còn có chút bất cẩn không dễ chịu a thế nhưng bây giờ bọn họ hồn tộc cùng thiên phụ liền chiến ba ván ba ván đều bại nếu là hắn lại không biểu hiện đến hung hăng một ít e sợ sau đó đi được cũng khó khăn chạy thoát có thể đừng quên thiên phủ phương diện nhưng là đầy đủ ba mươi lăm tôn đấu thánh cường giả hừ nhìn tiêu thần đi xa bóng lưng hôn ngàn mạch nặng nề hừ lạnh một tiếng nếu là cái tên này vừa dám ở trước mặt mình được voi đòi tiên vậy hắn nhất định sẽ triệt để chém giết kẻ này hôn ngàn mạch c h ầ m rãi c ú i đầu biểu hiện hờ hững nhìn kỹ thân ở a o hãm bên trong hồn ma lão nhân lạnh lùng nói hồn ma không chết liền chính mình đứng lên đi rát rưởi cùng hồn diệt sinh như thế rát rưởi hồn ngàn mạch t i ê n lặng ở trong lòng cho hồn ma lão nhân hạ xuống một định nghĩa vâng hồn ngàn mạch đại nhân hồn ma lão nhân khá là khó khăn từ địa trong hầm bò đi ra xa xa hai vị cực có ánh mắt hồn tộc đấu thánh mau mau bay tới hai bên trái phải đ ị a mang theo hồn ma lão nhân trở lại hồn tộc trong trận doanh tiêu thần tổ tiên ngươi không sao chứ tiêu viêm đón nhận tràn đầy huyết ấu tiêu thần nói ha ha không có chuyện gì những này đa số là hồn ma đứa kia máu tươi thôi chỉ có điều ta vừa không thể nhân cơ hội giết hắn bị hồn ngàn mạch cho ngăn lại đúng là có chút tiếc nuối tiêu thần một vệt máu trên mặt tích cười to nói không có gì hay tiếc nuối lần này chúng ta thiên phủ ba trận chiến ba tháng mà hồn điện phương diện một chết một trọng thương một bại có thể nói chúng ta là toàn diện thắng lợi hơn nữa chúng ta chiến t r ư ớ c làm gia định mục tiêu chủ yếu chính là đem hồn diệt sinh vị này hồn điện dư nhiệt g triệt để lưu lại nhường hồn điện triệt để lui ra vũ đài lịch sử bây giờ mục tiêu đã viên mãn đ ã xong rồi dược trần tiện tay đưa cho tiêu thần một viên đan dược cười nói dược trần phủ chủ chúng ta có muốn hay không hoặc là không làm đem hồn tộc còn lại những người này cho hết mức lưu lại đây ngược lại thả bọn họ trở lại cũng là kẻ gây họa tiêu thần tiếp nhận đan dược mặt sau lộ hung quang nói tiêu tộc cùng hồn tộc chỉ có thể lưu một vì lẽ đó tiêu tộc người có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái nào có thể đã kích hồn tộc cơ hội phản chi cũng thế không nếu mục tiêu của chúng ta đã đạt thành liền không muốn lại quá nhiều kích thích hồn tộc lục tộc một phủ liên minh tuy nhưng đã bí mật thành lập thế nhưng chúng ta nhưng là trong đó yếu nhất một câu vào lúc này hồn tộc nhưng là còn ở đánh cái khác đế tộc chủ ý sự chú ý căn bản không ở thiên phủ trên người chúng ta nếu là một lần giết hồn tộc mười vị đấu thánh cường giả vọt tới quá khá cao ngược lại sẽ đưa tới hồn tộc hơn nửa sự chú ý không có lời d ư ợ c chân lắc đầu cự tuyệt nói ha ha cũng vậy tiêu thần cười ha hả đem đan dược dùng mà xuống ở muôn người chú ý bên dưới tiêu viêm thân thể tự động trôi nổi mà lên cao giọng cười một tiếng nói hồn ngăn mạch các ngươi hồn tộc cùng chúng ta thiên phủ chi dịch ba trận chiến ba bại các ngươi thua hừ thua thì đã có sao chúng ta ngày sau còn dài hôn ngan mạch không chút nào rụt rè địa về đình nói nếu thua vậy sẽ phải đáp ứng người thắng điều kiện từ nay về sau hôn điện cái tổ chức này nhất định phải bị triệt để thủ tiêu đi vĩnh v i ệ n không cho lại ở trùng châu trên mặt đất xuất hiện tiêu viêm khẽ mỉm cười nói chúng ta khai chiến t r ư ớ c vẫn chưa ước phân thắng thua điều kiện không tồn tại điều kiện câu chuyện hôn ngan mạch giận dữ cười nói há thế à vậy bây giờ tồn tại các ngươi nếu là không đồng ý đương nhiên cũng có thể cùng chúng ta thiên phủ các cường giả lại tỉ thí một trận có điều trận tỉ thí này tình thế là hỗn chiến tiêu viêm liếc hồn ngàn mạch một chút lạnh nhạt nói đối mặt tiêu viêm này như n h ẫ n như cứng uy hiếp hồn ngàn mạch sắc mặt kịch liệt biến ảo hừ chúng ta đi sắc mặt lúc trắng lúc x a n h hồn ngàn mạch đ ỗ n g nhiên tay háo bào vung lên lúc này liền bao bọc hồn tộc cường giả trốn vào sâu trong hư không biến mất không còn t â m hơi cũng không biết là đáp ứng thiên phủ phương diện điều kiện vẫn không có đáp ứng tiêu viêm ánh mắt sâu thẳm mà nhìn hồn ngàn mạch động tác t ù y ý bọn họ rời đi không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì vụ một đạo hắc viêm đột ngột tự tiêu viêm trong hai mắt vạch một cái m à qua đúng không sai từ lúc tiêu viêm đánh chết hồn diệt sinh thời khắc tiêu viêm cho gọi ra hắc viêm minh long liền thuận thế cắn nuốt mất tâm kia hắc viêm mặt người vì lẽ đó hiện tại tiêu viêm trong cơ thể nắm giữ hư vô thôn viêm tử thể là ba đạo ha ha hư vô thôn viêm ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể phân liệt bao nhiêu đường thể nhường ta nuốt chừng yên tâm đi rất nhanh rất nhanh ta liền sẽ tìm được ngươi bản thể vị trí ngươi bản nguyên tri hỏa cũng là của ta tiêu viêm đột n g ộ t lộ ra một vệ không do ý vị mỉm cười theo hồn ngàn mạch dẫn dắt hồn tộc cường giả hết mức rút đi trên sân bầu không khí nhất thời náo nhiệt lên không nghĩ tới thiên phủ phương diện thậm chí ngay cả hồn tộc cường giả đều có thể đánh bại liền ngay cả s ú danh chiêu hồn điện, điện chủ cũng chết hôn điện cái tổ chức này rốt cục muốn từ trung châu trên mặt đất hoàn toàn biến mất tiêu viêm thiếu phủ chủ cao thượng à. trận chiến này sau khi thiên phủ liên minh chính là trung châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ ở phụ cận vây xem trung châu cường giả khắp nơi nhóm đều là trên mặt mang theo kích động cùng cuồng nhiệt mà nhìn thiên phủ các cường giả nhìn giữa không trung đạo kia thon dài thon gầy bóng người thỉnh thoảng còn có từng tiếng nói cám ơn âm thanh hô lên tiêu viêm cười híp mắt đối với bốn phía vây xem cường giả phất phất tay lại là gợi ra một trận điên cuồng lập tức nhẹ nhàng mà rơi xuống trận chiến này chúng ta thiên phủ thắng lợi nên về rồi dược trần gật đầu lại cười nói vâng lao sư xé tan một đạo hẹp dài đen kịt vết nước không gian bị dược trần tiện tay lôi kéo lập tức dược trần mang theo thiên phủ các cường giả lông không lưu luyến địa nối đ ô i nhau mà vào theo vị cuối cùng thiên phủ đấu thanh biến mất ở vết nước không gian bên trong nay khe hở không gian cũng biến mất theo ở trong hư không mà ngã xuống đỉnh trên cũng lại không một bóng người nhưng mà tham chiến song phương rời đi ở đây vây xem khán giả nhưng là thật lâu không muốn rời đi bọn họ vẫn đình ở lại chỗ này lớn tiếng nghị luận vừa hung hiểm cực kỳ cái kia ba chàng chiến cuộc bay đến ngã xuống đỉnh trên quan chiến song phương đại năng chiến đấu di tích mãi đến tận sau ba ngày ngã xuống sơn mạch lúc này triệt để yên tĩnh lại t r ư ơ n g tám trăm linh ba dư âm nhưng mà đại chiến sau khi tất có thừa sóng chỉ là lần này dư âm có chút đại hư vô không gian nơi sâu xa xèo xèo xèo từng đạo từng đạo lưu quang ở cô tịch mà lại đen kịt hư vô trong không gian xẻ qua mơ hồ để lộ ra từng k i a một khí tức mạnh mẽ bọn họ chính là hồn ngàn mạch một nhóm giữa đội ngũ hồn ngàn mạch chính e m chầm một tấm nét mặt già nuôi nhanh chóng vội vàng đường hắn ở đây lần trở lại trong tộc đến tột cùng làm sao cùng trong tộc bàn giao h ồ n diễn sinh chết rồi hắn có thể một trăm thế nhưng trong tộc hỏi trách đối tượng nhân thể tất sẽ biến thành hắn, hắn nên làm gì giữa lúc hồn ngàn mạch tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm đội ngũ phía trước nhất một vị hồn tộc ba sao đ ấ u thánh nhưng là đột nhiên hét một tiếng nói người nào dám tìm chúng ta hồn tộc phiến thức chỉ là này một tiếng q u á t nhẹ nghiêm chỉnh huấn luyện hồn tộc cường giả lập tức nhấc lên cảnh giác tìm không chết được trong lòng tức giận khó tiêu hồn ngàn mạch dưới trực tiếp địa đẩy ra đoàn người bay đến đội ngũ phía trước nhất hồn tộc đội ngũ phía trước trăm trượng xa xa một đạo thanh sam bóng người đứng chắc tay hay là vị kia ba sao đấu thánh lệ a thức t ì n h hắn thanh sam bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một tấm cũng không phải là cực kỳ tuấn lấn giật nhưng đều là làm cho người ta một loại đặc thù nùi vị khuôn mặt vừa định nổi giận hồn ngàn mạch thấy rõ thanh sam bóng người khuôn mặt sau thân thể đột nhiên cứng đờ sắc mặt c u ồ n g biến điệu l ầ m bẩm nói cái này không thể nào ngươi chính là hồn ngàn mạch thanh sam bóng người rất hưng thú điệu đánh giá hồn ngàn mạch một hồi khe cười nói âm thanh dị thường rõ ràng ở mỗi một vị hồn tộc cường giả vang lên bên hai trong đó mang theo một tia dị dạng cổ xưa cùng tang thương cảm giác tiêu huyền là ngươi ngươi là tiêu huyền bị dọa đến hàm răng thẳng run hồn ngàn mạch khó nén hám sắc địa la thất thanh nói hồn ngàn mạch đại nhân sao có thể có chuyện đó tiêu huyền không phải ở ngàn năm trước cũng đã bị bộ tộc ta giết chết sao một bên hồn ma lão nhân hơi xứng sờ sau cười nói không hắn nhất định là tiêu huyền hắn nhất định là năm đó ta đã thấy hắn tướng mạo âm thanh khí t ư c thực、lực. hết t h ể tất cả đều là giống như l ú c hôn ngan mạch nói năng lộn xộn đ i ệ u lẩm bẩm nói vốn là chuyện của ngoại giới tất cả đều giao cho tiêu viêm tiểu tử kia xử lý cũng rất tốt chỉ là ta nghe nói ngươi được xưng năm đó đã từng cùng ta đối chiến vì lẽ đó liền muốn tới xem một chút dù sao ta cũng thật tò mò ta làm sao không nhớ rõ có như thế số một nhân hòa ta đối chiến qua người này thực lực đến tột cùng làm sao nếu là thực lực mạnh ta ngược lại thật ra cũng có thể cùng hắn luận bàn một chút thấy hồn ngàn mạch không để ý tới mình thanh sam bóng người cũng không thèm để ý tự nhiên nói rằng ta không phải ta không có ta không nói tiêu huyền đại nhân năm đó chẳng đại chiến kia ta là phụ trách ngoại vi canh gác cũng chỉ xa xa mà gặp qua ngài một lần căn bản không có cùng ngài đối chiến qua những thứ này đều là ta thổi đều là thổi ở h ồ n tộc mấy người tràn đầy ánh mắt kinh ngạc bên trong hồn ngàn mạch điên cuồng k h o á t tay nói há hóa ra là giả cái kia thật đúng là làm ta thất vọng a thanh sam bóng người khuôn mặt ý cười chậm rãi thu lại nói một luồng mê ngông h đến không cách nào hình dung khí thế mê ngông h nhất thời ở đây trên cấp tốc tràn ngập mà mở cuối cùng đã rõ ràng rồi người này thực lực hồn tộc đấu thành nhóm đều là sắc mặt gấp biến liền hô hấp đều có một loại mơ hồ khó khăn cảm giác hôn ngàn mạch môi khẽ run nói không phải đại nhân ngài đã như vậy vậy thì đi chết đi thanh sam bóng người nhẹ nhàng vung tay háo bảo nói nắt ầm ầm ầm chỉ thấy chu vi ngàn trượng bên trong hư không đột nhiên hết mức đổ nát một con màu đen kịt vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên thành hình tự sâu trong hư không chậm rãi dò xét đi ra không cháy mau cháy mau ở h ồ n tộc chín thánh dị thường trong ánh mắt kinh hãi tiêu huyền vung lên đen kịt như mực bàn tay vô hình quay về bọn họ tùy ý vỗ một cái vành vành vành hôn ngan mạch mấy người thân thể đột nhiên cứng đờ liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát sinh liền hết mức nổ tung thành một đoàn hư vô tiêu tan ở trong hư không h ồ n tộc chín thánh diện ha ha cùng ta đối chiến qua ngươi cũng xứng một tiếng cười khẽ hạ xuống thanh sam bóng người chợt biến mất rồi tại chỗ theo hồn điện điện chủ n g ã xuống hồn tộc cường giả chật vật rút đi náo động toàn bộ trùng châu ngã xuống đỉnh quyết chiến cũng rốt cục hạ xuống viên mãn màn tre trận chiến này cuối cùng ảnh hưởng liền là hồn điện triệt để lui ra trùng châu vũ đài lịch sử làm nó người kế nhiệm Thiên phủ liên một i điện thi đại tại. n nhưng lên hồn chính Trung nhất tồn h thể, thức Châu chủ là đạp địa cấp vì duy bá m ngày ở trung châu trên mặt đất từ từ bay lên hầu như trung châu hết t h ể thế lực đều có thể biết được thiên phủ liên minh đã chân chính địa quật khởi khi thế nhuệ không m à khi mà n à y bởi vậy gợi ra liền là một vòng mới rất nhiều thế lực thân xin gia nhập thiên phủ liên minh cùng chiều dược chân một đám thiên phủ cao tầng thì lại ở đều đâu vào đấy địa chọn ưu tú thu nạp khoảng cách ngã xuống đỉnh tràng đại chiến kia đã qua hơn nửa tháng trong lúc tiêu huyền cũng từng mang về hồn tộc chín thánh đã bị trừng trị tin tức dược trần cùng tiêu viêm biết tin tức này sau cười cợt không nói gì dù sao hồn tộc người chết thì chết đi không đáng nhắc tới chính là hồn tộc thật sự đưa mắt đầu hướng thiên phủ liên minh thiên phủ cũng không sợ hắn ngược lại tinh giới cùng cái khác ngũ phương cổ giới trong lúc đó đường hầm không gian đã sớm bị thiên phủ đấu thánh hết mức mở ra quá mức đến thời điểm triệu hoán minh hữu cùng hồn tộc từng làm một hồi là được rồi tinh giới nơi sâu xa một chỗ tương đương ú tính mà lại trang n h à sân bên trong gian phòng một bóng người chính ngồi xếp bằng ở trên giường nhắm mắt khổ tu dáng người rong r ò n g cao mặt ngoài thỉnh thoảng có hắc viêm tạo thành vô hình vòng xoáy thổi qua vô hình vòng xoáy đang lấy một loại dị thường tốc độ khủng khiếp điên cuồng lấy ra trong không gian năng lượng vu thon dài bóng người mi tâm đột ngột hiện ra một đạo màu nhũ bạch sen lửa dấu ấn trực tiếp địa đánh gãy việc tu luyện của hắn tiết ấu hắn mở mắt ra Xè một tia ô mang nhanh như tia chấp điệu tự tiêu viêm lông mạnh bắn mạnh mà ra vâng xa đến giữa không trung ô mang đột nhiên nổ tung một đạo hư huyễn bóng người đột ngột tái hiện ra ta chủ yêu hoàng đột kích cựu ưu hoàng tuyền có dị biến hư huyễn bóng người một cái bồ nằm ở tiêu viêm trước mặt quỳ lệ hành lễ nói vừa dứt lời vâng một tiếng vang chấm thấp hư huyễn bóng người đột nhiên nổ tung mà mở rốt cục đến rồi sao tiêu viêm đăm chiêu điệu lẩm bẩm lập tức nhẹ giọng nói người đến vụ bên trong gian phòng một chỗ bóng tối hơi nhuyện nhúc nhích một chút lập tức một vị cả người bao bọc ở trong bóng tối quỳ một chân trên đất đấu tôn cường giả quỷ dị mà tái hiện ra thiếu phủ chủ người mặc áo đen cung kính mà cúi đầu hành lễ nói đi xin mời tiểu y tiên cùng thanh lân lại đây thiêu viêm chậm rãi đứng lên nói vâng thiếu phủ chủ thanh âm khàn khàn vừa hạ xuống một đạo hưu mang liền ở bên trong phòng lóe lên liền qua nửa giờ sau ba bóng người từ tình giới bên trong đi ra thẳng đến tinh giới càng phía nam thú vực mà đi n g a y gần đây ma thú gia tộc trăm tộc cùng tồn tại thú vực triệt để náo nhiệt lên đều là ma thú giới ba gia tộc lớn thiên yêu hoàng bộ tộc đ ỗ n g nhiên đối với c ử u hữu địa minh mãng bộ tộc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước thiên yêu hoàng bộ tộc tộc trưởng mang theo trong tộc lượng lớn cường giả đem c ử u hữu địa minh mãng bộ tộc tộc địa c ử u hữu địa mạch bao quanh vây nhốt chuyện này nhất thời liền hấp dẫn cả tòa thú vực ánh mắt to to nhỏ nhỏ ma thú gia tộc dồn dập đưa mắt tìm đến phía nơi này có điều khiếp sợ hai gia tộc lớn ở này thú vực hiển hách h u n g danh đúng là không ai dám áp sát quá gần thấu chương xong chương tám trăm linh bốn hướng đi tân sinh cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc mọi người đều biết cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc bởi vì đặc tính dẫn đến bộ tộc này mạch máu trong người nồng độ không ngừng giảm xuống thực lực tổng hợp cũng đang không ngừng ngã xuống bên trong mà thiên yêu hoàng bộ tộc thì lại vừa vặn ngược lại bọn họ là nghiêm trọng nguyên giáo chỉ chủ nghĩa người vững vàng mà bảo vệ truyền thống vì lẽ đó trăm nghìn năm qua đi thiên t hoàng yêu bộ ộ công thực h lực k c h á cựu hữu là rất rõ ràng. Ở công phá cửu điệu minh mãng bộ tộc trên đất tộc địa sau hoàng thiên quyết định lưu lại trong tộc một phần cường giả thu thập ngoại vi tàn dư sức mạnh chống cự sau đó mang theo rất nhiều cao tầng sức chiến đấu thẳng đến c ử u h u điệu minh mãng bộ tộc dưới nền đất đại bản g doanh minh xả đ ị a mạch mà đi dưới nền đất vực sâu minh xả đ i ệ mạch làm cựu u đ i ệ minh mãng bộ tộc thánh địa Bây giờ ẩm ẩm ẩm cho dù là thân là minh xà địa mạch nơi sâu xa nhất vẫn có thể nghe được thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh kích kẻ địch càng ngày càng gần Minh xà trong xà đây ị a tòa mạch một tám vực khu hùng đương đứng người trên ngọn núi, bảy, tám bóng người lặng lặng đứng lặng vĩ bảy, ở viên vọng cái kêu c à n ngày g c à n g t hữu ố i i g a chiến c ộ c điệu â y là kiểu địa minh mãng bộ tộc tuyệt đối cao tầng tộc trưởng yêu minh mang theo hắn ở trong tộc tâm phúc các trưởng lao ở đây thấp giọng nghị luận cái gì tuy rằng chiến cuộc càng ngày càng bất lợi cho cựu hữu đ ị a minh mãng bộ tộc thế nhưng bọn họ những cao tầng này nhưng không chút nào hiện ra hoảng loạn chờ chút cựu u điệu minh mãng bộ tộc khi nào sinh ra nhiều như vậy đấu thánh cường giả chuyện này còn phải từ hai năm dưới trước đây nói tới khi đó tiêu viêm bỗng nhiên đến thăm cựu lũ địa minh mãng bộ tộc cùng tộc trưởng yêu minh thành bạn tốt đồng thời đem thải lân ngay ở cựu lũ địa minh mãng bộ tộc thánh địa cựu lũ hoàng tuyền nội tu luyện vì báo đáp yêu minh tiêu viêm khi biết thái hư cổ long bộ tộc b ắ c trên long đảo có một cái hoàn chỉnh đấu thánh cảnh viễn cổ thiên xà thi thể sau hắn liền đi tham gia cổ long bộ tộc thống nhất cuộc chiến cổ long bộ tộc thống nhất cuộc chiến sau khi kết thúc tiêu viêm thuận lợi địa từ cổ long bộ tộc long hoàng nơi đó bắt được bắc long đảo cái kêu hoàn chỉnh đấu thánh cảnh viễn cổ thiên xà thi thể sau đó chuyển giao yêu minh mọi người đều biết ma thú bộ tộc huyết thống làm đầu bọn họ tu luyện tu chính là sức mạnh huyết thống h ú n g chi vẫn là cựu ư u điệu minh mãng bộ tộc bực này huyết thống không thuần người làm viễn cổ thiên xà trực hệ huyết duệ cựu ư u điệu minh mãng bộ tộc trong cơ thể viễn cổ thiên xà độ đậm của huyết thống chính đang không ngừng giảm xuống thực lực tổng hợp cùng cá thể thực lực đều tùy theo giảm mạnh bây giờ bọn họ thu được một cái đấu thánh cảnh viễn cổ thiên xà hoàn chỉnh thi thể có thể tưởng tượng được bọn họ là cỡ nào đến mừng rỡ như đ i ê n lợi dụng một cái đấu thánh cảnh viễn cổ thiên x à toàn bộ tinh huyết cựu h u điệu minh mãng bộ tộc cao tầng sức chiến đấu được một toàn diện tăng lên không chỉ có tộc trưởng yêu minh tu vi từ hai sao đấu thánh hậu kỳ một bước tăng lên tới bốn sao đấu thánh hậu kỳ càng là vì cựu h u điệu minh mãng bộ tộc mới tăng đầy đủ năm vị đấu thánh t r ư ở n g lão liền ngay cả bán thánh cường giả số lượng đã gia tăng rồi không ít cái này cũng là bọn họ bộ tộc đối mặt thiên yêu hoàng bộ tộc toàn lực tiến công nhưng không chút nào có vẻ hoảng loạn nguyên nhân trái lại loạn bên trong có thứ tự thiên yêu hoàng bộ tộc muốn muốn hoàn thành ă n đi bọn họ cựu hữu địa minh mãng bộ tộc bọn họ cũng có lòng tin nhường thiên yêu hoàng bộ tộc đả thương địch thủ một n g h n tự t ổ n tám trăm h then chốt là thiên yêu hoàng bộ tộc dám sao ai sợ ai làm là được rồi lại nói bọn họ cũng không phải là không có v i ệ n quân minh xả trong địa mạch lương khu vực tòa kia hùng vĩ trên ngọn núi thiên yêu hoàng bộ tộc cũng thật là thú vị ta bắt tay chỉnh đốn trong tộc đã gần hơn ba năm đang lo không cách nào kiểm nghiệm hiệu quả đây bọn họ vậy thì một con đụng vào thân hình cường tráng yêu minh một tiếng cười nhạo nói thế nhưng kết quả rất rõ ràng ở đối với cùng thể lượng kẻ địch tiến công thời điểm chúng ta cật lực chỉnh đốn lâu như vậy bộ tộc biểu hiện cũng không tốt yêu minh bên cạnh người một vị ông láo tóc trắng sắc mặt nghiêm nghị nói không n ổ i bộ tộc ta bị ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ cùng đại trưởng lao trà đạp đến quá lâu chúng ta mới bỏ ra thời gian hơn hai năm chỉnh đốn cũng đã đến ngày hôm nay bước đi này đã rất tốt yêu minh không hề để ý địa khoát tay h à o nói vẫn ở cựu h u hoàng tuyền dưới đáy ngủ say thải lân đại nhân gần nhất đã c ó sắp dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh chúng ta có muốn hay không thử mạnh mẽ triệu hoán vị đại nhân kia một vị sắc mặt có chút cổ ban láo giả á o xám do dự một lát sau mở miệng nói không ai cũng không cho đi quay dối vị đại nhân kia ta có thể cảm ứng được nàng tiến hóa đang đứng ở thời khắc mấu chốt ta biết thiên yêu hoàng bộ tộc đám kia tạc mao đ i ề u tộc trường hoàng thiên cũng là một vị năm sao đâu thánh có điều không phải sợ chúng ta cũng có v i ệ n quân đồng thời bằng vào ta bốn sao đấu thánh hậu kỳ tu vi ngăn cản hoàng thiên chốc lát cũng không khó yêu minh mang tính lựa chọn để lộ ra một cái tin đến động viên trên sân hơi có gây dối quan tâm há lẽ nào là tộc trưởng đại nhân ngài vị kia bạn cũ tiêu viêm thiếu phụ chủ nghe nói tu vi của hắn đã đạt đến năm sao đấu thánh hậu kỳ vừa ở ngã xuống đỉnh chiến dịch bên trong chém giết hồn điện điện chủ nếu là hắn tự mình đến đây vậy chúng ta liền không sợ cái kia hoàng thiên lao tà mao chức vị kia mở miệng mặc trưởng lão vui vẻ nói ừ m chính là tiêu viêm thiếu phụ chủ hắn đã ở trên đường chạy tới lập tức tới ngay chúng ta chỉ cần kéo dài một hồi thời gian là tốt rồi yêu minh nhìn quanh một hồi chư vị ở đây trưởng lão gật đầu khẳng định nói yêu minh lời vừa nói ra tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vui mừng địa đối diện một chút nếu là có tiêu viêm giúp đỡ bọn họ không chỉ có thể hoàn toàn chống lại thiên yêu hoàng bộ tộc tiến công còn có thể đem này nhóm tạp mao điệu một lần trục xuất bọn họ tộc đ i ệ Xeo. một đạo tiếng xe gió truyền đến cựu h u điệu minh mãng bộ tộc một vị đỉnh cao đấu tôn từ đằng xa báo táp mà đến một nhẹ lược liền rơi vào đỉnh núi trên tộc trường đại nhân thiên yêu hoàng bộ tộc một hơi liền phá bộ tộc ta mười sáu đạo phòng tuyến hiện nay chúng ta còn sót lại cuối cùng hai đạo phòng tuyến vờn quanh bộ tộc ta đại bản doanh nhiều nhất còn có hai mươi phút thiên yêu hoàng bộ tộc đại quân sẽ đến nơi này vị này đỉnh cao đấu tôn bồ nằm ở địa bẩm báo nói thời gian cũng không còn nhiều lắm nhường bộ tộc ta cuối cùng hai đạo phòng tuyến các cường giả luân phiên i ể m hộ đều rút về đến đây đi đ á m tiêu tạp m a u điệu ta đã cung kính bồi tiếp đã lâu yêu minh nhàn nhạt khoát tay hào nói hay là bị yêu minh dị thường bình tĩnh thái độ cho ảnh hưởng đến vị này tới rồi thông báo tình hình trận chiến cựu ưu đ ị a minh mãng bộ tộc cường giả trong lòng lo lắng nhất thời tản đi hơn nữa vâng tộc trưởng đại nhân hoàn toàn yên tâm đỉnh cao đấu tôn tầng tầng thi lễ lập tức đường về mà đi mặc trường lão ngươi đi triệu tập bộ tộc ta hết thể bán thánh cấp trở lên cường giả ở đây tập hợp ta muốn dùng bản xà đại trận cố gắng bắt chuyện một hồi những khách nhân này nhóm yêu minh hơi quay đầu biểu hiện hờ hưng nói vâng tộc t r ư ở n g trong lòng hiểu rõ mặc trưởng lão lúc này giữ tợn cười một tiếng nói t ư ơ n g tiêu một đỏ như máu vẽ trong nháy mắt phàn đầy hai mắt của hắn trong mắt tất cả đều là bạo ngược cùng hủy diệt tâm ý thiên yêu hoàng bộ tộc tạp m a u điều nhóm đều là ma thú giới một trong ba gia tộc lớn các ngươi làm sao dám như vậy khinh nhờn ta vĩ đại cựu h u địa minh mãn g bộ tộc chúng ta đã không phải ba năm trước chúng ta ở yêu minh t h ô n g xoáy giới bộ tộc ta chắc chắn giành lấy huy hoàng nhất định sẽ thấu trương song ép chương tám trăm lẻ năm b á i phòng ngươi đã tê dần cái tệ ẩm bàng bạc đấu khí cột sáng lập tức tự mặc trưởng lao trong cơ thể buộc phát ra ở giữa không t r ú n g cấp tốc ngưng hình thành một cái màu đen cự xà hống màu đen cự xà phủ vừa thành hình ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gào thét đó là bộ tộc ta khẩn cấp triệu tập lệnh cựu u điệu minh mãng bộ tộc đại bản doanh bên trong các cường giả đều là như có cảm giác điệu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang sau đó liền hướng về màu đen cự xả vị trí phương hướng chạy như điên xèo xèo xèo không ngừng có khí thế không kém cường giả chạy tới cái kia minh xả trong địa mạch lương khu vực tòa kia hùng vĩ trên ngọn núi sau đó ngoan ngoan đứng yêu minh các loại một các vị cấp cao phía sau yêu minh đám người liền như vậy lẳng lặng mà phóng tầm mắt tới phương xa chờ đợi một phút ba phút năm phút đồng hồ li li li nương theo từng tiếng kinh thiên phượng ê ờ một đại đoàn lưu quang từ phía chân trời cấp tốc x ạ c qua lưu quang bên trong bóng người tầng tầng từng đạo từng đạo to lớn cánh chim huyện như mây đen giống như vậy bao phủ vùng thế giới này đến rồi nhiều cao thủ như vậy thiên yêu hoàng bộ tộc đây là toàn viên phát động rồi sao dẫn đầu vị kia khí thế kinh người l á o ra hỏa nên chính là hoàng thiên ha nhìn này đấu đá lung tung khí thế lại còn coi chúng ta cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc không người cao tầng các trưởng lao sắc từ từ nghiêm nghị lên ha ha ha yêu minh t ộ c trưởng hôm nay ta hoàng thiên rất mang ta thiên yêu hoàng bộ tộc cao thủ chức đến bái phòng một tiếng tràn ngập vô tận quần ngạo tâm ý cười to đột nhiên từ bóng người tầng tầng giữa đội ngũ chuyển đến ta bái phòng ngươi đã tê dần cái tệ yêu minh ánh mắt phát lạnh chân phải trên mặt đất mạnh mẽ giẫm một cái cả người đột nhiên lên tới giữa không t r ú n g giơ tay chính là một quyền vụ yêu minh nén giận một đòn liền là mang từng trận khủng bố kình phong cùng trầm thấp tiếng nổ đùng đoàn quay về hoàng thiên nổ oanh mà đi chỉ bằng yêu minh tộc trưởng một vị hai sao đ ấ u thánh còn không đả thương được ta đoàn kia kim quang bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ lập tức dò ra một bàn tay nhẹ nhàng mà quay về yêu minh đọc tới cong một trận tiếng sắt thép va chạm truyền đến khủng bố kình khí nhất thời tùy ý tứ phương yêu minh cùng đoàn kia kim quang lại đồng thời lùi về sau mười ba bước mới dừng lại n à y một văn hòa ồ bốn sao đấu thánh hậu kỳ một tiếng khẽ ồ lên hạ xuống đoàn kia kim quang cũng từ từ rút đi thần thái trên bầu trời một con to lớn yêu hoàng chính đang c h ậ m chậm chấn động chính mình dài đến mấy trăm trượng khổng lồ hai cánh ở yêu hoàng trên đầu một đạo thân mang tử kim bảo phục bóng người đứng chắp tay lúc này kim bảo người trung niên một đôi hiện ra màu vàng cùng cực kỳ uy nghiêm trong mắt đối diện yêu minh đầu lại đây yêu minh tựa hồ một đòn đánh ngang hoàng thiên t r ắ n g cử gợi ra lại mới cựu l ữ u đ ị a minh mãng bộ tộc các cường giả một đám hoan hô xèo xèo xèo đấu thánh cường giả bán thánh cường giả dồn dập chạy tới yêu minh phía sau xếp thành hàng dừng lại cùng thiên yêu hoàng bộ tộc đội ngũ xa xa đối lập thú vị các ngươi cựu h u địa minh mãng bộ tộc gần nhất đến cùng phát sinh cái gì không chỉ có tộc trưởng yêu minh từ hai sao đấu thánh nhảy một cái trở thành bốn sao đấu thánh liền ngay cả đấu thánh trưởng lao đều liên tiếp sinh ra năm vị chẳng lẽ các ngươi thu được một cái có thể tăng cao thực lực bí bảo có thể đem bí mật này nói cho tại hạ ả chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc hay là cũng dùng đến trên hoàng thiên đánh giá một hồi yêu minh một đám sau rất hưng thú điệu dò hỏi chúng ta cựu h u điệu minh mãng bộ tộc là được một bộ đấu thánh cảnh viễn cổ thiên xà hoàn chỉnh thi thể đồng thời nhờ vào đó hoàn thành huyết thống thuần hóa vị đại nhân kia tinh huyết ta ngược lại thật ra còn còn lại một ít làm sao hoàng thiên tộc dài muốn thay máu muốn đổi bản tộc trưởng đúng là rất tình nguyện ra tay giúp đỡ yêu minh khỏe miệng hơi kéo một cái lộ ra một vện trào phúng cực kỳ ý cười Các ngươi cựu lũ địa minh mãng bộ tộc huyết thống đầu nguồn tinh huyết À, cũng thật là một đám vận may ra hỏa à, chúng ta thiên yêu hoàng bộ tộc đã cực kỳ lâu không có thu được một vị viễn cổ thiên hoàng đại nhân tinh huyết hoàng thiên cũng không chút nào như là đến gây phiền phức như thế thần thái nhàn nhã cùng yêu minh kéo việc nhà ha h a nghe nói các ngươi thiên yêu hoàng bộ tộc mấy năm gần đây xuất hiện một vị thiên tài phượng thanh nhi huyết thống đã hoàn thành c h i ề u sâu thuần hóa hoàn toàn tiến hóa thành một con viễn cổ thiên hoàng các ngươi không có viễn cổ thiên hoàng tinh huyết nhắc tới thuần huyết mạch có thể giết nàng lấy tinh huyết của nàng dùng à nàng không phải cũng bước vào đấu thánh cảnh sao yêu minh cười hì hì t r e o chọc nổi lên hoàng thiên làm càn bộ tộc ta thiếu tộc trưởng lại há lại là ngươi có khả năng xem b ả o hoàng thiên sắc mặt một lệ quát lớn nói bây giờ phượng thanh nhi nhưng là bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc từ trên xuống dưới bà bối là mấy ngàn năm qua người thứ nhất đem huyết thống hoàn thành thuần hóa thành viễn cổ thiên hoàng thiên yêu hoàng Địa vị của nàng ở t ha i thiên ê yêu n hoàng một vị cũng có thể tưởng tượng、được. Hoàng thiên càng huyết thể phí hết là một tâm vị ị có được. đ đại lực bồi lực c dưỡng nàng, h o hoàng rằng thiên yêu hoàng bộ tộc tương tộc yêu bộ lão a i đi, đi mới có c thể dắt một hướng đỉnh ở nàng dẫn già ngươi mang theo rất nhiều cường giả đánh tới ta cựu lũ đ ị a minh mãng bộ tộc đại bản doanh đến còn muốn ở chỗ này theo ta nhàn nhã tán gấu trên hai câu lấy biểu hiện ngươi phong phạm cao thủ không phải ta nhổ vào món đồ gì có chuyện nói mau có dám mau thả yêu minh tầng tầng n ổ mấy bãi nước miếng lộ ra một vệ khinh bị cực kỳ ý cười hoàng thiên thẳng nhìn ra giật mình trong lòng trong lòng một luồng l ử a giận vô hình bay lên thế nhưng yêu minh kẻ này bình tĩnh như thế cũng nhất định có dựa dẫm đúng rồi h ắ n cùng tu vi của ta chỉ cách biệt một sao lại dựa vào cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc ở tộc địa một ít bố trí miễn cưỡng ngăn cản ta vẫn có khả năng mà ta lần này đến đây tự nhiên không thể đem thiên yêu hoàng bộ tộc cao thủ toàn bộ mang đi mà cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc cao thủ thì lại hết mức tụ tập với này cứ kéo dài tình huống như thế yêu minh thật là có trở mình độ khả thi không không thể còn như vậy mang xuống yêu minh giao ra k i ể u h ư u hoàng tuyển nơi sâu xa người phụ nữ kia tiêu viêm lúc trước d á m động bộ tộc ta đấu thánh trường lão vậy ta hôm nay cũng phải nhúc nhích người đàn bà của h ắ n quyết định chú ý hoàng thiên lúc này thẳng thắn dứt khoát địa q u á t lên cái gì hoàng thiên làm sao sẽ biết thải lân đại nhân ở chúng ta nơi này chết tiệt trong tộc nhất định có nội gian ta muốn giết bọn họ yêu minh sau khi nghe xong lúc này biến sắp nói chúng ta đang chết thống trị thuộc hạ bất lực một các vị cấp cao trưởng l á o dồn dập thỉnh tội nói hiện tại không phải nói những n à y thời điểm các loại đánh đuổi này nhóm tạp b a o đ i ề u chúng ta có nhiều thời gian bắt được bọn họ đến yêu minh khoát tay háo một cái lúc này cất giọng nói muốn cho chúng ta giao người tuyệt đối không thể chính là chúng ta cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc trôi hết một giọt máu cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ không giao người đã như vậy, vậy các ngươi liền đều đi chết đi hoàng thiên không nhịn được vung tay lên xoạt xoạt xoạt vài tiếng nhẹ văng lên sau người thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả lúc này cấp tốc dâng lên trên tiêu viêm rơi xuống bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc mặt mũi hắn hoàng thiên nếu không ở tiêu viêm trên người tìm trở về vậy bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc còn có cái gì bộ mặt ở thú vực tiếp tục đặt chân xuống vì lẽ đó hôm nay chính là trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi hoàng thiên cũng nhất định phải mang đi người phụ nữ kia toàn giết ha ha hoàng thiên liền xem các ngươi có hay không thực lực đó các trưởng lão nghe lệnh bố bàn xà đại trận yêu minh uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói vâng tộc trưởng hết thẻ tu vi đạt đến bán thánh cảnh trở lên cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc các trưởng lão đều là sắc mặt âm hàn địa cùng kêu lên q u á t lên một luồng kinh người sát khí nhất thời phóng lên trời thấu chương xong chương tám trăm lẻ sáu viễn cổ thiên xà vs viễn cổ thiên hoàng xèo xèo xèo từng trận phá vang lên tiếng gió chừng ba mươi bóng người ở trên bầu trời cấp tốc xảy qua dựa theo một đặc biệt đứng vị dừng lại bàn xa đại trận kết nương theo từng tiếng tề tiếng quát to từng đường hùng hồn đấu khí cột sáng tự tất cả trưởng lao trong cơ thể dâng trào mà ra sau đó lẫn nhau liên thông kết ra một bộ ngàn trượng to nhỏ bằng trận pháp lớn p ó n g ánh cực kỳ năng lượng ánh sáng ở bên trong đại trận cấp tốc n ư ơ n g tụ cuối cùng hóa thành một điều mấy ngàn trượng khổng lồ huyền hắc cự xa cự xa cả người tràn ngập một luồng cổ xưa mà lại m ã n hoang khí tức m u ố ngàn diệt ta, kiểu ta hữu điệu minh m n bộ tộc, vậy thì tận tức cười, chân, cả lúc vậy lập Yêu minh nắm mạng ngươi nở nụ đún người n mùi giữ đổi đi. để y hòa vào g à n trượng cự sa lại như là bị chuyển vào linh hồn như thế đột nhiên liền sống lại trong con ngươi né qua một tia nhân tính hóa vẻ suy tư một đoàn óng ánh h ắ t mang lúc này tự trong cơ thể đột nhiên b ộ c phát ra hống khi tức đại thịnh ngàn trượng cự sa ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng cái kia khủng bố uy thế đủ để khiến thiên địa biến sắc c ử u h u đ ị a minh mãng bộ tộc chấn tộc đại trận không nghĩ tới yêu minh bọn họ càng nhưng đã đem này b à n xà đại trận diễn hóa đến một bước này nhìn khí thế kia kinh người cự xả hoàng thiên hơi biến sắc mặt nói nay trùng thiên khí thế sợ là đã có thể so với sáu sao đ ấ u thánh vốn là hoàng thiên còn muốn nhường thiên yêu hoàng bộ tộc đấu t h á n h cắt trưởng lao kết làm bọn họ bộ tộc chấn tộc đại trận ngăn cản yêu minh một nhóm mà hắn thì lại thâm nhập c ử u u hoàng tuyến bắt được người phụ n ư kia thế nhưng bây giờ nhìn lại phải hắn vốn là làm trận nhãn mới được hoàng thiên xưa nay đều là một do dự không quyết định người lúc này ra lệnh kết thiên hoàng cổ trận hoàng thiên ra lệnh một tiếng rất nhiều thiên yêu hoàng bộ tộc các cường giả lập tức chuyển động dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo ở giữa không trung tan ra bốn phía thiên hoàng cổ trận kết ở từng đạo từng đạo ngút trời mà đến đấu khí trong cột ánh sáng một con tre kín bầu trời viễn cổ thiên hoàng lúc này một ngày ra l y viễn cổ thiên hoàng chấn động mạnh một cái hai cánh một luồng không kém chút nào không thậm chí là mơ hồ vượt trên màu đen cự xà một con kinh thiên khí thế lúc này buộc phát ra ha ha hoàng thiên ta hiện tại nhưng là hoàn toàn cùng bàn xà đại trận kết hợp lại mà ngươi chỉ có điều là làm c h ấ n áp thiên hoàng đại trận trận nhắn thôi a xem ra ngươi cho gọi ra này con thiên hoàng cũng không mạnh bằng ta bao nhiêu mà thân hình ngang qua hơn một nửa cái phía chân trời màu đen cự xà miệng nói tiếng người nói bị đại trận thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả bao bọc ở trung ương hoàng thiên sau khi nghe xong lúc này xem thường cười một tiếng nói ngu xuẩn còn cùng trận kết hợp lại chờ ta đánh vỡ bàn xà đại trận ngươi sẽ theo đại trận lập tức biến thành nướng ẩn vậy thì chờ ngươi đánh vỡ đại trận này nói sau đi ngàn trượng cự xà sắc mặt một lệ linh hoạt địa vây một cái đôi rắn liền hiện ra một loại điên cùng thái độ vào tới vu nương theo ngàn trượng cự xà động tác phía d ư ớ i c ử u h u đ ị a minh mãng bộ tộc trưởng lão cũng theo r a tăng đối với đại trận năng lượng đưa vào kẻ điên Hoàng thiên trong lòng đã mơ hồ bắt đầu có chút hối hận、rồi. hắn có một loại linh cảm không lành,、bọn、họ lần này hành động hay là cũng sẽ không Chúng trong loại này là lòng bọn lần động cũng ung dung. Chúng ta tiến lên. bắt một ta rồi, đã đầu mơ cảm quá có có sẽ ở Hoàng thiên đám người sự không chế, viễn thiên Hoàng che người viễn dung lên kín t đôi kia đám sự cổ bầu rất ờ i liền điệu tiến cánh chút khổng không nào lên ngay thế lồ, tiếp. yếu Ở r nhiều chấn động trong ánh mắt hai con quái vật khổng lồ rốt cục cầm ẩm tương đụng vào nhau ác liệt cực kỳ k ì n h phong nhất thời hướng về tứ phương bao phủ mà đi hống ly c h ă m chú c u ố n quýt lấy nhau viễn cổ thiên xà cùng viễn cổ thiên hoàng đang dùng nguyên thủy nhất phương thức điên c ù n g căn xé xông tới đối phương xà tiếng gào cùng tiếng phượng hót nhất thời đầy dây hơn nửa mảnh thiên vực ma ẩn giấu ở minh xà địa mạch bầu trời rĩa ngoài những ma thú kia gia tộc các cường giả cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc địa xa xa nhìn kỹ địa cái kia hai con cự thú chiến đấu hai con sáu sao đấu thanh cấp cự thú chiến đấu chỉ sợ là thú vực gần ngàn năm đến đẳng cấp cao nhất một lần chiến đấu thực sự là chấn động lòng người có điều nói tóm lại bởi thiên yêu hoàng bộ tộc bất luận là cá thể vẫn là thực lực tổng hợp đều là hơi cao hơn cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc vì lẽ đó này con viễn cổ thiên hoàng thực lực hơi hơi mạnh hơn viễn cổ thiên x à thế nhưng sự linh hoạt không đủ mà cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc này một bên bởi vì tộc trưởng yêu minh nguy hiểm địa lựa chọn cùng đại trận kết hợp lại lấy viễn cổ thiên x à tuy rằng thực lực không đủ thế nhưng độ linh hoạt cao hơn một chút tiên kỳ hai người tương theo khẳng định là hiện rằng có tư thế thế nhưng hậu kỳ theo thời gian trôi qua Viễn cổ t hai i ê n hoàng định có thể một lần thể phá có một t n v ễ n con ổ nổ thiên xà. Nhưng mà, yêu hiện tại cần thiết tranh thủ, cũng vừa vận chính là thời、gian. Một tiếng vang lầm ầm nổ vang, cuốn quyết Nhưng minh hiện chính nhau hai gian. yêu cần cũng vận vang vang, cuốn xà. mà, là lầm ầm c vừa lấy cự tách con thú thứ trở trở hai Ha ha ha, trở lại, trở lại. Hai lần lại, lại. ra. mắt đã sớm đầy giấy vô tận đỏ như máu vẽ viễn cổ thiên x à đôi rắn khổng lồ vung một cái lúc này hóa thành một bộ tinh tế roi thép hướng về viễn cổ thiên hoàng phủ đầu q u ấ t tới li viễn cổ thiên hoàng lạnh lùng nhìn kỹ đến vật một chút hai cánh đột nhiên rung lên một đạo khác nào kìm quang ngưng cánh khổng lồ lúc này xuyên thấu không gian mà đi đánh về bóng đen kia ẩm một khổng lồ hố đen chỉ một thoáng xuất hiện ở hai người trong khi giao chiến tâm l i ê n ở trên bầu trời hai con cự thú chính đang l i ề u mạng tranh chấp thời điểm minh xà địa mạch nơi sâu xa nhất phía kia c ử u h ữ hoàng tuyển cũng bắt đầu chậm rãi d ậ p rờ lên đáy hồ tựa hồ một con cự thú chính đang c h ậ m chậm thức tỉnh sau mười phút、Ấm、ẩm ẩm giữa không trung hai con hình thể s ắ p xỉ cự thú lần thứ hai tàn nhẫn mà đụng vào nhau nguyên bản kiên cố cực kỳ viễn cổ thiên xà thân thể đột nhiên cứng đờ đông nhiên bắt đầu mơ hồ tan vỡ lên một cái h ác động lớn xuất hiện ở viễn cổ thiên xà nơi ngực ha ha ha yêu minh bàn xà đại trận lập tức liền muốn tan vỡ ngươi liền tiếp tục c h ở ở viễn cổ thiên xà trong thân thể đi ta muốn cho ngươi theo tan vỡ bàn xà đại trận đồng thời trở nên ngớ ngẩn thiên yêu hoàng trong trận doanh hoàng thiên lúc này ha ha cười nói、sì, lao tử không đánh có được hay không viễn cổ thiên xà to lớn khỏe miệng kéo một cái lộ ra một vệt rảo hoạt ý cười nói v â n h vừa dứt lời viễn cổ thiên xà khổng lồ thân hình theo tiếng tan vỡ một đạo cường tráng thân hình lúc này liền từ trời cao bên trong rơi xuống không đánh sớm một chút như thế thức thời đầu hàng không phải là được rồi vì mặt mũi mạnh hơn chống được hiện tại hoàng thiên hơi run run sau cười to nói k h o á t tay háo một cái r a hiệu thiên yêu hoàng bộ tộc các cường giả cũng theo tản đi thiên hoàng cổ trận cái này q u ỷ đồ vật là lấy ra năng lượng nhà giàu cho dù hắn đã là một vị năm sao đấu thánh hậu kỳ đại năng cũng tuyệt đối không muốn ngự sử đại trận này quá lâu đầu hàng ai nói ta muốn đầu hàng không đầu góc lao giả yêu minh một tiếng cười nhạo sau trận đối với một chỗ hư không ôm q u y ề n nói kính xin tiêu viêm thiếu phụ chủ giúp đỡ t i ê u viêm thiếu phụ chủ lẽ nào hoàng thiên lúc này biến sắc nói ha ha hoàng thiên ngươi là gan không nhỏ a dám động ta người nương theo một thanh âm vang lên triệt phía chân trời cười khẽ yêu minh một bên ba bóng người lập tức quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ thấu chương s o n g chương tám trăm linh bảy tiểu tỷ tỷ sớm tiêu viêm hoàng thiên hai mắt khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m trong ba người hương đạo nhân ảnh kia lẩm bẩm nói trong lòng cũng không khỏi chìm xuống có người nói hồn diệt sinh đứa kia đã tiến vào sáu sao đấu thánh cảnh đều là bị cho gọn gàng nhanh chóng địa cho chém giết chính mình chính là đối đầu hồn diệt sinh đều ồn thua làm sao đàm luận tiêu viêm đây xem ra lần này hắn vẫn đúng là gặp phải phiến phức yêu minh t ộ c trưởng đa tạ ngươi giúp tiêu viêm kéo dài thời gian dài như vậy mang tiểu y tiên cùng thanh lân cùng nhau xuất hiện tiêu viêm đối với yêu minh chắp tay cười một tiếng nói ha ha không đáng nhắc tới ngươi lần trước chuyển đưa cho ta tộc bộ kia viễn cổ thiên xà thân thể mới phải giúp bộ tộc ta đại ân yêu minh cười ha hả khoát tay h à o nói ở tại nhìn về phía một bên thanh lân trong con ngươi thời điểm yêu minh trong con ngươi né qua vẻ khác lạ vì sao hắn ở vị này thiếu nữ trên người cảm thụ một tia viễn cổ thiên xà khí tức quên đi hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh dung sau nói sau đi hoàng thiên đúng không tiêu viêm rốt cục đưa mắt tìm đến phía đối diện kim bảo người trung niên không biết tại sao ở tiêu viêm nhìn mình một s á t na kia hoàng thiên trong lòng không tùy vào địa căng thẳng tiêu viêm c h u y ệ n hôm nay ta có thể làm làm chưa từng xảy ra gì cả chúng ta lần này sau khi từ biệt hoàng thiên cường làm chấn định nói ha ha thật biết điều ta từ lúc hư vô không gian thời gian liền từng đã cảnh cáo các ngươi thiên yêu hoàng bộ tộc nhưng là các ngươi cũng không giống như không có đem cảnh cáo của ta để ở trong lòng a i ta không mở miệng hôm nay các ngươi cái nào cũng đi không được tiêu viêm trên mặt ý cười thu hết nói h ừ ngông cuồng ta cùng ngươi đều là năm sao đấu thánh hậu kỳ cho dù ta đánh không lại ngươi ngươi còn có thể lưu lại ta hay sao bộ tộc ta cường giả ở đâu hoàng thiên bàn tay lớn đột nhiên vung lên nói Rào. hoàng thiên ra lệnh một tiếng thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả nhất thời đưa ra đấu khí thủ thế chờ đợi đủ mọi màu sắc đấu khí ánh sáng lập tức ở giữa không trung một đạo tiếp một đạo địa sáng lên c ử u hữu địa minh mãng bộ tộc cường giả bên này căn bản không cần yêu minh nhắc nhở theo bản năng mà sẽ cùng thời tiến lên một bước đỉnh tới mắt thấy song phương một trận đại chiến liền muốn động một cái liền bùng nổ một tiếng ầm ầm nổ vang nhưng đột nhiên hấp dẫn hết thệ tầm mắt ầm minh x ả địa mạch nơi sâu xa cựu u hoàng tuyền tuyền diện lại đột nhiên nổ tung mà mở một đạo thông thiên cựu thải quang trụ tự cựu h ữ hoàng tuyền nơi sâu xa lướt tầm ầm ra xét qua chân trời cuối cùng chặn ngang ở hai trong tộc gương x o á t x o á t x o á t x o á t cựu sắc c ổ sáng đột nhiên đổ nát một cái thể hình so với trước hai tộc cho gọi ra viễn cổ thiên x à cùng viễn cổ thiên hoàng càng lớn hơn một phần chín màu cự mãng liền rất có có tính chấn động cùng s u n g kích tính địa xuất hiện ở vô số đạo rắc rối ánh mắt phức tạp bên trong nay cự mãng toàn thân hiện ra cựu sắc ban lan tuân lệ người trưởng thành thân đại vẩy rắn lít nha lít nhít địa trải rộng toàn thân thon d à i bốn lượn thân rắn chậm rãi n ú c n í t lộ ra một loại liền sơn mạch cũng là có thể dễ dàng cắn nát cứng cấp cảm giác chấn động lòng người trong lúc mơ hồ còn có từng trận thấm lòng người phòng mùi thơm không ngừng tự chín màu cự mãng trong cơ thể tràn ra nhường người nghe được đều có một loại như rơi đám mây thư thích cảm giác con n g ư ờ i chín màu cự mãng đ ỗ n g nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài phát sinh một tiếng như long như hổ tiếng gào thét côn bạo khí tức nhất thời như dâng trào giang lưu giống như vậy hướng bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi năm sao đấu thánh sơ kỳ nay điều chín màu cự mãng lại là một cái năm sao đấu thánh cấp những khác tồn tại chỉ là trong nháy mắt nó liền c ấ p đi ở đây tầm mắt mọi người không có hầu như khí này n à y đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy a một ít tu vi hơi yếu người không khỏi bật thốt lên đây là vẫn ngủ say ở k i ể u h ú hoàng tuyền nơi sâu xa vị kia thải lân đại nhân Còn chưa cựu tộc các cũng có một chút không quá chắc chắn. chín lực từng lân bản minh mãng trường đang rộng bọn không thân hiện ra dị thơm, tiếng gào như long như hổ, lực thông thiên. Đây chính là cửu thải thể thấp họ hồ Thể thơm, hổ, ưu lưu, địa lao, giao tựa ra một gặp gào â bộ quá màu, đ dị yêu minh tràn đầy hâm mộ đánh giá con kia quái vật khổng lồ nói cái kia chín màu cự mãng trên người thỉnh thoảng truyền đến từng trận huyết thống như thế ở nói cho yêu minh hắn tuyệt không có nhận sai thôn thiên mãng bộ tộc cùng viễn cổ thiên xà bộ tộc cùng xưng là đấu khí đại lục hết thệ xà hệ ma thú hai đại huyết thống đầu n g u ồ n thải lân càng là thôn thiên mãng bộ tộc bên trong huyết thống đẳng cấp cao nhất cựu thải thôn thiên mãng cựu h u điệu minh mãng bộ tộc thì lại chỉ là viễn cổ thiên xà một bộ huyết duệ thôi vì lẽ đó làm một con cựu h u điệu minh mãng gặp phải một con cựu thải thôn thiên mãng thời điểm cái kia khổng lồ huyết mạch uy thế đủ khiến tại chỗ mất đi sức chiến đấu cựu thải thôn thiên mãng làm sao có khả năng thải thôn thiên mãng bộ tộc không phải đã ở đâu khí đại lục tuyệt khác, mãng đại đã bộ đâu ở lân ụ c tích khác, thức cũng chín cự tuyệt Một thiên t sau. hơn hoàng nhận h vạn năm bên kiến rộng mãng màu ra rãi p h ậ người chỉ là sắc mặt của hắn h là mặt n n ư tất tin. Thải cả đều là lân, vẻ khó n g rốt cục xuất quan tiêu viêm trên khuôn mặt tràn đầy ý cười mà nhìn chín màu cự mãng nói giữa không trung như có cảm giác chín màu cự mãng chậm rãi hạ thấp nó khổng lồ đầu lâu một đôi chín màu trong hai con ngươi né qua một tia khá là nhân tính hoa ý cười tiêu viêm này một gọi nhưng càng là ở thiên yêu hoàng bộ tộc trong trận doanh gây nên rối loạn tương bừng thải lân tựa hồ chính là bọn họ muốn bắt lấy cái kia cái tên của nữ nhân chẳng lẽ nói bọn họ muốn chào người phụ nữ kia không chỉ có là một con cựu thải thôn thiên mãng còn là một vị năm sao đ ấ u thánh như bực này huyết thống quái vật vượt cấp chiến đấu đều là chuyện thường đều là năm sao đ ấ u thánh hoàng thiên tộc dài lại còn muốn bắt nàng dân tộc hồi bên trong hẳn là đầu góc h ỏ n g rồi trong lúc nhất thời tiên yêu hoàng bộ tộc cường giả nhìn về phía hoàng thiên ánh mắt đều có chút quỷ dị chết tiệt sớm biết nữ nhân này là cựu thải thôn thiên mãng ta trả lại tóm nàng làm gì hoàng thiên giờ khắc này trong lòng cũng là hối hận không nớt ngay ở hoàng thiên tiến thối lưỡng nan thời khắc thân ở hai trong tộc c ư ờ n g cựu thải thôn thiên mãng trong cơ thể nhưng đột nhiên tuân ra một trận ban lan mà tuấn lệ ánh sáng lộng lấy ánh sáng lộng lấy một trận nhúc ních sau một đạo nắm giữ xinh đẹp đường cong mỹ lệ thiên ảnh bóng dáng xinh đẹp từ bên trong đi ra Xeo. xinh o đẹp mỹ nhân thân thể mềm mại b ố n một cái liền đến đến tiêu viêm bên người chúc mừng ngươi thải l ầ n rốt cục tiến hóa thành công tiêu viêm tiến lên n g ê n tiếp cười nói xinh đẹp mỹ nhân nhưng không để ý tới tiêu viêm d ỗ i ra một đôi như ngọc tay như ngó sen vòng lấy tiêu viêm cánh tay khoe miệng chậm rãi nhấc lên một tia câu người đổ cong nhẹ giọng nói tiểu tử nói cái gì mê sảng đây gọi t ỷ t ỷ ừ nữ vương bệ hạ từ trước đến giờ không dựa theo lẽ thường ra bài nhỏ tiểu tỉ, tỉ. ngươi cảm thấy vị này hoàng thiên tộc dài nên xử trí như thế nào đây tiêu viêm thành thật không khách khí ôm nữ vương bệ hạ dịu dàng nắm chặt thon thả cười nói Giang quay dày bản vương tiến hóa ra hỏa vậy thì giết đi nữ vương bệ hạ chín màu s o n g trong mắt lóe lên một tia lười biếng cùng lạnh như băng nói đồng dạng nghe được câu này hoàng thiên sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ chết tiệt đây chính là hai vị cùng mình cùng cấp cường giả đồng thời hai vị sức chiến đấu đều có khả năng vượt qua chính mình thế thì còn đánh như thế nào trong lúc nhất thời hoàng thiên rơi vào một loại tiến thối lưỡng nan cương bên trong cục đi lại đi không được đánh lại đánh không lại chẳng lẽ muốn hắn đầu hàng không hắn hoàng thiên tuyệt đối không thể đầu hàng hoàng thiên có nghe hay không tiểu tỷ tỷ muốn ta giết người a tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười nói một khắc đó tiêu viêm sát ý ngang dọc chương tám trăm linh tám hoàng tuyền thiên nộ muốn giết ta ngươi phải trả giá ngã xuống đánh đổi đến hoàng thiên sắc mặt phát lệnh nắm chặt xong quyền nói ngã xuống ngươi cũng thật nhìn ra chính mình tiêu viêm cười lạnh thân hình loáng một cái liền biến mất rồi tại chỗ trong lòng nguy cơ đại thịnh hoàng thiên lúc này khống chế thân hình cấp tốc c h ậ t lui một giây sau một vị thân hình khổng lồ hoàng kim cự nhân liền tự hoàng thiên phía trước trong hư không xô ra nhắm ngay hoàng thiên ngực chính là một quyền cái k i a ác liệt cực kỳ kình phong cùng thật dài tiếng nổ đ ồ n g đoảng nhường hoàng thiên không nghi ngờ chút nào khả năng đủ một quyền đánh nát chính mình cả người không xương không tránh thoát hoàng thiên trong con n g ư ờ i né qua một tia quyết ý lúc này đột nhiên vung lên bàn tay lớn nhất thời kim quang tích góp động một con kim qua ngóng ánh cự t r ả o liền bị cấp tốc ngưng hình mà ra tàn nhẫn mà va về phía cái tia xe hoàng kim n ắ m đấm ẩm một quên một t r ả o ở giữa không trung ẩm ẩm tương đụng vào nhau hoàng kim cự nhân nắm đấm chăm chú đình trệ không tới một giây thời gian liền đem cái tia ánh vàng óng ánh cự t r ả o trong nháy mắt nghiền nát con kia nắm đấm thép ở hoàng thiên trong con n g ư ờ i càng lúc càng lớn vay một tiếng vang trầm thấp n g ự c một trận khí huyết sôi t r à o hoàng thiên lúc này đột nhiên bay ngược mà ra thịch thịch thịch lảo đảo một cái sau miễn cưỡng đứng lại hoàng thiên trên mặt mang theo kinh sắc mà nhìn vị kêu hoàng kim cự nhân nói ngươi vì sao sẽ mạnh như vậy ta nhưng là đã tu thành yêu hoàng thân thể đó là bởi vì ngươi rác rưởi a hoàng kim cự nhân nghe răng nở nụ cười lộ ra một loạt sâm bạch hàm răng nói ngươi sắc mặt tưởng hồng hoàng thiên còn chờ nói chuyện hoàng kim cự nhân thân hình lóe lên liền lại biến mất tại chỗ hoàng thiên sắc mặt lần thứ hai biến đổi yêu hoàng thân thể đúng không không biết cùng ta kim cương lưu ly thể so với đến tột cùng cái nào càng cứng hơn đây cười to một tiếng hạ xuống hoàng thiên bên trái trong hư không một con hoàng kim cánh tay đột nhiên dò ra ẩm ẩm đập tới kim cương lưu ly thể hoàng thiên vốn một cái thân thể cấp tốc hai tay một dao che ở trước ngực cong một trận tiếng sắt thép va chạm phát sinh hai người ở giữa không chúng cắt lui lại mấy bước ha ha trở lại ở giữa không trung long hành hổ bộ hoàng kim cự nhân lần này triệt để không che giấu thân hình trực tiếp hành o hướng s ô n g thẳng địa v ọ n tới cong đang đang một lớn một nhỏ bóng người chặt chẽ c u ố n quít lấy nhau quyền cước đan sen trong lúc đó thỉnh thoảng còn có chuỗi dài hỏa tinh phun tung t u é mà ra thế nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được luôn luôn lấy sức mạnh xưng ma thú thiên yêu hoàng bộ tộc tộc, tộc trưởng hoàng thiên ở so đấu trên lại không địch lại tiêu viêm cong hoàng thiên vừa tích góp lên một vệ kim quang lại bị hoàng kim cự nhân mạnh mẽ đánh gãy trong lòng bi vẫn không ngớt hoàng thiên nắm chặt xong quyền hét dài một tiếng nói hống ở cái kia trùng thiên trong tiếng gầm giống tức giận b ó n g ánh cực kỳ ánh vàng đột nhiên tự hoàng thiên trong cơ thể dâng trào mà ra dao một tiếng một đôi đầy đủ mấy trăm trượng to nhỏ cánh chim màu vàng lúc này từ sau lưng nó đột nhiên mở ra vênh hoàng thiên khống chế cái kia vô cùng to lớn cánh chim màu vàng đột nhiên rung lên trong nháy mắt liền đem lần thứ hai xông lại hoàng kim cự nhân cho xa xa vang ra ở đôi kia trăm trượng cánh vàng tôn lên dưới hoàng kim cự nhân mười trượng chân thân có vẻ l ạ như vậy đến nhỏ bé chết tiệt tiêu viêm ở bộ tộc ta yêu hoàng bước xuống ta xem ngươi còn làm sao bắt được tung tích của ta hoàng thiên âm trầm dưới đất thấp nở nụ cười một tiếng sau lưng hai cánh đột nhiên rung lên cánh chim chấn động mơ hồ có có vô số cái màu xanh vòng xoáy nhỏ tụ tập ở bốn cánh bốn phía cấp tốc thúc đẩy bay tới đằng trước、Xeo. sử dụng tới thiên yêu hoàng bộ tộc c h ấ n tộc đấu kỹ thân pháp hoàng thiên triệt để hóa thành một cái kim tuyến xuyên thẳng hoàng kim cự nhân m à tới hoàng kim cự nhân cũng không thèm nhìn tới vẫn cứ giơ tay chính là đánh một quyền đi vâng ảnh hoàng thiên đột nhiên hóa thành một cái bóng mở phá nát ở giữa không trung ừng tàn ảnh có chút ý nghĩa hoàng kim cự nhân hai con mắt híp lại nói cùng lúc đó một đôi giắt gác liệt kình phong tay trưởng thế g i ư ờ n g như xét đánh bình thường địa đánh vào hoàng kim cự nhân trong bụng một đôi to lớn trưởng ấn trong nháy mắt hiện lên ở mặt ngoài thân thể hừ hừ bị đau hoàng kim cự nhân cánh tay trái rung động định hướng về người đánh lén trộm tới không đợi hoàng kim cự nhân giáng trả người kia dính chi tức lùi chờ hoàng kim cự nhân lại quay đầu thời điểm phát hiện lít nha lít nhít kim quang tàn ảnh đã đem xong bao vây hết ở trong đó cong đang đang cái kia che n g ậ p bầu trời giống như ác liệt q u y ề n phong Chết để đem hoàng kim cự nhân khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một nơi vị trí đều bao phủ tiến vào trong đó nhường hóa thân hoàng kim cự nhân tiêu viêm vướng trái vướng phải thải lân đại nhân chúng ta có hay không cần ra tay giúp đỡ yêu minh có chút lo âu nhìn về phía một bên thải lân nói không cần ta tin tưởng tên tiểu tử này xinh đẹp mỹ nhân d ơ d ơ lên tay ngọc tùy ý nói phiền m u ộ n yêu minh nhìn lại một chút một bên tiểu y tiên cùng thanh lân cũng là một mặt bình tĩnh dáng vẻ bất đắc dĩ hắn chỉ được cột hứng từ bỏ ý nghĩ này hoàng kim cự nhân thân hình khổng lồ kia liền quyết định nó phòng thủ diện tích cũng sẽ tùy theo mở rộng bất luận là hắn phòng có bao nhiêu nghiêm mật luôn có năm đấm vàng biết đánh nhau đi vào nếu không biết cái nào là tàn ảnh vậy thì không khác biệt công kích đi hoàng kim cự nhân thẳng thắn trực tiếp từ bỏ chống lại tùy ý sự công kích của đối phương hạ xuống lập tức nhanh như nhanh như tia chớp địa vừa bấm thủ ấn quát lên hoàng tuyền thiên nộ vụ một l u ồ n mang theo uy thế khủng bố mê ngông cực kỳ lực lượng linh hồn trong n g á y mắt tự hoàng kim cự nhân trong đầu dâng trào mà ra ở hoàng kim cự nhân trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ thành một vị ngàn trượng người khổng lồ mà sau sẽ hoàng kim cự nhân lập tức bao bao ở trong đó triển khai yêu hoàng bộ bước đầu chiếm cư ưu thế hoàng thiên kinh ngạc mà nhìn ngang qua hơn nửa mảnh phía chân trời ngàn trượng người khổng lồ lẩm bẩm nói đó là món đồ quỷ quái gì vậy chỉ thấy ngàn trượng người khổng l ồ nhẹ nhàng mà dối ra hai tay nhanh như tia chấp đ i ệ biến ảo thủ ấn miệng lớn khẽnh một chữ tiết nhẹ nhàng phước l u n ra con ngươi một chữ bật thốt lên một luồng gần như hủy diệt giống như khổng lồ sóng âm xung kích lập tức hướng về mạn thiên tàn ảnh khí thế hùng hổ địa nhào tới trôi đi qua không gian hết mức lở là công kích linh hồn cái kia khổng lồ sóng âm biển vừa mới xuất hiện sắc mặt đột biến hoàng thiên định k h ô n g chế thân hình về phía sau t r ậ t lui thế nhưng hết thệ đều đã đã m u ộ n vành vành vành chỉ là ngăn ngắn một hô hấp vừa mạn bố chư thiên màu vàng tàn ảnh cũng đã biến mất sạch sành xanh chỉ để lại một đạo bị thương thâm hậu thân thể tàn phế như phá bút bê vải giống như vậy bị một nguồn sức mạnh đột nhiên văng ra ngoài yêu hoàng bộ phá liền ngay cả linh hồn cảnh giới đã là thiên cảnh đại viên mãn hồn điện điện chủ hồn diệt sinh đang sử dụng linh hồn đấu kỹ cùng tiêu viêm đấu thời điểm đều bị tiêu viêm một chiêu hoàng tuyển thiên nộ nổ đến tại chỗ thân tử đạo tiêu húng chi là luôn luôn không tu lực lượng linh hồn ma thú bộ tộc chính chiêu chút chỗ càng hoàng thiên hoàng thiên, diện gắng đón tuyển nộ nào nữa liền trong tiêu viêm đại tại đỡ đầu một suýt bạo, là ôi vang lên không ngừng, nhưng có từng có trận n hồn tiếng hí ở tại đầu góc nơi nộ vang, đến h hy h tại góc ở đầu đau sâu xa k ôi n muốn sống. g ô Ôi! đầu của ta ở giữa không trung l o ạ n tròa l o ạ n t r h ạ n g đứng lại hoàng thiên ôm đầu gào lên đau đớn nói hết thệ đều nên kết thúc không gian một trận núp ních một vị áo bào đen thanh niên chậm rãi tự linh hồn phong bạo nơi sâu xa đi dạo mà đến thân hình loáng một cái hóa thành đạo đạo tàn ảnh thẳng lược hoàng thiên mà đi g s 1 chương thứ tư g s 2 đau đầu chết rồi canh thứ năm không nhất định có thể viết xong ta tận lực chương tám trăm lẻ chín không ngươi muốn tộc trưởng đại nhân nhanh hơn đi cứu tộc trưởng đại nhân thiên yêu hoàng bộ tộc các cường giả vừa nhìn tình hình trận chiến nhất thời c ũ n g lên từng cái từng cái liền muốn xông tới đoạt lại hoàng thiên ha ha chúng ta đi không cho buông tham một con tạp m a u điệu qua yêu minh thấy thế vui vẻ vung tay lên liền mang theo c ử u hữu đ ị a minh mãng bộ tộc các trưởng lao vọt tới mắt thấy tiêu viêm liền muốn vọt qua đến hai mắt sung huyết hoàng thiên c ả n g lắn răng đột nhiên ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gào thét nói không tà tuyệt không đông tha ầm ầm ầm trên một giây còn bầu trời trong trẹo bầu trời đ ỗ n g nhiên mây đen nằm dày đặc lôi lóng lánh yêu hoàng thánh tượng nương theo một tiếng không cam lòng tiếng reo hò hoàng thiên thân hình đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng kim quăng n ú c ních một đạo đầy đủ ngàn trượng to nhỏ yêu hoàng bóng mờ liền muốn do hư truyền thực vụ hoàng thiên phía sau không gian một trận cấp tốc dập dờn lại một vị tiêu viêm tự trong hư không cấp tốc tái hiện ra hừ còn muốn triệu hoán bản thể đi xuống đi tiêu viêm nhìn dưới chân lập tức liền muốn triệt để ngưng tụ yêu hoàng bóng mờ mặt lộ vẻ một tia vẻ trào phúng nhấc lên chân phải liền hướng phía dưới mạnh mẽ giống một cái phúc triệu hoán bản thể trên đường bị mạnh mẽ đánh gãy hoàng thiên lúc này một ngụm lớn lao hết phun ra Cái kia chỉ thiếu một chút cũng tức sức cách chế của chính c nát. kia thiếu điểm liền triệt nhiên Khi hoài thiên liền tinh không không thành hình yêu hoàng bản thể cũng đột nhiên đổ nát. Khi tức hết hề hoàng thiên đã không cách nào không chế thân hình của chính mình, liền như ngã xuống lưu tinh bình thường một đột yêu xuống lưu để đổ đã bản nào ngã ấ phong ấn kỹ năng thịnh liên đại ấn chỉ thấy tiêu viêm ngắt lấy thủ ấn quay về hoàng thiên nhẹ nhàng mà vỗ một cái trong cơ thể bàng bạc đấu khí trong nháy mắt dâng trào mà ra Thoáng qua liền hình thành một phương giường như một tòa thật to ngọn núi giống như màu nhũ bạch cự ấn ở cái kia cự ấn bên trên che kín vô số quỷ dị đen kịt p h ù văn. Đi! Liên đại đột đi đỉnh đầu, đại đột liên tiêu viêm dưới sự chỉ huy, màu nhũ bạch ấn thể đột nhiên gian ngại tới Thiên Thiên liên Thiên, Tịnh thể trong nháy mắt cắt trở trên tàn tịnh trong nháy mắt Bị ấn nhũ ấn run lên, nháy không Hoàng Hoàng nhẫn chấn xuống. hành! ấn nháy bắn chúng Hoàng chỉ huy, bạch ở màu quay về Về mà mà sự ra áp Cái kia một kích thành công thành tịnh liên đạo i rùi giống ấn lấy cấp nhưng dường như bâu lấy mật giống như vậy, cấp tốc hòa bâu vậy, mật tốc v à Hoàng tàn h thân thể.、Bị、tịnh liên đại ấn nhập thể h i liên đại ê n trong ấn o Bị g Thiên, ảnh một đạo tàn đạo xẹt qua gấp rơi mà xuống hoàng thiên bên cạnh người một cái m ò lên hình cùng phế nhân hoàng thiên liền hướng minh xà trong địa mạch lương khu vực một tòa hùng vĩ ngọn núi bạo vút đi mau nhìn tộc trưởng đại nhân bị bắt cái gì tộc trưởng đại nhân bị bắt ở vậy chúng ta nên làm gì vừa còn trùng kích c ử u lũ đ ị a minh mãng bộ tộc trận doanh xung kích đến mức dị thường điên c u ẩ n thiên yêu hoàng bộ tộc các cường giả nhất thời hai mặt nhìn nhau sĩ khí cũng trong nháy mắt rơi xuống đến điểm thấp nhất tộc trưởng đại nhân đều bị người cho bắt giữ vậy này trượng còn đánh cho giám a tâm thần h o à n g hốt thiên yêu hoàng bộ tộc các cường giả Bị nhạy c ả một nắm chặt chiến minh lĩnh trong chặt cơ xuất t đấu yêu c các r ư ở n g lao đạo á n liên h cho tục b i lui, chiếc để bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. là thua chỉ để đề bị cũng vấn x è m ộ tiếng đạo t xe gió chuyển đến tiêu viêm mang theo hoàng thiên nhẹ nhàng mà rơi vào trên đỉnh ngọn núi Xèo. Xèo. Xèo. phía chân trời lại thấy ba đạo lưu quang x t qua hóa ra là thải lân ba người theo lại đây làm gì không trực tiếp giết hắn nữ vương bệ hạ xinh đẹp trên gương mặt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc một vị năm sao đấu thánh hậu kỳ tồn tại trực tiếp liền như vậy g i ế t nên thật lãng phí h ư ớ n g hồ phía sau hắn nhưng là còn có một hoàn chỉnh thiên yêu hoàng bộ tộc đây tiêu viêm nháy mắt một cái cười thần b í nói nữ vương bệ hạ méo xạch đầu không rõ vì sao nàng quyết định tiếp tục quan sát tiêu viêm đến tiếp sau động tác phù phù lại như là vứt một phá bao tải giống như vậy tiêu viêm tiện tay đem mềm nhún hoàng thiên ném xuống đất khu khu chết tiệt n à y đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy ạ tu h vi của ta đây tu vi của ta đây hoàng thiên gắng gượng ngồi dậy thất thần lẩm bẩm nói ta từng ở hoàng tuyền yêu thánh nơi đó học được một chiêu phong ấn thuật tên là phong ấn kỹ năng hoàng tuyền đại ấn ta tịnh liên đại ấn nhưng là cố ý từ trong đó diện hóa mà đến như thế nào lần thứ nhất sử dụng hiệu quả còn t ạ m tạm chứ tiêu viêm hai tay ôm vai cười t ủ n g tỉm nhìn hoàng thiên đạo phong ấn thuật khu khu thì ra là như vậy mà tiêu viêm người giết ta đi được làm vua thua làm giặc ta không có cái gì tốt nói hoàng thiên dứt lời liền thật chặt nhắm lại hai mắt giết ngươi không ta muốn chính là toàn bộ thiên yêu hoàng bộ tộc tiêu viêm trong con ngươi né qua một tia nóng rực thấp giọng cười một tiếng nói cái gì ngươi lại hoàng thiên biến xác định mở mắt ra t h ị n h liên đại ấn chuyển tiêu viêm hai tay đột nhiên dò ra ở đầu ngón tay nhanh như tia chớp địa kết ra một chuỗi lại một chuỗi vô cùng phức tạp đơn kết sau đó nhắm ngay trên đất hoàng thiên xa xa chỉ tay rào từng đường lít nha lít nhít nhũ bạch sắc hỏa diễm đột nhiên tự hoàng thiên trong cơ thể dâng trào mà ra lập tức hết mức dâng tới chỗ mi tâm bắt đầu cấp tốc ngọn n g ạ i a a a a đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy nhanh từ bên trong thân thể của ta cút ra ngoài cút ra ngoài đột nhiên không kịp chuẩn bị hoàng thiên đột nhiên phát sinh một tiếng dị thường gào thét thảm thiết tâm thanh hắn ầm ầm ngã xuống đất trên che đầu của chính mình liều mạng mà va chạm mặt đất ở khuôn mặt da rẻ mặt ngoài lưu lại từng đạo từng đạo có thể thấy rõ ràng vết máu hoàng thiên chỉ cảm thấy trên thân thể dưới phảng phất bị một luồng vô hình chi lửa thiêu đốt giống như vậy ghê t ẩ m nhất chính là linh hồn của chính mình tựa hồ cũng bị muốn thiêu đốt hầu như không còn nhất là m người khó có thể chịu đựng chính là đầu của hắn lúc này trong đầu của hắn truyền đến từng trận kim đâm bình thường đâm nói h loại đau khổ này sẽ rách linh hồn thẳng tới cốt tủy món đồ quỷ quái gì vậy đây chính là bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ ba vị tịnh liên yêu hỏa bao nhiêu người đều cầu cũng không được tồn tại ta ở bên trong cơ thể ngươi lưu thêm một viên tiếp theo nó hạt giống chẳng lẽ không tốt à. ả tiêu viêm biểu hiện hờ hững nhìn xuống hoàng thiên đạo không nhanh nhường nó từ trong đầu của ta cút ra ngoài ta không phải cái này quỷ đồ vật ta Ấm ẩm Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm hoàng thiên nểnh g lên đầu liều mạng mà va chạm mặt đất kêu dên nói thải lân ba người nhưng là lẳng lặng mà nhìn trước mắt tình cảnh này gam chiêu không ngươi muốn tiêu viêm như chặt đinh chém sắt địa vung tay lên nói tiêu viêm vừa dứt lời c u ố n quanh ở hoàng thiên bên ngoài thân vô tận nhũ bạch sắc h ỏ a diễm nhất thời liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi vụ một đạo màu nhũ bạch hoa sen dấu ấn đột nhiên hiện lên ở hoàng thiên mi tâm chợt biến mất h ô h ô h ô được thở dốc hoàng thiên hòa nằm trên mặt đất trên miệng lớn đ ị a thở hồn hển ác n g ộ n g cuối cùng kết thúc vừa hết thệ đều phảng phất làm n g hoàng thiên theo i viêm ê u n ẹ nhàng hoán nói, n hô h g được tiêu viêm hô h á này h o n Thiên, trên mặt hiện ra rõ ràng chống nhũ sen hiện lên sau khi, Hoàng Thiên nhưng Hoàng sợ hiện lên hắn đột nhiên g mặt tâm đột mất Chỉ bạch hoa khi, mi đi ra rõ màu sau là cự vẻ. ở u sợ q ề n khống chế thân thể, hắn nhưng không tự chủ được đứng lên. Hoàng Thiên cung kính chế thể, chủ được tự một à này quỳ tiêu cuồng sát sắc trước mặt nhiệt Theo ở viêm người, nói, m chủ nhân. Theo này một quỳ hoàng thiên trên khuôn mặt cái k i ê u một vệ dây rủa vẻ rốt cục hoàn toàn biến mất liền phảng phất t ử chưa từng xuất hiện、Đỡ、S1, nhân vật chính không phải tiêu viêm thế giới song song một người khác xuyên qua liền tương a chương tám trăm mười thiên yêu hoàng bộ tộc thu an vào này viên đan dược sau đó mang theo thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả rời đi nơi này tiêu viêm đưa ra một viên linh khí phân tán đan dược hoàng thiên lập tức hai tay tiếp nhận một cái ăn vào vẻ vải khí tức trong nháy mắt hồi phục không ít không giống v ừ a như vậy nằm ở gần chết biên liên giới chủ nhân còn chuyện gì muốn dặn dò tại hạ hoàng thiên cung kính thi lễ nói qua một thời gian ngắn ta sẽ thông báo cho ngươi gia nhập thiên phủ liên minh hiện tại mang theo ngươi người trở về hoàng giới đi tiêu viêm khoát tay h à o nói vâng chủ nhân hoàng thiên lúc này bước vào trong không gian biến mất không còn t â m hơi thiên yêu hoàng bộ tộc gia nhập thiên phủ liên minh ý của ngươi là nhường ma thú giới ba gia tộc lớn cùng nhau gia nhập thiên phủ liên minh mỹ đỗ toa trong nháy mắt nghĩ thông s u ố t tiêu viêm dự định ừng thông minh tiêu viêm r ộ i r a bóp bóp tiểu tỉ tỉ vểnh cao m ú i ngọc tinh xào nói mỹ đ ố toa kiều mỹ địa bất mãn tiêu viêm không nói gì giữa bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục thế nhưng theo thiên yêu hoàng bộ tộc tộc trưởng hoàng thiên bị tiêu viêm bắt giữ thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả đến ý chí càng ngày càng bật g ư ợ c thiên yêu hoàng bộ tộc các cường giả nghe lệnh theo ta trở về hoàng giới hoàng thiên bỗng nhiên xuất hiện ở hai tộc trong khi giao chiến tâm quất lên là tộc trưởng tộc trưởng trở về ta liền biết hoàng thiên đại nhân sẽ không có chuyện gì thiên hữu ta thiên yêu hoàng bộ tộc hoàng thiên xuất hiện nhất thời liền để thiên yêu hoàng bộ tộc các cường giả sĩ khí tăng mạnh ở hoàng thiên hô lên hắn mệnh lệnh sau đã sớm vô tâm tác chiến bọn họ cũng là thuận thế thoát ly chiến đấu cho tới vừa còn bị bắt giữ hoàng thiên vì sao lại sẽ nhảy nhót tưng bừng xuất hiện đây đại khái cũng chính là hoàng thiên bị tiêu viêm cưỡng bức lui binh sau đó bị hắn thả lại đi nói vậy tiêu viêm là không dám thật giết hoàng thiên hắn cũng đang hái sợ sau đó thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả điên cuồng trả thù ừ c h ỉ ít ở thiên yêu hoàng bộ tộc các cường giả xem ra sự thực chính là như vậy cựu h u địa minh mãng bộ tộc các cường giả đều có chút t r ư ở n g hai không tìm được manh mối mà nhìn yêu minh chờ đợi tộc trưởng mệnh lệnh của đại nhân chiến tranh tiến hành đến cái trình độ này cũng có thể kết thúc thả bọn họ rời đi sớm đã chiếm được tin tức yêu minh bình chân như vại địa vung tay lên nói vâng tộc trưởng đã có vẻ mỏi m ệ t các trưởng lão tự hoàn toàn dẫn yên lặng mà nhìn kỹ kẻ thù của bọn họ thoát ly chiến trường cuộc chiến tranh này có thể từ vừa mới bắt đầu chính là sai lầm đi chúng ta về nhà hoàng thiên tràn đầy nghiêm nghị địa đối với các tộc nhân xin mời tội dứt lời lúc này vung lên bàn tay lớn ở tộc trưởng hoàng thiên dẫn dắt đi thiên yêu hoàng bộ tộc lượng lớn cường giả bắt đầu có thứ tự địa thoát ly chiến trường ha ha hoàng thiên láo tạt b a o gọi ngươi hoành ngươi hiện tại còn không phải giống như ta cung kính mà bồ nằm ở chủ nhân dưới chân nhìn hoàng thiên đi xa bóng lưng yêu minh ở trong lòng cười lạnh nói ly, li li nương theo từng tiếng kinh thiên vượng ê ơ một đại đoàn lưu quang cấp tốc hoa về phía chân trời lưu quang bên trong bóng người tầng tầng từng đạo từng đạo to lớn cánh chi miệng như mây đen giống như vậy bao phủ vùng thế giới này thiên yêu hoàng bộ tộc cường giả lúc rời đi thanh thế hay là vẫn hùng vĩ thế nhưng đem so sánh mới tới thời nhưng nhiều như vậy một tia ảo não mùi vị mấy hơi thở che kín bầu trời lưu quang liền ở chân trời biến mất sạch sành xanh mà thiên yêu hoàng bộ tộc hay là cũng sẽ vì bọn họ lần này ngả ngớn hành động mà trả giá thật lớn hai ngày trước ma thú giới ba gia tộc lớn trong đó hai tộc khai chiến việc đưa tới toàn bộ thú vực ánh mắt m à sau đó thiên yêu hoàng bộ tộc tinh nhuệ ra hết vây công cựu ưu điệu minh mãng bộ tộc đại bản doanh hành động thất bại càng là náo động toàn bộ thú vực việc này có thể nói là mở rộng tầm mắt đại gia nguyên bản cảm thấy phần thắng trọng đại thiên yêu hoàng bộ tộc lại liền như vậy thất bại mà t h ự cựu l c y ế kém cửu lũ địa minh mãng bộ tộc nhưng đột k í cao h thắng lợi. Trong lúc nhất thời, thiên yêu hoàng ngược Trong lợi. lúc tộc yêu bộ d n hạng, vẫn bị mọi người minh mãng lên tiếng thế tăng mạnh. minh mãng h thế dự đại địa địa mọi giảm giá mà bị bộ cửu cửu tộc c lũ lũ a Ở tầng cường lực thủ đoạn dưới c ử u lũ địa minh mãng bộ tộc đại bản doanh minh xà địa mạch lấy một loại tương đương nhanh tốc độ khôi phục trật tự một tòa rất có ma thú gia tộc phong cách cao vót trong kiến trúc ừ cái gì gọi là ma thú gia tộc phong cách đây ma thú bộ tộc ở kiến tạo kiến trúc thời điểm sẽ suy xét đến bọn họ biến ảo ra chân thân thời thể tích vấn đề cùng lực phá hoại vấn đề vì lẽ đó bọn họ kiến trúc phong cách chính là kiến trúc nhất định phải cự cự to lớn muốn có thể chứa đựng bọn họ chân thân trạng thái hơn nữa kiến trúc chất lượng còn phải n ạ i thao không có thể tùy ý va chạm hai lần l i ê n sụp trong đại điện yêu minh hoàng thiên bên kia ta đã, đã phân phó sau đó ta còn có thể đi một chuyến thái hư cổ long cổ long đảo đến lúc đó các ngươi tam đại bộ tộc muốn đồng thời tuyên bố thanh minh tuyên bố đồng thời gia nhập ta thiên phủ liên minh ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa tiêu viêm l ệ n h n h ặ t nói xin nghe mệnh lệnh của ngài chủ nhân yêu minh đột nhiên một truy ngược nói không biết ngài là vì sao ta ở ngài trên người cảm nhận được một vệ hơi thở quen thuộc tán gâu song công sự sau yêu minh cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn đối diện chỗ ngồi thanh lân nói vị này thiếu nữ mặc áo xanh tuổi xem ra cùng tiêu viêm như thế đến tuổi trẻ thế nhưng còn nhỏ tuổi cũng đã là hai sao đ ấ u thánh hơn nữa yêu minh càng là từ trên người cảm nhận được một kia viễn cổ thiên xà khí tức yêu minh d á m trăm phần trăm xác định vị này thiếu nữ mặc áo xanh là một nhân loại tuyệt đối không phải viễn cổ thiên xà hóa thân lại nói đâu khi đại lục trên viễn cổ thiên xà cũng cũng sớm đã tuyết tích trên chủ tọa tiêu viêm cười cợt không nói gì l ặ n g lặng mà nhìn thanh lân phản ứng hơi thở quen thuộc ngươi là đang nói cái này à thanh lân đ ố n g nhiên nghịch ngậm nở nụ cười cặp kia con ngươi màu bích lục bên trong ba cái màu xanh lục điểm nhỏ bỗng nhiên đột ngột dũng n g h ĩ ra tiếp theo ba viên điểm nhỏ quay chung quanh con ngươi cao tốc xoay tròn hình thành ba đoá nụ hoa muốn thả hoa nhỏ xèo một đạo ư u quang t ử thanh lân trong đôi mắt đột nhiên b ắ n ra thẳng đến yêu minh mi tâm mà đi ở bích xà tam hoa đồng xuất hiện một sát na kia yêu minh thân thể đột nhiên hơi ngưng lại hai mắt đều trở nên vô thần lên thế nhưng cũng vẹn vẹn chính là cái kia một giây yêu minh liền trong nháy mắt tỉnh táo lại ở ư u mang sắp chạm được cái chán thời khắc đầu đột nhiên hướng về bên trái lại đi、Vậy. mất đi mục tiêu u mang ở giữa không trung hóa thành một đoá lục hoa đột nhiên nổ tung mà mở nó x ả hết rồi hô hô hô đây là bích xả tam hoa đồng cái chán đổ mồ hôi chảy dòng yêu mình con ngươi đột nhiên co rụt lại nói đương nhiên thanh lân d ơ d ơ lên em dịu bạch c h á n cằm ngạo kiểu nói là bích xả tam hoa đồng huyết thống kẻ nắm giữ thanh lân thực lực khủng bố cực kỳ hai sao đấu thánh sơ kỳ nàng là có thể ảnh hưởng đến thân là thân là bốn sao đấu thánh hậu kỳ yêu minh nhường yêu minh thất thần mấy giây nay ngăn ngắn mấy giây ở trong khi giao chiến có thể nói là trí mạng trong truyền thuyết chỉ có viễn cổ thôn thiên mãng cùng viễn cổ thiên xà này xà hệ huyết thống hai đại nguyên tổ mới có thể không được bích xà tam hoa đồng ảnh hưởng làm viễn cổ thiên xà trực hệ huyết duệ cứu h u đ ị a minh mãng bộ tộc hiển nhiên không nằm trong số này quả nhiên là bích xà tam hoa đồng yêu minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng nói hắn vừa hoàn toàn bất cần rồi lại lân với bị so với mình thấp dòng 2 sao mình dòng thanh thấp dã chương o tám trăm mười một viễn cổ chính thủ thiên x à ừm không đúng nếu nàng là bích x à tam hoa đồng kẻ nắm giữ mà trên người nàng lại có viễn cổ thiên x à khí tước cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa nàng đã từng hoặc là hiện tại liền ngự sử qua một cái viễn cổ thiên x à yêu minh trong đầu đ ố n g nhiên xẹt qua một tia hoang đường ý nghĩ h u y ế thống t không thuần người ngươi là đang nói ta à tựa hồ là nhòm ngó yêu minh suy nghĩ trong lòng một đạo giọng nữ dễ nghe đột ngột ở yêu minh vang lên bên thai yêu minh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy thanh lân nơi bả vai một chỉ to bằng bàn tay chín thủ thiên xà chính chiếm giữ bên trên đẹp đẽ hai con mắt rất hưng thú điệu đánh giá hắn không sai đây chính là tiểu thanh theo tiểu thanh thuận lợi tiến vào đấu thánh cảnh đầu của nàng do tám cái tiến hóa thành chín cái nàng trở nên càng xấu nàng cũng biến thành càng mạnh hơn Này, này đây là viễn cổ thiên x à còn trong truyền thuyết nhất là hung hãn chính thủ thiên xả yêu minh thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy liền l ờ i đều nói tới không lưu loát thiên thấy vưu thương cho dù là tiêu viêm từ bắc long đảo mang về con kia đấu thánh cảnh viễn cổ thiên x à cũng có điều là một con phổ thông viễn cổ thiên x à thôi chính thủ thiên x à sợ là thời kỳ viễn cổ đều rất ít từng xuất hiện ít ỏi trình độ đã hoàn toàn có thể so với thân là cựu thải thôn thiên mãng thải lân một trong cơ thể viễn cổ thiên xà huyết thống mỏng manh đến trình độ như thế hậu duệ lại còn dám hỏi ta như thế c h í n thủ thiên xà lung lay nó chín cái g i ữ tợn đầu rắn vừa lên tiếng nói quỳ xuống đầu rắn cái kia mười tám con yêu đồng bên trong giờ khác này lại hết mức đầy dây đỏ như máu hơn nữa làm người kỳ dị nhất chính là những này đỏ như máu trong mắt dĩ nhiên cùng thanh lần triển khai bích xà tam hoa đồng thời điểm không khác nhau chút nào ẩm một bên cực lớn đến không cách nào hình dung Đến từ huyết thống đầu điên để huyết huyết thế, thống nguồn liền như dâng trào giang lưu bình thường cuồng hướng minh từ tuy mạch lưu về trào yêu é phù mà đi. p phù trên một giây còn an tọa ở trên ghế yêu minh đ ỗ n g nhiên thân thể mềm lũn không tự chủ được địa liền từ trên ghế diện lăn xuống ở trên mặt đất yêu minh tránh được thanh lân nhưng không có tránh được tiểu thanh đủ thảm đại đại nhân có chuyện gì ngài dặn dò yêu minh cung kính mà bổ phục trên mặt đất sắc mặt cuồng nhiệt mà nhìn thanh lân trên bả vai con kia chín thủ thiên xà nói yêu minh đối với tiêu viêm loại kia c u ồ n g nhiệt trung thành chỉ có điều là bắt nguồn từ chủ ấn thôi thế nhưng hắn đối với tiểu thanh c u ồ n g nhiệt cung kính nhưng hoàn thành bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa loại kia linh hồn rung động đối với huyết thống đầu nguồn sùng bái k h ì hì đại nhân ta chẳng có chuyện gì tiểu thanh đ ố n g nhiên đem huyết thống uy thế vừa thu lại cưới híp mắt nói xèo một đạo u mang tự thanh lân vai bắn về phía mặt đất chờ u mang sắp tiếp cận mặt đất thời điểm u mang đ ố n g nhiên một trận gấp gáp lúc n í c một vị cười tươi rói áo xanh mỹ nhân liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người vị này áo xanh mỹ nhân sao vừa nhìn cùng thanh lân có bảy phần tương tự thanh lân xem ra là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thành niên nữ tính mà này áo xanh mỹ nhân xem ra càng như là một vị mười bảy mười tám tuổi ngây thơ thiếu nữ một t ỷ t ỷ một người muội muội một thành t h u ộ c xinh đẹp một tinh linh quái lạ bên trong mang theo một tia ê ngượng ngùng hai người đứng chung một chỗ dường như một đôi hòa lẫn chị em gái giống như vậy rất là làm người khác chú ý nhanh lên một chút đứng lên đi đứng lên đi không phải vậy chủ nhân lại muốn trách ta cướp nàng tiêu viêm ca ca thủ h ạ áo xanh mỹ nhân tương đương tiêu sái m à khoát tay thảo nói t h i ể u thanh ngươi nhanh lên một chút trở lại cho ta thanh lân đầu tiên là n g ẩ n ra tiếp theo như sữa bỏ giống như trắng non hai gò má trong nháy mắt phiêu hồng biết rồi biết rồi áo xanh mỹ nhân đĩu môi lập tức ngoan ngoán vòng tới thanh lân cái ghế mặt sau dừng lại vâng thanh đại nhân yêu minh cấp tốc đứng dậy chỉ là nhìn về phía tiểu thanh ánh mắt nhưng vẫn như c ũ lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái đây chính là bọn họ bộ tộc huyết mạch đầu nguồn a quan trọng nhất chính là nàng còn là sống chủ nhân ngài có thể hay không ở bộ tộc ta ở tạ mấy m ngày sau bảy ngày lại đi cổ long đảo cho chúng ta một cùng thanh đại nhân tiếp xúc cơ hội yêu minh hướng về trên vương tọa tiêu viêm ôm quyền thi lê nói một vị sống sót viễn cổ chính thủ thiên xà có thể cho bọn họ cựu h u địa minh mãng bộ tộc mang đến chỗ tốt quả thực không muốn quá nhiều hắn yêu minh nếu là không nắm lấy cơ hội này e sợ sẽ bị hắn các tộc nhân cho phun chết quan trọng nhất chỗ tốt có hai điểm cái thứ nhất chính là cửu h u địa minh mãng bộ tộc huyết mạch thuần hóa thứ hai chính là viễn cổ truyền thừa bao quát công pháp đấu kỹ huyết thống áo nghĩa viễn cổ bí ẩn các loại bù đắp đây là bọn hắn bộ tộc lần thứ hai thức tỉnh trọng yếu nhất một khâu tiểu thanh nếu là nguyện ý trường kỳ địa ở lại cửu h u địa minh mãng bộ tộc yêu minh đều dự định đem vị này thanh đại nhân cho cung lên cho rằng huyết thống đồ đẳng đến sùng bái trên trời rốt cục lần thứ hai quan tâm bọn họ cửu lưu đ ị a minh mãng bộ tộc có thể tiêu viêm suy nghĩ một chút đáp tiêu viêm có thể khống chế cửu lưu đ ị a minh mãng bộ tộc một vị tộc t r ư ở n g thế nhưng dù sao không có thể khống chế toàn bộ cửu lưu đ ị a minh mãng bộ tộc muốn n h ư ờ n g cửu lưu đ ị a minh mãng bộ tộc cam tâm tình nguyện địa gia nhập thiên phủ vì là thiên phủ bán mạng liền không thể một mực dùng cường ngự dưới phải cả rốt cùng đại bồng hai tay chảo viễn cổ c h í n thủ thiên xà tiểu thanh chính là tiêu viêm chuyên môn vì là yêu mình cùng sau người toàn bộ cựu ư u đ ị a minh mãng bộ tộc chuẩn bị cái kia cà rốt đương nhiên yêu minh bọn họ đến tột cùng có thể hay không có thể quyết định tiểu thanh phải xem bọn họ bản l ã n h của chính mình si tiểu thanh mới không muốn ở lại chỗ này cùng những này hạ vị tồn tại chờ cùng nhau không tốt đẹp gì chơi đứng ở thanh lân phía sau tiểu thanh nhỏ giọng thầm thì nói ha ha thanh đại nhân nói tới là chúng ta vốn là hạ vị tồn tại yêu minh kính x i n thanh đại nhân ở bộ tộc ta tạm thời nghỉ chân mấy ngày chúng ta các trưởng lão có mấy lời muốn cùng đại nhân ngài tâm sự đương nhiên ta bảo đảm thanh đại nhân mấy ngày nay sẽ không k ẻ nhạt chúng ta c ử u lũ địa minh mãng bộ tộc làm viễn cổ thiên xà trực hệ hậu duệ trong tộc thu gom đối với xà hệ ma thu tiến hóa có tốt đẹp nơi thiên tài địa bảo vẫn có không ít sau đó tại hạ liền dẫn ngài đi bộ tộc ta bí khố i nhìn ngài thích cái gì thì lấy cái đó được rồi yêu minh cười ha hả phát sinh mời nói v â phấn hắn bị tiểu thanh trào phúng vì là hạ vị tồn tại ạ yêu minh cảm thấy thanh đại nhân nói đúng quả thực quá đúng rồi thiên tài địa bảo này con tạm được tiểu thanh nhất thời sáng mắt lên nói tiểu thanh đương nhiên biết tiêu viêm ý chí không thể vi phạm nàng vừa oán giận có điều là cố định giá khởi điểm thôi không nghĩ tới vẫn đúng là làm cho nàng cho kiếm được thanh lân tức giận n mít một cái không tiền đô tiểu thanh dẫn tới tiểu thanh không thể không cẩn thận từng ly từng tí một địa hơi co lại đầu thải lân tiểu y tiên thanh lân chúng ta đều đi thôi này bảy ngày bên trong chúng ta thanh đại nhân mới phải cựu ư u điệu m ì n h mãn g bộ tộc quý khách tiêu viêm cười cợt chậm rãi đứng lên nói chủ nhân ngài cũng là ngài cũng là còn xin mời đi theo ta phát hiện chậm đợi tiêu viêm yêu m ì n h mau mau tự mình chỉ dẫn tiêu viêm mấy người ở một chỗ hữu t ĩ n h trong sân ở lại mà hắn thì lại cung kính mà dẫn một mặt ngạo kiểu tâm ý tiểu thanh trở lại vừa n ã y bên trong cung điện kia trong đại điện một i n mãng h b ộ c chừng h vị ạ trang nhân t ư ở n g l hết mức tiếng bước chân rõ ràng dần dần truyền vào đại điện trong đại điện các trưởng lão cũng không thể chờ đợi được nữa địa đứng lên cửa đại điện xuất hiện hai bóng người một vị là giả vờ uy nghiêm tiểu thanh một vị là đi theo tiểu thanh bên cạnh người dập khuôn từng bước yêu minh quả nhiên là một vị huyết thống cao quý viễn cổ thiên xả đại nhân a cảm nhận được từ nhỏ thanh trên người truyền đến cái tia cố nồng nặc mà lại thuần khiết huyết mạch như thế trong đại điện các trưởng lao trong nháy mắt trở nên hô hấp r ồ n rập thân thể không ngừng được địa run rẩy từng cái từng cái trên mặt mang theo cùng nhiệt địa đánh giá đi dạo mà đến tiểu thanh chúng ta gặp qua thanh đại nhân sắc mặt không bình thường ửng hồng các trưởng lao tề đồng q u á t lên bị giật mình tiểu thanh giả vờ chấn định địa gật gật đầu nhẹ giọng nói ừ n được hoa kèn kẹt, kẹt nhiều như vậy người gọi ta thanh đại nhân không nghĩ tới ta tiểu thanh cũng có như thế một ngày ta rốt cục cũng có một món lớn tiểu đ ệ rồi tiểu thanh ở trong lòng điên cuồng hò hét nói vâng đại nhân được tiểu thanh khích lệ các trưởng lão gọi đến càng h a n g say tấu chương xong chương tám trăm mười hai lại tới hư không lôi trì tiêu viêm đoàn người ở minh xà địa mạch đợi đầy đủ bảy ngày sau đó đồng bền rời đi tiêu viêm đúng là không có quan tâm tiểu thanh này bảy ngày cùng cựu lưu địa minh mãng bộ tộc các trưởng lão đến tột cùng hàn huyên những thứ gì có điều song phương đều thỏa mãn là được rồi mà hiện ở tại bọn hắn cần phải đi bái phỏng cổ long đảo thương lượng thiên phủ phương diện cùng thái hư cổ long bộ tộc liên minh công việc tranh thủ nhường tam đại bộ tộc đồng thời tuyên bố thanh minh như vậy cũng có thể tuyên k ỳ một hồi thiên phủ phương diện thực lực đen kịt mà lại vô bờ trong hư không có một phương bị lồng ánh sáng màu bạc cũng t r ụ cự đảo lẳng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung lồng ánh sáng màu bạc bên trong rộng lớn trên hòn đảo k h o á t nhàn nhạt màu xanh biết vạn nhận sơn phong vụt lên từ mặt đất mây mù nhiễu thỉnh thoảng có người khu khổng lồ thái hư cổ long bay ở giữa không trung vút qua mà qua chấm thấp mà lại khá cụ uy thế tiếng rồng ngâm lẫn nhau vang vọng mà lên cổ long đảo bầu trời nhiều đội thân mang đen kịt giáp trụ gánh vác long cánh cổ long quân tướng sĩ ở giao nhau tuần tra mà qua phòng giữ dị thường đến nghiêm ngặt bây giờ này tòa rực rỡ hẳn lên cổ long đảo là do hai năm trước thái hư cổ long bộ tộc đương nhiệm long hoàng tử nghiên bệ hạ cùng trong tộc gần mười vị đấu thánh các trưởng l a o đồng thời liên thủ đem bốn đại long đảo ghép lại mà thành không chỉ có hòn đảo diện tích khổng lồ hơn nữa ở đảo bên trong ở lại cổ long bộ tộc tộc nhân số lượng cũng đạt đến mấy ngàn năm tới nay đỉnh cao nhất thời gian qua đi mấy ngàn năm sau khi thái hư cổ long bộ tộc rốt cục lần thứ hai nên đón đại nhất thống trải qua hai năm rưỡi thời gian nghỉ ngơi lấy sức cổ long đảo cũng khôi phục một chút thời kỳ thượng cổ có thể lực kháng viễn cổ đế tộc một tia cao chót vót khí cổ long đảo trung ương nhất khu vực một tòa vàng son lộng lẫy cung điện đứng lặng với này xem ra cổ long bộ tộc đã khôi phục không ít nguyên khí tiêu viêm ngửa đầu quan sát một lát sau rất hưng thú địa mở miệng nói đó là cũng không nhìn một chút cổ long bộ tộc hiện tại là ai ở thống trị một đạo đứng ở tiêu viêm bên cạnh người thon dài t h i ế n ảnh bóng dáng xinh đẹp ngang ngang c ầ m nói nay thân bí thiếu nữ dung mạo cực đẹp thân mang một bộ màu tử kim quần bảo tử kim quần bảo trên vài con long hoàng khác nào vật còn sống bình thường tùy ý điệu múa không thời không khắc không ra một loại không cách nào che giấu cao quý khí t ư c có điều thải lân t ỷ t ỷ lại thành công tiến hóa thành cựu thải thôn tiên mãng ở thời kỳ viễn cổ trình độ hiếm hoi đã hoàn toàn có thể so với viễn cổ long hoàng t ừ nhiên nhìn về phía ba nữ bên trong vị kia xinh đẹp mỹ nhân nói nữ vương bệ hạ chân thành nợ nụ cười lấy đó đáp lại t ừ nhiên thái hư cổ long bộ tộc cùng chúng ta thiên phủ liên minh đi tiêu viêm ngữ khí bình thản nói được liên minh t ừ nhiên ngữ khí cũng có vẻ khá là bình thản hai người lại như là đang bàn luận buổi trưa hôm nay ăn cái gì như thế trong lúc nói cười liền đem cái này náo động toàn bộ trung châu sự kiện lớn quy định săn đi ừm đến thời điểm tam đại bộ tộc bên trong mặt khác hai tộc c ử u hữu địa minh mãng bộ tộc cùng thiên yêu hoàng bộ tộc cũng sẽ đồng thời cùng các ngươi tuyên bố cùng thiên p h ụ phương diện đạt thành chiến lược đồng minh tiêu viêm suy nghĩ một chút mở miệng nói c ử u hữu địa minh mãng bộ tộc ta biết thiên yêu hoàng bộ tộc đám kia tạp mao điều ngươi là làm sao thuyết phục thử nhiên lần này rốt cục bắt đầu hiểu kỳ đám kia tạp m a u điệu cả ngày tự xưng là đệ nhất thiên hạ xưa nay đều là không coi ai ra gì nhưng là ai cũng không phục tiêu viêm là làm sao quyết định bọn họ ta mới vừa từ thú vực minh xà địa mạch chạy tới hoàng thiên tên kia dẫn người đi tìm cựu hữu điệu minh mãng bộ tộc p h i ề n p h ứ c vừa lúc bị ta cho bắt được ta liền thuận thế cùng hoàng thiên tộc dài nộp cái bằng hưu hắn đáp ứng ta tiêu viêm cười thần b í nói xì、sì, đáng đ ờ i ca ca ngươi nên cố gắng giáo hấn hắn một trận cái kia lão ra hỏa cả ngày nghĩ làm sao cấp đi chúng ta cổ long bộ tộc ma t h ú giới đệ nhất gia tộc tên gọi t ừ nhiên xem thường nợ nụ cười lập tức nắm lấy tiêu viêm bàn tay lớn vừa đi vừa nói chuyện đi thôi ca ca nhưng là đã lâu mới đến chúng ta long đảo một chuyến đại trưởng lao muốn gặp n g ư ờ i ngày mai tiêu viêm một người lặng lẽ rời đi long đảo hướng về hư vô không gian nơi càng sâu bỏ chạy đã biết được hư không lôi chỉ phương vị hắn lần này cũng không phải dùng hắc k ỉ n h hỗ trợ dẫn đường ưu g mê ngông trong hư không một đoàn trói mắt ánh bạc treo cao trong đó đến gần vừa nhìn nguyên lai、like、đây là một tòa gần nghìn trượng to nhỏ hồ nước màu bạc hồ nước bên trong hoàn toàn do hóng ánh màu bạc lôi đình điện quang tràn ngập này dĩ nhiên là một tòa lôi đình lực lượng hóa lỏng sau khi tụ tập mà thành lôi trì xèo một vệ sáng đột nhiên xẹt qua h á cám hóa thành một vị áo bào đen thanh niên rơi vào lôi trì bên cạnh thời gian qua đi tám năm rốt cục lần thứ hai đi tới hư không lôi trì đáng tiếc nơi này màu bạc lôi đình đối với hiện tại ta tới nói thực sự là quá yếu tiêu viêm lắc đầu nói tám năm trước bởi vì tử nghiên hấp thu long hoàng bản nguyên quả thời thân thể tinh thể hóa tiêu viêm cứu xong tử nghiên sau đã tới một lần hư không lôi trì lần đó hắn thành công từ năm sao đấu tôn đột phá tới sáu sao đấu tôn lần này hắn đã tu luyện đến năm sao đấu thánh hậu kỳ nếu là muốn sung kích sáu sao đấu thánh cảnh phổ thông sức mạnh sấm xét đối với tiêu viêm đã không có tác dụng không phải h ắ c ma lôi không thể mà cái kia luyện chế c ử u phẩm đan dược thời mới sẽ chiêu đến h ắ c ma lôi thì lại ở hư không lôi chỉ nơi sâu xa nhất mới có thể tìm được tam thiên lôi đ ậ u nhàn nhạt tiếng sấm vang lên tiêu viêm thân hình loáng một cái liền hóa thành một đạo màu bạc lôi mang n g ả y vào hồ nước màu bạc bên trong biến mất không còn t ă m hơi tiêu viêm thân hóa lôi mang đã cùng hồ nước màu bạc bầu trời thỉnh thoảng tạo nên màu bạc lôi đình hòa là một thể cũng lại không nhận rõ lẫn nhau mỗi lần một có lôi đình hạ xuống đạo kia rất có linh tính ánh bạc luôn có thể sớm tách ra phương hướng tương đương linh hoạt địa hướng về hồ nước nơi càng sâu xuất phát đây là một phương dị thường âm u không gian tia chấp màu đen dường như từng cái từng cái cường tráng mạnh mẽ cự long bình thường thành đàn địa bơi qua tạo thành một chỗ kỳ dị lôi vực nơi này liền là h ắ c ma lôi nghỉ lại nơi h ắ c ma lôi mà nghỉ chân với màu đen lôi vực biên giới tiêu viêm chậm rãi dò ra cánh tay phải lướt qua cái kia ngân h ắ c rõ ràng giới hạn tiêu viêm cánh tay trái vừa mới dò ra lập tức thì có một đạo chừng mười trượng đại h ắ c ma lôi khác nào một con cự mãng giống như vậy nắm chặt thân thể thẳng đến tiêu viêm mà tới âm một tiếng trực tiếp chém vào tiêu viêm thân thể Xì c ì một luồng khói trắng tự tiêu viêm trong cơ thể bước lên tiêu viêm chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một trận tê dại còn chưa các loại đạo kia vừa nhập thể hma ắ lôi phá hoại tiêu viêm thân thể vô tận nhũ bạch sắc hỏa diễm cũng đã lan tràn mà đến đem hoàn toàn nuốt hết một giây sau một luồng dị thường tinh khiết sức mạnh liền bị nhũ bạch sắc hỏa diễm phun ra nhất thời đầy dây tiêu viêm toàn thân không sai chính là nguồn sức mạnh này đây chính là tam ớn tiêu viêm đột nhiên mở mắt ra vui vẻ nói màu đen lôi vực nơi sâu xa nhất còn có cái kia cựu huyền kim lôi biến thành lôi long tồn tại hiện nay không thích hợp xâm nhập quá sâu trước tiên cần phải phía bên ngoài mượn hắc ma lôi sức mạnh thuận lợi đột phá sáu sao đ ấ u thánh lại đi gặp gỡ một lần cái kia lôi long tiêu viêm trong lòng ám sân chốc lát lúc này có dự định cốc cốc cốc. tiêu viêm không chút do dự mà bước ra bước tiến từng bước một hướng về màu đen lôi vực nơi càng sâu đi đến ầm ầm ầm ầm ầm theo tiêu viêm chính thức đặt chân màu đen lôi vực liền phảng phất gợi ra liên tiếp phản ứng dây c h u y ể n giống như vậy từng đạo từng đạo hát ma lôi liền d ư ờ n g như từng cái từng cái màu đen cự long giống như vậy che g i ả măng mọc giống như đ ị a quay về tiêu viêm dương nanh múa vuốt đ ị a lao thẳng tới mà đi chỉ là mỗi khi hát ma lôi ở đánh tới tiêu viêm thân thể thời điểm tiêu viêm trong cơ thể luôn c ó từng đạo từng đạo hát viêm mặt người bay ra đem những kia hát ma lôi hết mức đỡ lấy chỉ chốc lát sau bị hấp dẫn lại đây vợn quanh ở tiêu viêm bốn phía hắc ma lôi cũng càng dày đặc chương tám trăm m ư ơ i ba a nghịch ngợm l i ê n nơi này được rồi không thể tiếp tục tiến lên tiêu viêm cúi đầu đánh giá một hồi trên người lít nha lít nhít lôi vòng c u n g lúc này ngừng lại bước chân khoanh chân ngồi xuống ngồi xếp bằng ở trong hư không tiêu viêm chậm rãi nhắm lại hai mắt đem tâm thần chìm vào trong cơ thể trên tay tu luyện ấn kết hơi đ ộ n g vụ từng đạo từng đạo hắc viêm lúc này tự tiêu viêm trong cơ thể dũng hiện ra cấp tốc ngưng tụ thành ngưng đạo đạo m à u đen vòng xoáy b ẩm ẩm do h á c ma lôi tạo thành lôi lưới từng tầng từng tầng mà đem tiêu viêm bao trùm ở trong đó hầu như bốn phía phạm vi trăm trượng bên trong lôi đỉnh lực lượng đều bị một luồng bá đạo lực cắn nuốt hấp dẫn lại đây lít nha lít nhít màu đen lôi mãng ở tiêu viêm bốn phía cấp tốc vờn quanh m à qua cuối cùng theo cái kia từng đạo từng đạo màu đen vòng xoáy như dập lửa hỏa nga bình thường lần lượt va vào tiêu viêm thể bên trong trải qua hư vô thôn viêm loại bỏ sau khi hóa thành dị thường tinh khiết năng lượng đưa vào phần quyết vận hành lộ tuyến bên trong theo kinh mạch kéo dài cường hóa ven đường tế bào k h u n g xương cùng kinh mạch tiêu viêm khí tức ở một loại tương đương tốc độ khủng khiếp cấp tốc trở nên mạnh mẽ ma thân ở một phương lôi vực tiêu viêm xa xa nhìn tới liền khác nào một vị ở đây tu luyện thượng cổ lôi thần trong lúc nhất thời này mới màu đen lôi vực chỉ còn dư lại hắc ma lôi gào thét mà qua âm thanh một tháng hai tháng ba tháng làm chu vi ngàn trượng bên trong hắc ma lôi bị tiêu viêm hết mức nuốt vào sau khi biến chất rốt cục sản sinh ở màu đen lôi vực bên trong tính tọa ba tháng lâu dài đạo kia thon gầy bóng người đột nhiên mở mắt ra hô một đạo vẫn còn không tới kịp tiêu hóa hắc ma lôi bị tiêu viêm từ trong bụng phun ra ngoài sau đó tiêu viêm đánh một thỏa mãn ở no cảm thán trong cơ thể cái kia dâng trào như cự long bình thường rồi rào sức mạnh tiêu viêm nắm chặt xong quyền thản nhiên thở dài nói sáu sao đâu thánh xong rồi phía dưới nên đi gặp gỡ một lần đạo kia c ử u huyền kim lôi trong truyền thuyết chỉ cần luyện chế c ử u phẩm kim đan mới có thể thu nhận c ử u huyền kim lôi vừa dứt lời tiêu viêm liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ theo tiêu viêm không ngừng thâm nhập gặp áp lực cũng càng lúc càng lớn mà ven đường càng là nhìn thấy vô số hát ma lôi chỉ là những n à y màu đen lôi các mãng xà căn bản là không để ý tới hắn hết mức hướng về nơi càng sâu cấp tốc chạy đi tiêu viêm biết điểm cuối muốn đến hắn rốt cục dừng bước lít nha lít nhít hắc ma lôi quay chung quanh ở một vị thần bí tồn tại ngàn trượng ở ngoài dáng dấp như vậy khác nào ở làm lễ c h u n g nó quân vương tiêu viêm theo những này quái dị hắc ma lôi phương hướng nhìn sang ánh mắt đột nhiên ngưng lại chỉ thấy mảnh này lôi hải trung ương nhất khu vực một cái toàn thân vàng rực rỡ khác nào hoàng kim tạo nên cự long chính nhắm chặt hai mắt v ố lượn g chiếm giữ ở đây thon dài thân rồng toàn thân bị lít nha lít nhít màu vàng lôi đỉnh quân、quanh. quá a n h q u mức nồng nặc màu vàng lôi đình biến thành làm màu vàng lôi nước trong h h thoảng ỉ n đồng dạng vàng từ ự c rỡ vẻ trên rơi vẻ v nhỏ xuống, à hư h k ô dĩ nhiên cũng hư không cũng thuận tan người hàng hư theo phá tan rồi mỗi người thâm thúy rồi mỗi cực kỳ hàng lớn. Trong lúc ớ n Trong l mơ hồ một loại tính chất hủy diệt sức mạnh kinh khủng tự hoàng kim cự long cái kia cứng cắp mạnh mẽ trong thân thể lặng yên khuyết tán mà ra khiến cho bốn phía hư vô không gian đều hiện ra một loại cực đoan vặn vẹo cảm giác có thể so với bảy sao đấu thánh cửu huyền kim lôi lần này ta kiếm lời phát ra tiêu viêm tâm tình địa hơi không không chế được địa lẩm bẩm nói、Ấm、ẩm ẩm một đạo tiếng sấm đột nhiên ở tiêu viêm bên thai nổ vang hắn phát hiện không biết khi nào cái kia hoàng kim lôi long đã l ặ n g yên mở mắt ra một đôi khổng lồ long mục chính lạnh lùng nhìn kỹ hắn a nghịch ngợm lúc nào tỉnh cũng không nói cho ta một tiếng doa ta một hồi tiêu viêm l ặ n g yên thở phào nhẹ nhõm nói ầm ầm hay là vì đáp lại tiêu viêm hoàng kim lôi long miệng rộng một tấm một đạo đầy đủ trăm trượng to nhỏ tia chớp màu vàng n óng liền hóa thành một đạo ánh vàng thẳng đến tiêu viêm mà tới tên to xác vô dụng tuy rằng ngươi là có thể nói bảy sao đấu thánh cựu huyền kim lôi thế nhưng ta có thể rất rõ ràng nhìn ra ngươi tựa hồ cũng không thể rời đi tại chỗ ừ nếu như ta không có nhìn lầm ngươi là ở tụ linh chứ thân là sáu sao đấu thánh ta tay cầm hư vô thôn viêm ngươi là bất luận làm sao cũng không đả thương được ta tiêu viêm lắc lắc đầu thiện tay ở trước người vẽ ra một vòng tròn vụ tiêu viêm xa mười trượng một phương to lớn hắc viêm vòng xoáy cấp tốc tái hiện ra đem chớp mắt đã tới trăm trượng lôi mang một cái nuốt vào đồng thời một l u ồ n có thể nói năng lượng kinh khủng lúc này ở tiêu viêm trong cơ thể dũng hiện ra tiêu viêm trong cơ thể đã sớm thủ thế chờ đợi p h â n quyết lập tức mở chân mã lực điên cuồng vận chuyển đem này cố b ả n g bạc năng lượng kéo vào vận hành lộ tuyến bên trong đẩy đưa hướng về toàn thân ngươi xem vô dụng ngươi không đả thương được ta không bằng chúng ta đến nói một chút làm sao ta nghĩ ta có thể đến giúp ngươi tiêu viêm đánh một h ư ớ n g chỉ. phía kia to lớn hắc viêm vòng xoáy trợt biến mất ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhưng mà đáp lại hắn nhưng là càng nhiều sấm vang chấp giật lóe lên một cái thì có đầy đủ mười đạo trăm trượng lôi mang ầm ầm đập về phía tiêu viêm xem ra cũng chỉ có trước tiên đánh qua một hồi lại nói tiêu viêm nhũ lại lông mày đột nhiên vung tay háo bảo lúc này thì có mười đạo hắc viêm vòng xoáy theo tiếng thiểm hiện ra bá đạo cực kỳ lực cắn nuốt nhất thời liền đem những này lôi mang kéo vào trong đó theo những n à y hoàng kim lôi mang năng lượng bị chuyển hóa tiêu viêm có thể rõ ràng địa cảm giác được hắn trước đây không lâu đã đ ỉ n h chỉ tu vi lần thứ hai chậm rãi trướng động lên ầm ầm ầm ầm ầm ầm thấy bị lần thứ hai cho gọi ra mười đạo lôi mang lần thứ hai bị tiêu viêm nuốt lấy hoàng kim lôi long rốt cục nổi giận nó ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ chỉ một thoáng sấm vang chấp giận hư không lôi chỉ bạo động sở hữu hư không lôi chỉ hoàng kim lôi long căn bản không sợ năng lượng tiêu hao chỉ thấy nhẹ nhàng vung lên cự t r ả o đầy đủ hơn trăm đạo kim sắc lôi đ ỉ n h lúc này cấp tốc tái hiện ra như báo tắc bình thường đổ ập xuống địa quay về tiêu viêm đập tới ha ha ha ha đến đây đi đến đây đi đều đến đây đi mừng rỡ trong lòng không ngớt tiêu viêm hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập vô tận hắc viêm che ngập bầu trời giống như địa tự trong cơ thể dâng trào mà ra ở tiêu viêm thân thể bốn phía hình thành một lại một lít nha lít nhít h ồ đen đem tiêu viêm chặt chẽ địa c h e lấp ở tại sau chỉ là tiêu viêm khoái ý cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì hắn phát hiện hắn đối với lôi đ ỉ n h hấp thu tốc độ đã căn bản theo không kịp hoàng kim lôi long đối với lôi đ ỉ n h triệu hoán tốc độ còn như vậy hạ xuống hắn sẽ bị lượng lớn nhập thể năng lượng cho tươi sống căng n ư ớ c ngay ở tiêu viêm tu vi khoảng cách sáu sao đấu thánh trung kỳ chỉ có cách xa một bước thời điểm hắn rốt cục bắt đầu chủ động lui lại thực sự là hấp bất động còn như vậy hạ xuống hắn sẽ chết thấy thế hoàng kim lôi long khổng lồ l o n g trong mắt xẹt qua một tia trào phúng lập tức lần thứ hai nhắm lại đôi kia không ngừng lập lòe lôi mang long m ụ c chương tám trăm mười bốn t ụ linh tụ linh ngay ở cựu huyền kim lôi âm thầm đắc ý thời khắc một tiếng vang ầm ầm nổ vang nó cái kia vô cùng to lớn bên trong thân thể đột nhiên nổ tung ra từng đạo từng đạo to lớn lôi mang dọc theo cái kia giữ tợn vết nước chui ra ngâm cựu huyền kim lôi đong đưa thân thể bị đau địa phát sinh một tiếng thê thảm long â m nó đắc ý vênh báo vì có thể tụ linh thành công nó đã thật chặt bổ phục ở đây hơn một nghìn năm chính là vì thực hiện cái kia trung cực nhảy một cái mà gần nhất nó càng là đến một then chốt thời kỳ hơn nửa tinh lực cùng sức mạnh đều bị điều đi đối mặt phó bên trong lúc nào cũng có thể bạo phát năng lượng phản vệ nay l i ề n là nó muốn tụ linh đối mặt kiếp số khổng lồ trước mấy trăm năm bên trong nó làm vẫn luôn rất thành công mãi đến tận nó vừa gặp phải một đáng ghét nhân loại mạnh mẽ điều đi lượng lớn năng lượng xua đổi tiêu viêm cử động đến tột cùng vẫn là đánh vỡ trong cơ thể nó cái kia yếu đuối cực kỳ năng lượng cân bằng nói cho cùng nó cũng không phải một nắm giữ hoàn chỉnh linh trí sinh linh không thậm chí ngay cả một sinh linh cũng không bằng nó một ngày chưa tụ linh thành công nó liền một ngày thông minh đáng lo chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc đơn giản tới nói chính là hiện tại nó có chút thiếu thông minh hống hống hống cựu huyền kim lôi gầm nhẹ vài tiếng một trận vô lượng ánh vàng nhất thời dân trào mà ra hết mức dâng tới đạo kia giữ t ậ n vết n ư ớ c ý đồ chữa trị đạo kia to lớn miệng vết thương như làm lễ quân vương giống như đem cựu huyền kim lôi hoàn toàn vây quanh ở trung ương hắc ma lôi nhóm hay là nhận ra được quân vương nguy cơ màu đen lôi hải hơi tao nhúc nhích một chút một giây sau vô số hắc ma lôi t r ợ t cùng nhau phun trào liền phảng phất hùng hồn chịu chết tử sĩ giống như che già măng mọc giống như địa quay về cựu huyền kim lôi đạo kia giữ t ậ n miệng vết thương bên trong tuần tới vờ n h một đoàn càng thêm óng ánh, ánh vàng lúc này d ũ hiện ra ở hắc ma lôi nhóm han không sợ chết bỏ thêm vào dưới đạo kia to lớn miệng vết thương đến tột cùng vẫn bị săn bằng liền ngay cả cấp độ sâu năng lượng thất hành cũng thuận theo chậm rãi tiêu tan ngâm c ử u huyền kim lôi mỏi mệt gầm nhẹ một tiếng ha tên to xác cần không cần trợ giúp đây một đạo thanh â m quen thuộc đột nhiên ở c ử u huyền kim lôi vang lên bên t h a i nói c ử u huyền kim lôi cảnh giác đ ố n g nhiên ngầm đầu một đạo sợ hãi rụt rè bất cứ lúc nào chuẩn bị đào tàu hèn mọn bóng người lúc này xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong đương nhiên đây chính là cựu huyền kim lôi thị giác tiêu viêm khẳng định không cho là như vậy cựu huyền kim lôi cặp kia đầy giấy màu vàng sấm sét to lớn hai mắt lạnh leo địa cùng tiêu viêm đối diện một giây hai giây ba giây n g ư ơ i xem đây là cái gì tiêu viêm đột nhiên đánh vỡ trầm mặc đế cảnh linh hồn thị giác vừa mở tay phải hướng về một chỗ hư không tiện tay chảo một cái một đoàn linh khí lúc này xuất hiện ở tiêu viêm trong tay tuy rằng này một tiểu đoàn linh khí bởi vì không có sử dụng thủ đoạn đặc thù bảo tồn rất nhanh sẽ tự mình tàn đi thế nhưng cựu huyền kim lôi vẫn là hết sức mẫn cảm địa nhận ra được cái gì linh khí đó là linh khí chính là nó tụ linh thứ cần thiết loại này không nhìn thấy m ò không được kỳ dị tồn tại có thể giúp mức độ lớn nhất bình địa hành trong cơ thể lúc nào cũng có thể sẽ nổi khủng khủng bố năng lượng hống cựu huyền kim lôi hơi lay động một chút hắn to lớn đầu rồng một tia tìm kiếm tâm tình nhất thời hướng về tiêu viêm lan truyền mà đi tiếp thu đến này một tia tín hiệu tiêu viêm mừng rỡ trong lòng nói quả nhiên mắc câu nếu như có thể đem trước l ử a gạt tới tay đây chính là bảy sao đấu thánh cảnh tay chân a bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh ổn định kỳ thực ngươi năng lượng tích lũy đã sớm đầy đủ chỉ có điều bởi vì không cách nào tụ tập đến chân lượng linh khí giúp ngươi cân bằng năng lượng phản vệ lúc này mới vẫn kéo dài đến hiện tại ta có thể vì ngươi bố trí một tòa khổng lồ tụ linh đại trận đưa ngươi cả tòa thân thể bao phủ đi vào giúp ngươi lấy r a giật tán ở mênh g ô n g hư không các nơi linh khí có tụ linh đại trận giúp đỡ ngươi liền có thể lập tức bắt tay tụ linh thành công cũng chỉ có đang lúc trở tay tiêu viêm cưỡng chế nội tâm vui sướng trầm giọng nói hống tiêu viêm tiếng nói vừa mới vừa ra dưới t i ể u huyền kim lôi liền lập tức không thể chờ đợi được nữa địa gào thét một tiếng không trách kẻ này cần tụ linh đây xem ra thông minh là thật sự có điểm không đủ thậm chí ngay cả tiêu viêm trợ giúp điều kiện của nó cũng không hỏi liền để tiêu viêm ra tay giúp nó n à y hai t ử ngốc chẳng lẽ không biết miễn phí mới phải quý nhất đạo lý này sao chờ tiêu viêm sau đó mắc tụ linh đại trận thời điểm ở trong đó gia nhập một tia linh hồn của hắn sức mạnh như vậy tụ linh sau khi thành công t i ự u huyền kim lôi đối với tiêu viêm thân mật độ sẽ hiện bao nhiêu tốc độ tăng v ụ t lên được ta hiện tại liền vì ngươi bố trí tụ linh đại trận ngươi chú ý không muốn ra tay công kích ta tiêu viêm càng chấn định địa gật đầu một cái nói đế cảnh linh hồn r a tiêu viêm đột nhiên vừa bầm ấn quắt khẽ một tiếng nói vu một vị thân hình ngưng tụ ngàn trượng người khổng lồ lúc này tự tiêu viêm trong thân thể theo tiếng mà ra khắp toàn thân tỏa ra một lồn u g cực sự khủng bố n h thế chính là cái kia tướng mạo cũng là cùng tiêu viêm giống như l ú c cựu huyền kim lôi cự đại long mục né qua một tia sợ hãi cho dù nó tâm trí còn cũng không tính kiện toàn thế nhưng nó cũng từ vị này ngàn trượng người khổng lồ trên người người đạt được một tia bất hủ m ù i vị đó là có thể hủy diệt bản nguyên tồn tại chỉ thấy ngàn trượng người khổng lồ chậm rãi dò ra hai đoạn ngón tay thoát non dài cũng chỉ thành kiếm lấy chỉ viết thay viết chữ như dòng bay phượng múa giống như địa ở trong hư không cấp tốc xẹt qua từng đạo từng đạo hắc mang lúc này tự chỉ dưới cấp tốc bóc ra chợt ẩn vào hư không biến mất không còn tăm hơi đốt một lát sau ngàn trượng người khổng lồ đ ỗ n g nhiên tản đi kiếm chỉ bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái hư không ẩm một phương đầy đủ vạn trượng to nhỏ nhũ đại trận màu trắng lúc này tự trong hư không tái hiện ra vừa vặn đem cựu huyền kim lôi cái kia khổng lồ chân thân vây trung ướng nhất ngàn trượng người khổng lồ lúc này bắt đầu nhanh như tia chấp địa kết ấn liên tiếp hoa cả mắt ấn kết bị trong nháy mắt bấm ra cuối cùng thủ ấn đột nhiên hơi ngưng lại khét quát thụ linh đại trận lên câu nói này liền phảng phất phát động một vô hình khai quan giống như vậy c h i ế m cứ vạn trượng hư không đại trận đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo rắc rối phức tạp mà lại loạn bên trong có thứ tự năng lượng màu nhũ bạch tia sáng lúc này hiện lên ở một người một long nhãn bên trong thụ linh đại trận rốt cục triển lộ nó diện mạo thật sự hống nhìn khí thế kia trùng thiên vạn trượng cự trận cựu huyền kim lôi khá có chút bất an mà thấp giọng gào thét một tiếng ao ngong ngong theo tụ linh đại trận bắt đầu vận chuyển một luồng khủng bố cực kỳ sức hút lúc này hướng về chư mới cấp tốc lan tràn mà đi nguyên bản một đoàn đoàn ẩn nấp ở trên hư không các nơi linh khí cũng như dâng trào giang lưu bình thường tụ tập cùng nhau hướng về đại trận trung ương cấp tốc chạy xuôi mà đi ẩm một đạo trống trời cự trụ giống như nhũ cột sáng màu trắng đột nhiên tự ở giữa đại trận bắn mạnh mà ra nhanh như tia chớp địa đánh về ở giữa đại trận c ự u huyền kim lôi ẩm cựu huyền kim lôi vừa mới bị đánh trúng nhũ cổ sáng màu trắng bên trong linh khí liền che ngập bầu trời giống như địa hướng về trong cơ thể điên cuồng rót vào mà đi vừa muốn r y rủa cựu huyền kim lôi thân hình đột nhiên cứng đờ linh khí vô tận linh khí đây chính là nó muốn linh khí lúc này không tụ càng chờ khi nào n g a n g trượng người khổng lồ r ắ c bàng bạc cực kỳ lực lượng linh hồn đột nhiên một tiếng quát lớn nói ẩm một đạo như tới hồng hoang giống như gào thét trong nháy mắt liền đem cựu huyền kim lôi chấn động đến mức liệng x i ề n g vạn hạnh chính là nó rốt cục tỉnh lại hống một tiếng hưng phấn dị thường tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên toàn thân vàng rực rỡ khác nào hoàng kim tạo nên cự long cũng chậm rãi nhắm lại nó bảng đại long mục thon dài thân rồng ra trận trận ánh vàng vạt và mẹo tiến hóa bắt đầu rồi nam chương tám trăm mười lăm cựu huyền kim lôi hóa hình ẩn dấu ở hư vô trong không gian linh khí bị tụ linh đại trận lấy một loại tương đương điên c u ồ n g tư thái lấy ra mà ra sau đó quần quận không ngừng rót vào cựu huyền kim lôi trong cơ thể chỉ một thoáng cựu huyền kim lôi cái kia vô cùng to lớn thân thể liền bị hết mức bao phủ ở một tầng màu trắng sương mù bên dưới một luồng thần kỳ mà lại hơi chút tối nghĩa gợn s ó n g chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở ta có thể làm đều làm phía dưới liền muốn xem chính ngươi tiêu viêm thản nhiên thở dài lúc này hướng về này mới lôi vực ngoại vi bay đi nơi này là cựu huyền kim lôi sân nhà nên đem sân khấu tặng cho nó m à tiêu viêm hắn liền phía bên ngoài tìm một nơi tiếp tục tiềm tu một là chờ đợi cựu huyền kim lôi tụ linh kết quả nếu như hắn không có phòng chứng sai đại khái trong vòng một tháng sẽ có kết quả thành công tiêu viêm dưới trướng liền nhiều một vị có thể so với bảy sao đấu thánh cao thủ thất bại tiêu viêm cũng có thể được một phần luyện chế lôi kiếp đan tài liệu chính hai là tiêu viêm muốn nhìn một chút khoảng thời gian này có thể hay không lần thứ hai có đột phá lấy cựu huyền kim lôi phúc ở nó một trận đánh túi bùi bên dưới trước mắt hắn khoảng cách sáu sao đấu thánh t r ù n g kỳ cũng chỉ có cách xa một bước thôi phân quyết chuyển ngồi xếp bằng ở trong hư không tiêu viêm đột nhiên vừa bầm ấn k h ẽ quát o n g ngong ngong hư vô thôn viêm biến thành ám hắc vòng xoáy lần thứ hai bắt đầu lôi kéo nổi lên bốn phía hắc ma lôi nuốt vào trong bụng tùy theo phụng dưỡng đến tiêu viêm trong cơ thể thư không lôi chỉ trong lúc nhất thời yên tĩnh lại chỉ còn dư lại lôi đ ỉ n h tiếng nổ tung cùng lúc gần lúc hiện truyền đến từng đạo từng đạo trung khí mười phần tiếng rồng â m thời gian như nước địa trôi qua một tháng sau vụ khổ tu một tháng tiêu viêm cảnh giới rốt cục bắt đầu bung lỏng từng tầng từng tầng bá đạo gợn sóng năng lượng chậm rãi tự tiêu viêm trong cơ thể dập dờn mà mở mẫn cảm nhận ra được điểm này tiêu viêm lập tức bắt đầu gia tăng đối ngoại giới năng lượng xung kích Từng thành đường hóa thành lôi ẩm ẩm ẩm trong cơ thể năng lượng ở tiêu viêm điều động bị tiêu viêm ngưng tụ thành một cái cứng cắp mạnh mẽ đại long điên cuồng va chạm tầng kia dày đặc hàng rào đột nhiên một bàn tay lớn kể sắt ở tiêu viêm phía sau lưng một giây sau một luồng dị thường tinh khiết năng lượng liền theo cái bàn tay lớn này như dâng trào biển rộng giống như quần c u ộ n không ngừng rót vào tiêu viêm trong cơ thể cuối cùng tán với toàn thân bên trong nhất là người cảm thấy kinh ngạc chính là này cố tinh khiết năng lượng ở chạy qua tiêu viêm trong cơ thể kinh mạch bắp thịt thời điểm dĩ nhiên mang theo một loại nhỏ bé tê dại cảm giác từng tiêu một khác nào điện lưu giống như năng lượng lặng yên xâm nhuận tiêu viêm trong cơ thể hết thảy bộ phận đều thả ra một loại dị thường vui sướng vui mừng tâm tình n a m ở thời khắc mấu chốt tiêu viêm tất nhiên là vô tâm để ý tới người đến là ai thuận thế tiếp nhận này cỗ tinh khiết năng lượng đưa vào cái kia đại long trong cơ thể được cường mạnh mẽ viện trợ đại long trong nháy mắt rơi vào cồn u g bạo trạng thái ngẩng đầu lên đầu một trận điên cuồng va chạm ba lần hai lần liền đem tầng kia dạy đ ặ t hàng rào cho hoàn toàn đánh vỡ tiêu viêm chính thức bước vào sáu sao đấu thánh trung kỳ vụ tiêu viêm vừa mở hai mắt hai đạo lôi mang đột nhiên tự tiêu viêm đáy mắt hiện lên trận biến mất ngài tỉnh rồi một tiếng có chút thanh âm trầm thấp đột nhiên ở tiêu viêm vang lên nói tiêu viêm vẩy một cái lông mày chậm rãi xoay người hắn tựa hồ biết người đến là ai chỉ thấy một vị thân hình có chút cường tráng thiếu niên chính cung kính mà đứng ở tiêu viêm trước người vị thiếu niên này xem ra tuổi muốn so với tiêu viêm nhỏ hơn một chút chỉ có mười bảy mười tám tuổi răng rấp trang phục cùng tiêu viêm gần g i đều là một bộ màu đen bảo phủ càng là làm người kỳ dị chính là hắn mặt mày xem ra lại cùng tiêu viêm có ba phần tương tự xem ra cũng như là tiêu viêm cùng mẹ đệ đệ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 tiêu viêm làm cựu huyền kim lôi bản thân nhìn thấy một loài người mặt khác bản nguyên linh hồn bên trong có một tia tiêu viêm lực lượng linh hồn ảnh hưởng cựu huyền kim lôi ở hóa hình thời tham chiếu k h ô n thật là có khả năng chính là tiêu viêm việc này huyên áo hắn đến một chuyến hư không lôi chỉ trả lại cho mình tìm một đệ đệ then chốt là này đệ đệ tướng mạo cùng tiêu đỉnh tiêu lệ hai người so với còn muốn càng như tiêu viêm bản thân lần này là có lý cũng không nói được nhưng mà trước mắt vị này câu nói đầu tiên đánh vỡ tiêu viêm ảo tưởng phụ thân xem ra có chút ngây ngô thiếu niên thấp giọng hô hoàn ó i đừng đừng ta không phải phụ thân ngươi ta vẫn không có kết hôn đây ta từ đâu tới hải tử tiêu viêm điên cuồng lắc đầu nói nhưng là là ngài đắp nạp ta ngài chính là cha ta thiếu niên kỳ quái nhìn tiêu viêm một chút chật lại túi đầu nói thí tiêu viêm trong nháy mắt này có chút đau răng bởi vì cựu huyền kim lôi bản nguyên linh hồn bên trong có một tia tiêu viêm dấu ấn linh hồn duyên cớ tiêu viêm đang nhìn đến vị thiếu niên này thời điểm xác định có một loại huyết thống giao hòa cảm giác hắn tin tưởng vị thiếu niên này trong lòng cũng là nhất định là có hơn nữa tiêu viêm cái kia một tia dấu ấn linh hồn cũng không phải một tia đơn giản dấu ấn ẩn chứa trong đó một ít đấu khí đại lục thưởng thức bí ẩn lịch sử phương pháp tu luyện các loại những thứ đồ này đối với vừa hóa hình thiên địa linh vật tới nói phi thường trọng yếu nếu là cựu huyền kim lôi có thể tụ linh thành công đồng thời thành công hóa hình như vậy tiêu viêm lưu lại những truyền thừa k h á c tin tức chí ít có thể bảo đảm cựu huyền kim lôi đối với đấu khí đại lục có một bước đầu nhận thức đang cùng người giao lưu thời không tồn tại câu thông cản trở thế nhưng bởi vì những này liền để cựu huyền kim lôi gọi hắn một tiếng phụ thân không không chuyện này quả thật thật đáng sợ tiêu viêm hiện nay mới không muốn làm phụ thân đây ừ m g cựu huyền không bằng như vậy làm sao thế giới loài người có một câu gọi là dài huynh như cha ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng làm sao tiêu viêm suy nghĩ một chút mở miệng nói Ca. k cựu huyền kim lôi không có bất kỳ địa do dự lập tức kêu lên ừng tiêu viêm nhàn nhạt gật gật đầu trong lòng không khỏi cảm k h á i nói ai nha so với bị gọi phụ thân thì làm cha vẫn bị con dế thoải mái à có một như vậy đệ đệ cũng không sai ừ có điều tốt như vậy như lại biến thành tiêu chiến hỉ làm cha quên đi làm coi như đi tiêu chiến nếu là biết tiêu viêm cho hắn tìm một thực lực có thể so với bảy sao đấu thánh lời của con e sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh rồi phải biết tiêu chiến chính mình hiện nay còn chỉ là cao cấp bán thánh đây khoảng cách sung kích đấu thánh cảnh vẫn có một khoảng cách đã hoàn toàn tiêu hóa tiêu viêm đạo kia dấu ấn linh hồn bên trong hết thẻ tin tức cựu huyền kim lôi đúng là có chút nóng lòng muốn thử nói nếu tên họ của ngài vì là tiêu viêm ta lại là cựu huyền kim lôi biến thành hình mà thành vậy ta gọi tiêu huyền làm sao t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i sáu ta tự nhiên không phục ngươi chính là gọi tiêu cựu cũng không thể gọi tiêu huyền Ta、tiêu tộc một còn có viêm ị trên đ ờ tổ t i n tên là tiêu huyền, ngươi nếu là gọi đồng dạng tên, nhân tiêu thì là là là gọi đối với đại vậy vị kêu ạ phạm. o viêm Tiêu khỏe ó nói. c cười thích. trực tiếp gọi ta tiểu cũng được. Cũng được giờ giải gọi gọi rừng rưng không điệu tiêu kiểu đi, tiếp tiểu kiểu Kiểu kim lôi lời như địa đi. huyền Tiêu ta ta Hả, h vậy viêm sửa mắt có quắc một trận nói hắn nhưng là tiêu tộc có tiếng đặt tên phế đừng nghĩ nhường hắn cho cựu huyền kim lôi lên một có hàm dưỡng tên nếu là thật muốn cho tiêu viêm muốn một tiêu viêm đại khái sẽ bật thốt lên m ộ t tiêu long đi thật rất sao thổ đúng rồi ca, ta hiện tại là thực lực là bảy sao đấu thánh trung kỳ dựa vào ta chấp trưởng cựu huyền kim lôi đại khái có thể cùng tám sao đấu thánh sơ kỳ tồn tại chống lại ta thực lực này làm sao có thể giúp đỡ ca hỗ trợ không cựu huyền kim lôi hoặc là tiểu cựu sờ sờ đầu thật không tiện địa dò hỏi tiểu cựu này lời nói đến mức đúng là không sai cựu huyền kim lôi làm luyện dược sư luyện chế ra cựu phẩm kim đan thời điểm mới phải xuất hiện đan lôi mỗi một lần xuất hiện động tĩnh đều tất nhiên là kinh thiên động địa thiên địa đều sẽ vì thế run rẩy coi như là tầm thường đấu thánh cường giả không cẩn thận dính lên một điểm đều là sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi ừ nơi này chủ yếu là chỉ cấp thấp đấu thánh đương nhiên mặc dù là ở cường giả ngã ra thời kỳ viễn cổ cựu huyền kim lôi xuất hiện số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ đấu khí đại lục đã gần vạn năm không có từng nghe nói cựu huyền kim lôi xuất hiện tin tức dù sao bây giờ đại lục đệ nhất luyện dược sư chính là tiêu viêm sư tôn dược trần hắn cũng có điều là một vị cựu phẩm huyền đan luyện dược sư thôi chính là dược trần cũng không cách nào thu nhận cựu huyền kim lôi mặc dù nói cao cấp đấu thánh đều ít nhiều gì có một ít chống lại cựu huyền kim lôi thủ đoạn thế nhưng tiểu cựu chấp trưởng cựu huyền kim lôi đúng là có thể dễ dàng tiến hành khiêu chiến vượt cấp tiêu viêm vừa định khen ngợi tiểu cựu sau đó ngẫm lại cũng không thể nhường hắn liền như vậy t i ê u ngạo vì lẽ đó đúng là có vẻ khá là hời h ợ nói cũng vẫn được đi ừ hắn tiêu viêm một vị sáu sao đấu thánh đánh giá một vị bảy sao đấu thánh cũng vẫn được có thể cái kia xem ra ta còn kém xa đây ca ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện tiểu cựu nghe vậy nắm chặt s o n g quyền ý chí chiến đấu sục sôi địa đáp ừng cổ vũ tiêu viêm láo khí hoành thu như ông cụ non địa gật gật đầu tùy tiện nói nếu mọi việc đã tất vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi lại thổi xuống hắn nhưng là thật đến không chịu được nữa chờ một chút ta có một cái lễ vật muốn tặng cho ngài tiểu cựu ngăn lại tiêu viêm nói lập tức ngay ở tiêu viêm tràn đầy dị hỏa trong ánh mắt tiểu cựu đ ỗ n g nhiên dò ra một bàn tay lớn ở trong hư không dùng sức một chảo khẽ quát lôi đến ẩm ẩm ẩm vừa dứt lời hư vô không gian nơi sâu xa một trận vật mẹo lít nha lít nhít màu vàng lôi đình liền tự hư vô không gian nơi sâu xa nhất độn ra ở một luồng sức mạnh to lớn ảnh hưởng điên cuồng hướng về trung ương đẻ ép thoáng qua đầy trời ánh vàng liền vội tốc ngưng tụ thành một cái toàn thân vàng rực rỡ khác nào hoàng kim tạo nên cự long lúc này hoàng kim cự long chỉ nhìn thân hình liền có tới dài mấy ngàn trượng vốn lượn chiếm giữ ở hai người trên đỉnh đầu trong hư không thon dài thân rồng toàn thân bị lít nha lít nhít màu vàng lôi đỉnh c u ố n quanh hống hống hống lúc này nó chính chừng lớn một đôi màu vàng long mục ngửa mặt lên trời gào thét chỉ là cái kia trong tròng mắt nhưng không có chút nào tình cảm có thể nói tựa hồ chỉ là một đoàn thuần túy năng lượng thể tiêu viêm không khỏi sắc mặt sắc mặt vui mừng điệu tinh tế đánh giá trên đỉnh đầu này con ngửa mặt lên trời thét dài lôi đ ỉ n h cự long nhẹ giọng nói đây là tại quá khứ ngàn năm bên trong đã có một chút linh quang ta đã lúc gần lúc hiện biết được lực lượng nhiều lắm mới phải ràng buộc ta thành công tụ linh to lớn nhất nhân tố vì lẽ đó những năm gần đây ta vẫn ở đem dư thừa năng lượng q u a n g ra ngoài thân thể giảm trọng tiến lên nói cách khác ngài bây giờ nhìn đến ta kỳ thực là bị suy yếu sau khi ta hiện tại ta tụ linh thành công những này bị ta xếp ra bên trong thân thể năng lượng đối với ta mà nói cũng ý nghĩa không lớn sẽ đưa cho ngài đi tiểu cựu chỉ trò con kia hoàng kim cự long nói vậy thì đa tạ tiểu cựu tiêu viêm khẽ mỉm cười nói nay thật đúng là một món lễ lớn có nó chính mình luyện chế lôi k i ế p đan trọng yếu nhất tài liệu chính cũng có ha ha mời xem tiểu cựu thủ đoạn đi tiểu cựu như là tranh công giống như nợ nụ cười lúc này một tay bầm ấn quắt lên ngừng Hống, gào với phía chân trời hoàng giít với trời gào k i m cự cựu lúc long như là như nghe hiểu tiểu cửu giống như vậy. Lúc này hiểu tiểu vậy, m ộ cuộn một t trượng thon dài thân thể, thành bắt trọn. quyền đầu cuồng đầy mấy xoay liền ngàn chính mình đoàn, điên cái kia dài dài đủ đem Ấm Ấm, sấm vang chấp giật một trận vô lượng ánh vàng đột nhiên tự hoàng kim cự long trong cơ thể b ộ c phát ra d ọ i sáng này mới hư vô không gian hơn nửa nơi xèo ồ ồ ồ xoay tròn một viên to bằng nắm đấm trẻ con kim đan đột nhiên sự quay tròn qua nơi sâu xa hướng phía dưới mới bắn mạnh mà đến mà cái kia thanh thế quần c u ộ n màu vàng vòng xoáy dị tượng cũng biến mất theo tiểu cựu thấy thế tiện tay chảo một cái một viên bóng loáng ê m dịu kim đan liền yên tĩnh nằm ở hắn rộng lớn lòng bàn tay thỉnh thoảng còn có một đạo đạo kim sắc lôi vòng cung ở đan mặt ngoài thân thể chợt lóe lên trong lúc mơ hồ một loại tính chất hủy diệt sức mạnh kinh khủng liền là từ này viên khéo léo đổ vật bên trong lạc yên k h u ế c tán mà ra、c. tiểu cựu đem lòng bàn tay kim đan hướng về tiêu viêm trước người đưa tới ngươi có tâm chúng ta đi thôi tiêu viêm nhẹ nhàng tiếp nhận lập tức vung tay háo b à o liền bao bọc tiểu cựu biến mất ở tại chỗ hư không lôi chỉ hành trình chung long hoàng điện ca ca n g ư ơ i rốt cục trở về hư không lôi chỉ hành trình ngươi vừa đi chính là bốn tháng nếu không là ta cùng ngươi trong lúc đó long ấn cảm ứng vẫn còn ta còn tưởng rằng ngươi đã mất tích đây ai vẫn là ca ca ngươi được ngươi đi đâu đi đâu muốn chơi bao lâu chơi bao lâu ta liền không xong rồi còn phải xử lý những này đau đầu tập vụ t ừ nhiên để cây viết trong tay xuống xoa xoa cổ tay hế ẩm nhìn vị này bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện áo bào đen thanh niên tả h a nói có một điểm tiểu thu hoạch vì lẽ đó liền hơi hơi đợi đến lâu một chút tiêu viêm nhẹ nhàng r u ố t cảm nói ồ ca ca sau lưng ngươi người kia là ai ta lại nhìn không thấu tu vi của hắn a cùng ngươi dung mạo thật là giống a lẽ nào là tiêu chiến thúc thúc đệ tứ tử, tử? tử nghiên bỗng nhiên meo lại khá cụ uy nghiêm tử kim hai con mắt rất hứng thú điệu đánh giá tiêu viêm sau l ư n g đạo kia cùng với có ba phần tương tự bóng người nói phải biết tiêu viêm mấy năm qua kỳ ngộ không ngừng tử nghiên tuy nhiên không có nhàn rỗi thân là máu me đầy đầu mạch cao quý viễn cổ long h o à n g có thể nói nàng chính là mỗi ngày không tu luyện nàng thể chất đặc thù cũng sẽ tự động lôi kéo nuốt chừng năng lượng trong thiên địa tu vi tự nhiên sẽ tăng tăng tăng điệu tăng lên nhưng là trước mắt vị này hư hư thực, thực tiêu viêm đệ đệ thiếu niên thần bí tu vi lại có thể làm cho thân là năm sao đ ấ u thánh tử nghiên nhìn không thấu cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa tu vi của hắn cùng thiên phú so với tử nghiên càng mạnh hơn nay tử nghiên liền k h ô n g phục nàng tiêu viêm ca ca tên biến thái này liền không đề cập tới những người khác thiên phú tu luyện dựa vào cái gì còn so với nàng tử nghiên cường ta tử nghiên k h ô n g phục thấu chương s o n g chương tám trăm mười bảy thạch tộc diệt vong tiểu cựu vốn là là hư không lôi chỉ nơi sâu xa nhất một đạo cựu huyền kim lôi trải qua trăm nghìn năm tích lũy thành công tụ đến một tia linh quang lần này bị ta điểm hóa thành công tụ linh hóa thành hình người ngươi có thể xưng vì là tiêu cựu hoặc là tiểu cựu tiêu viêm vô vô tiểu cựu vai giới thiệu tiểu cựu bản thể là một đạo cựu huyền kim lôi nguyên lai đan lôi cũng có thể hóa hình lợi hại thử nghiên hơi run run sau lẩm bẩm nói do một đạo cựu huyền kim lôi hóa hình mà thành này theo hầu làm sao nghe làm sao cũng so với nàng này con viễn cổ long hoàng càng hy hi hữu được rồi ở thái hư cổ long bộ tộc trong lịch sử long hoàng bản nguyên quả tổng cộng từng xuất hiện bảy lần trước sau có năm lần bị thái hư cổ long bộ tộc cùng viễn cổ thiên hoàng bộ tộc thành công được chứng được viễn cổ long hoàng nếu là hơn nữa t ừ nghiên đâu khi đại lục tổng cộng từng xuất hiện sáu con viễn cổ long hoàng cũng là nói viễn cổ long hoàng lại hy hữu vậy cũng từng xuất thế qua sáu con mà cựu huyền kim lôi bực này thiên địa linh vật biến thành hình thành tồn tại tựa hồ chỉ thử nhất ra ngược lại chính là cổ xưa như thái hư cổ long bộ tộc trong c t lịch sử cũng không từng ghi chép qua có đ à n lôi tiền lệ đan lôi tại sao không thể hóa hình p h a m thiên địa linh vật đều có cơ hội hóa hình chỉ có điều tỷ lệ to nhỏ thôi đấu khi đại lục vị cuối cùng đấu đế đa xá cổ đế nó bản thể chính là một đạo dị hỏa tiêu viêm ung dung cười một tiếng nói hì hì ta vô học không được a thử nhiên g le lưới một cái cười nói thử nhiên g tỉ tiểu cựu ngượng ngùng cười một tiếng nói thử nhiên g tỉ a không tồi không tồi t i ể u cửu, buồn h o à n thường g rất t h ứ c ngươi. t h nghiên lúc này sáng mắt lên nói. Giữa lúc m ắ tộc lên lúc nói. người còn muốn bắt chuyện Giữa hai thời khác, m bắt t trận tiếng b ư ớ chân rồn chuyển vào trong đại điện. Trong điện trước ra dập vào theo đại đại về biến mất thạch tộc thần bí mất liên hệ lao sư gấp làm chúng ta lập tức trở về tinh giới cái gì thạch tộc biến mất rồi lần này rốt cục đến phiên tiêu viêm c h ấ n kinh rồi hắn biết con kia ẩn giấu hậu trường hắc á m bàn tay lớn lại bắt đầu đọng lên lúc này khoảng cách hồn tộc diệt linh tộc mới vừa mới qua đi thời gian mười một tháng t ử nhiên ta muốn lập tức trở về t i n h giới còn có hiện tại chính là thế cuộc biến ảo thời khắc thiên phủ khả năng cần các ngươi phải tam tộc sớm tuyên bố thanh minh tiêu viêm sắc mặt nghiêm túc địa đối với tử nghiên nói ta rõ ràng đi theo ta ta mang bọn ngươi đi đường hầm không gian tự nhiên gật gật đầu tay ngọc dưng lên một luồng dâng trào lực lượng không gian lúc này đ ố n g dưng mà ra đem mọi người bao bọc mà vào đông nhiên biến mất ở tại chỗ tinh giới tông chủ đại điện tự cổ long đảo vội vã chạy về tiêu viêm liền dưới mông ghế đều không có ngồi nhiệt liền hướng về dược trần đặt câu hỏi lão sư thạch tộc cũng gặp hồn tộc độc thủ chúng ta lục giới bên trong đường hầm không gian không phải đã hết mức mở ra sao ai lần này là chúng ta bất cần rồi nguyên bản chúng ta mấy nhà giao lưu một phen sau cho rằng hồn tộc ở vừa đối với linh tộc động song tay sau khi ở vẫn không có tiêu hóa hoàn chỉnh cái linh tộc trước sẽ không đối với còn lại đế tộc ra tay hơn nữa lục giới trong lúc đó đường hầm không gian đã hết mức mở ra chúng ta trong lúc nhất thời thì có chút thư giãn hạ xuống ai biết ở linh tộc d i ệ t tộc không đủ một năm thời khắc hồn tộc lại hung hãn đối với thạch tộc ra tay ba ngày trước ta thiên phủ cùng cái k h á c bốn tộc phát hiện đi về thạch tộc đường hầm không gian cùng với thạch tộc trong lúc đó thông tin bị hết mức chặt đứt trong lòng biết không ổn chúng ta lập tức phái ra lượng lớn cường giả chạy tới thạch giới nhưng là chờ chúng ta dẫn người chạy tới thạch giới nguyên chỉ thời điểm thạch giới đã hoàn toàn biến mất rồi e sợ hư vô thôn viêm mang theo đã bị nuốt vào trong bụng thạch giới đã sớm rời đi dược trần mi tâm sâu sắc nhăn lại nói thạch tộc đã cả tộc gặp nạn biến mất đã xác định sao còn có thạch tộc trong tay khối này đà xá cổ đế ngọc có hay không cũng đã mất tích tiêu viêm đứng dậy đi dạo hai bước xác nhận nói chúng ta đã từ cổ tộc nơi đó xác định cái kia tin tức thạch tộc tộc trưởng thạch thiên ở gặp nạn trước từng triển khai đại thủ đoạn đem khối này đà xá cổ đế ngọc truyền t ô n g đến cổ tộc trong tay vì lẽ đó hồn tộc lần hành động này nhiệm vụ trọng yếu nhất mục tiêu cũng không có bắt được nói tới chỗ này dược trần sắc cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ một chút lục tộc một phủ liên minh đã thành lập đều có thể bị hồn tộc tìm ra khe hở có thể tìm ra hồn tộc thực sự là thủ đoạn cao cường tiêu viêm hử lạnh một tiếng nói cốc cốc cốc. một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến phong tôn giả bước nhanh đến cổ linh trước thay ta đi tham chiến năm g i a họp hội ý hiện tại nên mang đến cái khắc bốn tộc quyết định dược trần nói khẽ với tiêu viêm giải thích một câu bước nhanh đi vào đại điện phong tôn giả đối với tiêu viêm khẽ gật đầu ra ngua khuôn mặt trên đều là vẻ nghiêm nghị không hề có một chút nào nằm xưa ôn hòa ý cười dược trần chúng ta ngũ phương cao tầng đã quyết định từ ngay hôm đó lên công bố liên minh chúng ta hướng về toàn bộ trùng châu tuyên bố diệt vong linh tộc thạch tộc không phạm Vạch chân hồn tộc bộ mặt thở, đồng thời liên minh đem trực hồn thở, thời minh đồng liên mặt t bộ đem i ế phong đối với ồ n tuyên chiến. tộc h p tôn giả tốc cực độ nói n hoãn a địa n miệng nói.、Để、bên h Để mở t r n một cái tức giận nói chỉ cần hồn tộc đánh vào thạch giới phát hiện những kia đường hầm không gian Vậy chúng ta lần ụ c tộc việc tộc được. tộc đốc, lúc công chúng chỉ có có chút Chúng một biết tiến ta thấy một thủi Tiêu ta minh mảnh viêm phủ hồn Hồn không hồn nhìn hư không không hiểu liên liền lại là là l đi giới, gian. nói. nên này đen vào vô đã bị sợ hành động này bản ý chính là muốn dung cây dọa khỉ đem h ồ n tộc triệt để đẩy vào chỗ tối nhường bọn họ c h o cùng rất dậu hơn nữa chúng ta cũng nhất định phải cho người phía dưới một câu trả lời minh hữu tuyệt không có thể liền như vậy không công chết đi phong tôn giả đối với tiêu viêm nhẹ giọng giải thích một câu tiêu viêm c h ậ n nói thì ra là như vậy mà nếu là dung cây dọa khỉ như vậy lần hành động này liền do ngươi mang đội đi thiên phủ bên trong đấu thánh cường giả ngươi có thể mang đi một nửa dược trần suy nghĩ một chút dặn dò phong tôn giả nói được ta vậy thì đi làm phong tôn giả liền như vậy đến vậy vội vã đi vậy vội vã địa rời đi liền đang chấn động trung châu ngã xuống đỉnh cuộc chiến sau khi kết thúc không lâu trung châu lần thứ hai phát sinh liên tiếp h ò a cả mắt đại sự đầu tiên là viễn cổ bắt tộc bên trong tiêu tộc cổ tộc viêm tộc lôi tộc dược tộc nam tộc cùng trung châu khác một đại siêu cấp thế lực thiên phủ liên minh đông nhiên tuyên bố kết thành chiến lược đồng minh còn chưa các loại trung châu c h ú n g nghi hoặc cái này tân sinh quái vật khổng lồ bên trong làm sao sẽ trà trộn vào đi một người tên là tiêu tộc sinh vật kỳ quái nam tộc một phủ liên minh liền cộng đồng tuyên bố ba ngày trước viễn cổ bắt tộc bên trong thạch tộc cũng bước linh tộc góc chân thạch tộc diệt vong diệt vong linh tộc cùng thạch tộc h ư n phạm liền là viễn cổ bắt tộc bên trong hồn tộc hồn điện chính là hồn tộc ngoại vi thế lực hồn tộc mới phải gieo vạ toàn bộ đại lục thiên năm lâu giải thủ phạm thật phía sau màn vì cho linh tộc cùng thạch tộc báo thù vì tiêu diệt hồn tộc như vậy đại lục công địch nam tộc một phủ liên minh từ ngay hôm đó lên đối với chính thức đối với hồn tộc t u y ê n chiến lập tức tổ chức liên quân thảo phạt hồn tộc ma t h ú giới ba gia tộc lớn đồng thời tuyên bố thanh minh tuyên bố gia nhập thiên phủ liên minh cũng lập tức đối với hồn tộc tiên chiến phái cường giả tham chiến chương 818, cả thế gian đều là kẻ địch làm sao bây giờ nay năm sáu cái đạn hạt nhân bình thường tin tức động trời một khi truyền ra liền trong nháy mắt nổ thành toàn bộ trung châu đều m ộ ép ừ bọn họ đại khái phản ứng là liền như vậy khe nằm bày ra liên minh khe nằm thạch tộc vong khe nằm hóa ra là hồn tộc làm ra khe nằm hồn điện hóa ra là hồn tộc nha cái này trước ở ngã xuống đỉnh cuộc chiến kết thúc sau toàn bộ trung châu liền đều biết khe nằm ma thú giới ba gia tộc lớn cũng gia nhập trong đó rồi ngược lại chính là liên tiếp khe nằm quả thực kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người vốn là hồn tộc bị tuân ra là hồn điện chủ sử sau màn việc đã ở để cho ở trung châu đại lục danh tiếng nát phố lớn bây giờ lại liên tiếp tuân ra diệt vong linh tộc thạch tộc hung phạm cũng là hồn tộc lần này hồn tộc rốt cục triệt để t r e o đến nhân thần cộng phẫn đấu khi đại lục đã biết hai đại vật chủng nhân tộc cùng ma thú bộ tộc hai trong tộc hết thẻ siêu cấp thế lực đã hết mức đối với hồn tộc tuyên chiến ở trung châu chúng xem ra chín thế lực lớn liên thủ định có thể một lần đem hồn tộc cái này mối họa lớn cho tiêu diệt nhưng mà bọn họ cũng không biết sự tình kết quả nhưng không có bọn họ nghĩ đến lạc quan như vậy ngược lại hoàn toàn như là phong tôn giả các loại một các vị cấp cao trước đó thôi diễn như vậy ở liên minh chính thức đối với hồn tộc tuyên chiến sau khi nam tộc một phủ lập tức tổ chức liên quân hướng về hồn tộc phạm vi thế lực tiến công liên quân ở bình định hồn tộc hết thể ngoại vi thế lực cùng cuối cùng một chút hồn điện cạn sau nhưng mất đi hồn tộc đại bản doanh hồn giới vị trí đúng hồn tộc trên giới liên quan hồn giới thần bí biến mất rồi một chút tung tích cũng không có để lại ở các loại chủ động cùng bị động nhân tố bên dưới hồn tộc rốt cục như trước hồn điện như thế triệt để từ sáng chuyển vào tối tựa hồ bọn họ cũng không tiếp tục khả năng ở t r u n g châu trên đại lục công khai hoạt động đã hoàn thành mong muốn dung cây dọa khỉ chiến đấu mục tiêu liên quân cũng không có vì vậy mà cảm thấy ủ rũ trái lại có thứ tự địa rút tán trở lại khỏi chiến、đấu. Giải tán sau liên có địa đấu. sau quân vì tập hợp đủ hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc hồn thiên đế tất nhiên sẽ sai khiến hồn tộc chủ động tiến công cái khác đế tộc xét thấy thạch tộc cố sự sáu mới cổ giới đã do các thế lực lớn người mạnh nhất tự mình tọa chấn đường hầm không gian giám sát đường hầm không gian an toàn để phòng bất chắc trên thực tế bởi vì sáu phe thế lực trong lúc đó đường hầm không gian lẫn nhau liên thông chỉ cần có một vùng không gian đường nối bị hủy diệt mặt khác ngũ phương liền định có thể phát hiện đến đây viện trợ thao tác tương đương thuận tiện ở liên quân càn quét hồn tộc thế lực gần một tháng rút quân sau khi trung châu đại lục rốt cục lần thứ hai khôi phục yên tĩnh chỉ là mặc cho ai cũng biết loại yên tĩnh này chỉ là tạm thời song phương chỉ có điều đều là đang yên lặng tích chữ sức mạnh thôi kỳ thực vào lúc này nhất ngộng bức cũng không phải trung châu chúng mà là hồn tộc ở tiến công thạch giới trước hồn tộc vẫn tự mình cảm giác hài lòng à ngàn vạn năm qua ta vĩ đại hồn tộc dựa vào nuốt chừng cái khắc viễn cổ đế tộc huyết thống phương pháp bộ tộc vẫn kéo dài đến hôm nay ngồi xem sóng lên sóng xuống chờ hồn thiên đế đại nhân tiếp nhận bộ tộc ta tộc trưởng sau khi càng là có kinh thiên động địa tài năng định ra kình thôn cái khắc bảy tộc ngàn năm đại chiến hơi tuy rằng trung gian viễn cổ bắt tộc bên trong tiêu tộc ra một yêu nghiệt tiêu huyền suýt chút nữa nhường hồn tộc lật xe thế nhưng cuối cùng tiêu tộc vẫn bị hồn tộc diệt vong ngàn năm trôi qua thúc đẩy kế hoạch thời cơ đã thành thục bọn họ rốt cục chủ động bước lên chiến tranh mà kế hoạch của bọn họ cũng đã biến thành kình thôn cái khác lục tộc trước tiên phúc linh tộc lại phá thạch tộc cuối cùng một lần đạp phá dược tộc như vậy ba viên cổ ngọc tới tay ở còn lại tam tộc rốt cục phản ứng lại thời điểm chủ đ ộ như g p tấn công cổ giới vậy đã hồn điện cho tập m đi. Như vậy tập hợp đủ tám viên đà xá cổ đế ngọc hồn tộc thuận lợi mở ra cổ đế động phủ bắt được đế đan mô hình thúc đế đan mô hình cuối cùng do hồn thiên đế ăn vào đế đan thành tựu i đầu đế hoàn mỹ lần thứ nhất hành động diệt linh tộc ở tỉ mỉ chuẩn bị bên dưới hồn tộc vẫn là như cổ xưa trong năm tháng bọn họ vẫn làm như vậy tất cả thuận lợi căn bản không có ai phát hiện là hồn tộc làm trung châu một đoàn ngu ngốc lại còn đang hoài nghi là hồn tộc hoặc là cổ tộc làm đắc ý linh tộc chi biến qua gần ba năm tiêu hóa xong xuôi hồn tộc rốt cục bắt đầu rồi bọn họ lần thứ hai hành động d i ệ t thạch tộc ừ rất tốt tất cả thuận ai nha khe nằm thạch giới bên trong làm sao nhiều như vậy đường hầm không gian ai có thể nói cho ta hắn đây sao đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ở hư vô thôn viêm liền nuốt mấy vị thạch tộc cao tầng linh hồn sau hồn tộc rốt cuộc biết chuyện của bọn họ p h ạ m vào bọn họ trên quầy đại sự nguyên lai sớm ở tại bọn hắn lần thứ nhất hành động sau khi còn lại năm tộc liền đã biết rồi diệt vong linh tộc hung thủ là ai đồng thời phát hiện hồn tộc bí mật lớn nhất sau đó năm đại đế tộc cấp tốc liên hệ thiên phủ cùng tiêu tộc hồn tộc tiêu tộc là cái gì quỷ hù do a ai đó chúng ta năm đó tự mình đã hạ thủ có thể không biết hiện tại tiêu tộc là cái gì bức dạng bí mật đạt thành lục tộc một phủ chiến lược đồng minh may mà lục tộc một phủ bởi vì bên trong khắp nơi lợi ích liên lụy cũng không trực tiếp khai chiến d ụ n g khí thêm nữa bên trong tư tưởng cũng không thống nhất bọn họ còn đang đợi một chiến tranh dây dẫn lửa t ỷ như thực lực lót đáy thạch tộc cùng dược tộc cho rằng thế cục trước mắt đối với bọn họ rất có lợi duy trì hiện trạng là tốt rồi không đồng ý chủ động khai chiến mà lôi tộc cùng viêm tộc cũng cho rằng tiêu diệt hồn tộc sau khi cổ tộc đem một nhà độc đại cái kia hai tộc bọn họ không gian sinh tồn sẽ bị cổ tộc đè ép hai tộc bọn họ cho rằng khai chiến đúng là có thể khai chiến thế nhưng thời gian tuyệt không là hiện tại thời gian đến riêng sau càng muộn càng tốt khai chiến ý chí mạnh liệt nhất cũng chỉ có cổ tộc cùng thiên phủ tiêu tộc phương diện bọn họ kiên trì cho rằng càng sớm diệt trừ hồn tộc càng tốt tuyệt không thể thả nhận trước này viên lũ ác tính càng dài càng lớn như vậy tất nhiên sẽ dẫn lửa thiêu thân thế nhưng nhất là m người bất đắc dĩ chính là ở lục tộc một phủ liên minh bên trong Có cả cảm tộc cho lúc chiến chỉ được coi đó tứ tam tán thành tất thấy tiêu thôi. ra ra khai đầu đối, đầu đương đều đến đề phiếu phiếu phản nhiên, khôi hải, nghị như mọi người nên là sau đó chuyện thú vị phát sinh hiện tại đầu phiếu phản đối thạch tộc bị diệt tộc lần này vẫn ở tính toán có con tam tộc bị do sợ rốt cục thu hồi chính mình tiểu tâm tư tam tộc làm sao cũng không nghĩ tới hồn tộc nhen lửa dây dẫn lửa lại lớn như vậy trong liên minh bộ ý kiến rốt cục trước nay chưa từng có thống nhất khai chiến hiện tại lập tức lập tức khai chiến khai chiến dòng suy nghĩ thuận tới đây hồn tộc cũng ngậm ép nguyên lai bọn họ tự cho là thiên ý vô cùng hành động đệ nhị đạo vốn là nhen lửa chiến tranh dây dẫn lửa hồn tộc bắt đầu h o n g rồi nam tộc một phủ đồng thời đối với chúng ta khai chiến chúng ta có thể hiểu được dù sao có cựu oán thế nhưng hiện tại liền ma thú giới tam đại bộ tộc đều nhân lúc náo nhiệt đi vào xả m m ộ t cước này rất sao liền không thể n h ẫ n nhịn cái gì quỷ a bọn họ hồn tộc căn bản chưa từng t r e o chọc ma thú gia tộc cường giả chứ h ồ n tộc đã trở thành đ ã biết thế giới hết thẻ siêu cấp thế lực đại địch cả thế gian đều là kẻ địch làm sao bây giờ ta bắt đầu có chút hoặc rồi thông báo nếu như mọi người thấy mới nhất nội dung vợ kịch đại khái cũng có thể có cảm giác g i á c đấu phá nội dung vợ kịch đã sau khi tiến vào kỳ không thậm chí là đại hậu kỳ nhiều nhất hai mươi vạn chữ cái này nguyệt nguyệt để cũng chính là tháng tám để liền có thể hoàn thành không nghĩ tới sẽ nhanh như thế ta nguyên kế hoạch là viết đến hai triệu chữ thêm tháng chín phần như vậy hoàn thành thế nhưng ta ngày hôm nay suy nghĩ một chút nội dung vợ kịch tháng tám phần liền có thể viết xong số lượng từ cũng nhiều lắm một chín trăm ngàn chữ kỳ thực ta vốn là dự định là viết xong đấu phá liền hoàn thành bởi vì ta cảm thấy đấu phá là trong lòng ta vĩnh viễn kinh điển viết đến tiêu viêm thành đế là tốt rồi lại viết trái lại không đẹp có câu nói gọi nhiều thì giật đại khái chính là như vậy thế nhưng Ta thật sự rất sự muốn đại e m trăm kém mười mấy ta trong đời quyển sách đầu tiên viết đến 2 triệu chữ hoàn thành, bởi vì hiệu quả rất thành, triệu thành. triệu thành, triệu thành. chết tiệt nhau. hoàn hoàn hoàn hoàn hoàn quyển đến không giống、nhau. Ngươi nhớ ngươi chín ngàn chữ hoàn thành, ngươi chính là 1 triệu chữ hoàn thành. Ngươi nếu như 2 triệu chữ hoàn thành, ngươi chính là 2 triệu chữ hoàn thành. Còn này đời đầu bởi hiệu quả sách chữ chữ chữ chữ chữ vì v là là n chữ, hố. đ ạ gia có kiến nghị ta trực tiếp viết đến tiếp sau đại chúa tể ta n g ấ m lại cũng đúng tiếp đại chúa tể tựa hồ chí ít có thể lại viết cái một triệu chữ dễ dàng phá ta dự định hai triệu chữ hoàn thành mục tiêu vì lẽ đó ta nghĩ khoảng thời gian này nhìn một lần nữa xem một lần đại chúa tể nhìn tiêu viêm thành đế sau khi nội dung vợ kịch có thể thành công hay không địa tục trên đại chúa tể đại thiên vị diện nội dung vợ kịch ý nghĩ của ta là như vậy nếu như cá nhân ta cảm thấy có thể tục một làn sóng vậy thì tiếp theo viết đại chúa tể nếu như cá nhân ta cảm thấy không thể tục một làn sóng v ì cùng cảm giác quá mạnh vậy thì không viết đại chúa tể miễn cho trả đạp kinh điển đại chúa tể ta xem qua thế nhưng đó là rất lâu chuyện lúc trước nội dung vợ kịch quên hết rồi liền nhớ tới nhân vật chính gọi mục bụi vì lẽ đó ta muốn một lần nữa quay đầu lại xem đại chúa tể gần năm triệu chữ vì lẽ đó này cần thời gian còn có chính là đấu phá nội dung vợ kịch tiếp cận đại kết cục ta nghĩ thật lớn kết cục đến tột cùng nên viết như thế nào không thể là đổi mới mạnh mẽ mù mấy cái viết hỏng rồi này bản kinh điển phải cho nó một cái viên mãn kết cục này cũng cần thời gian vì lẽ đó ta dự định từ hôm nay trở đi cũng chính là ngày mùng ngày sáu tháng tám lên mỗi ngày canh tư xóa đi cái kia canh một thời gian nắm chặt hoàn thiện đấu phá cùng người đại kết cục còn có xem lại đại chúa tể nhìn có thể hay không tục một làn sóng thế nhưng nói thật ta không coi trọng ta cử động bởi vì đại chúa tể không có thời gian tuyến ta không biết nên viết như thế nào làm sao cắt vào thời gian miêu đại sự kiện cái gì ta hết thể không biết đại chúa tể là nhân vật chính mục đùi sinh ra lấy sau chuyện đã xảy ra thời gian cùng thị giắc cũng là lấy vì là khởi điểm hắn đây sao sao viết đại chúa tể nội dung vợ kịch sau khi bắt đầu viêm đế tiêu viêm sợ là đã tiến vào đại thiên vị diện hơn trăm năm viết trăm năm chuyện lúc trước cả ta không biết ta rất phiền thế nhưng ta muốn đi xem viết như thế nào có thể hay không viết thế nhưng không biết có thể thành công hay không còn có thuốc ta đổi mới chậm ta có công tác ta phải đi làm ta không thể là đổi mới sớm một chút liền ném mất chính mình công tác ta còn muốn nuôi sống chính mình cha mẹ đã l a o ta muốn nỗ lực tích góp tiền chính mình mua nhà kết hôn tuy rằng này rất khó thế nhưng điều này cũng chính là ta viết sách nguyên nhân ta nghĩ kiếm tiền thế nhưng vừa phải không muốn thúc ta bởi vì ta là ở dùng tính mạng của mình ở đổi mới trở lên lý sóng to chương tám trăm mười chín ám tử sự tình phát triển đến một bước này hồn tộc chúng đã bối rối r ô n rập hô mau mau xin mời hồn thiên đế đại nhân xuống núi hồn thiên đế ra trận sau nhìn lên nói chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ cả thế gian đều là kẻ địch thì thế nào sai không phải chúng ta là thế giới này mọi việc đều ở ta trong lòng bàn tay đợi ta lại làm cái đại tin tức cho các ngươi xem liền hồn tộc cao tầng trong lòng đều vô cùng quyết tâm ngay hôm đó dược trần đưa tới tiêu viêm cách dược tộc tộc điện tổ chức ngày chỉ có hai tháng ta đến thời điểm dự định chỉ mang theo n g ư ờ i cùng tiểu cựu hai cái đi dược tộc những người khác toàn bộ lưu thủ tinh giới để ngừa hồn tộc tập kích tiểu cựu là bảy sao đấu thánh ba người chúng ta cùng nhau trừ phi hồn tộc điều động một vị tám sao đấu thánh mới có thể bắt chúng ta d ư ợ c chân thả tay xuống bên trong quyển sách nhìn về phía tiêu viêm nói ừ m nhường tiểu cựu đi xem một chút cũng không sai tiểu cựu hiện nay chính đang tiêu giới tiếp thu ta tiêu tộc truyền thừa hắn phỏng chừng đều sắp bí chết tiêu viêm nhẹ nhàng r ố t cằm nói tiểu cựu vừa bị tiêu viêm mang về tinh giới liền bị biết được tin tức tiêu huyền chiêu đi tới tiêu giới hai ngày sau tiêu huyền biểu thị hắn đối với cái này thiếu một chút hãy cùng hắn trùng tên trùng họ tiểu tử rất hài lòng muốn giữ lại chơi hai ngày à, chính là bên người giáo dục ý tứ vì lẽ đó tiểu cựu mãi cho đến hiện tại đều còn ở tiêu giới bên trong ngoan ngoan tiếp thu tiêu huyền nghiên cứu cùng với cấp độ c à n g sâu tiêu tộc truyền thừa ý thức được cựu huyền kim lôi giá trị tiêu huyền định dùng phương thức này đem để tiểu triệt kiểu, kiểu quấn lão sư ta có một loại dự cảm hồn tộc có thể sẽ tiếp tục đối với chúng ta ra tay hai chúng ta nguyệt sau khi dược tộc bên dưới hay là sẽ không quá bình tĩnh tiêu viêm suy nghĩ một chút mở miệng nói ý của ngươi là hồn tộc sẽ thừa dịp dược tộc tộc điển đối với dược tộc ra tay nhưng là vào lúc ấy khoảng cách thạch tộc diệt mới vừa mới qua đi ba tháng hồn tộc có lớn như vậy khẩu vị dược trần đ ă m chiêu đ i ệ u lẩm bẩm nói ta nếu là hồn thiên đế như vậy tất nhiên sẽ nhân cơ hội đối với dược tộc phát động tiến công Cái thứ nhất, dược tộc còn tộc tộc. hiện nay hiếm hoi còn sót lại thứ nhất, xót trong nhất nay bộ là yếu đế hồn tộc nếu là muốn động thủ dược tộc chính là mục tiêu đầu tiên thứ hai muốn người không dám nghĩ hồn thiên đế làm việc luôn luôn thiên mã hành không lông không dấu vết có thể tìm ra lần trước ngay ở mọi người chúng ta đều cho rằng hồn tộc ở vừa diệt linh tộc sẽ tạm thời thu tay lại thời gian hán hung hãn đối với thạch tộc ra tay lần này hồn thiên đế đồng dạng sẽ chơi tập kích này một tay cái thứ ba cho dù hồn tộc tập kích không thành công cũng có thể trực tiếp biến thành mạnh mẽ tấn công đem liên quân c hồn ủ lực dẫn hướng về rực giới, sau đó phát động tàm tộc cái cơ cổ ngọc. dẫn hướng động đinh nhân cơ hội mang phát hội h giới, về đi sau đó đà đế xá tàm Ở hồn thiên đế xem ra, t i ế người c ô n d ợ c tộc ước tắc việc c một tay hắn làm sao đều sẽ không thua. Tiêu viêm hồi ước hồn thiên này hắn không hồn phong làm làm viêm sao hồi sẽ đều đế người này ó i thiên người Hồn n đế rất yêu thích chơi ngoại ý muốn này một chiêu cũng chính là nghịch tư duy muốn người thường không dám nghĩ thường thường ở người thường cho rằng sẽ không ra chiêu thời điểm hắn sẽ đâm ra cái kia trí mạng một kiếm chỉ cần đồng dạng với hắn như thế ngược lại đến ngươi đại khái liền biết hắn muốn làm gì đúng rồi h ồ n tộc nếu là muốn đối với dược tộc ra tay như vậy hai tháng sau khi dược điện chính là tốt nhất ra tay thời cơ nói không chắc hồn tộc đến lúc đó còn sẽ phái người nhân cơ hội lẫn vào dược điện đến cái trong ứng ngoài hợp tiếp dẫn hồn tộc đại quân đánh vào dược giới dược t r ầ n đột nhiên một truy bàn nói lão sư ta kiến nghị là chúng ta thiên phủ một phương nên mau chóng hướng về cái khác tứ phương báo động trước tăng cao cảnh giác đồng thời nhường liên quân sớm hướng về dược giới bên trong bí mật phái một phần cường giả đợi mệnh lẳng lặng, lặng c h ờ dược điện đến ngày tiêu viêm mở miệng đề nghị được việc này không nên chậm trễ việc này ta hiện tại liền đi làm còn có đan tháp lao tổ hôm nay cũng đem đến tình giới ngươi phụ trách chiêu đại hắn dược chân đứng dậy đưa cho tiêu viêm một con đặc chế hộp ngọc nói vâng lao sư tiêu viêm tiếp nhận hộp ngọc đáp dược chân khoát tay háo một cái lúc này bước nhanh rời đi đại điện như vậy này trong hộp ngọc ngụy trang đến mức đến tột cùng là cái gì đây là một viên cựu phẩm huyền đan xác định địa tới nói là dược trần cố ý luyện chế dùng để sung kích cảnh giới cao hơn một viên cựu phẩm huyền đan ừ đặc biệt vì đan tháp lao tổ chuẩn bị việc này bắt nguồn từ một tháng trước khi đó thạch tộc bước linh tộc góc chân cũng gặp hồn tộc độc thủ việc vừa chuyển quay lại tiêu tộc rất được việc này chấn động tiêu huyền lập tức tổ chức tiêu tộc cùng thiên phủ hai phe hội nghị cấp cao ở một p h e thương thảo an bài sau khi tiêu huyền nhắc tới hồn tộc hiện nay ở bề ngoài cao cấp đấu thánh ngoại trừ hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm ở ngoài chính là thực lực đều vì bảy sao đấu thánh b ma thánh vì đối kháng hồn ma bốn ma thánh chúng ta cũng phải có chính mình bảy sao đấu thánh vừa v ậ n tiêu viêm mang về một vị cựu huyền kim lôi hóa thân thực lực vì là bảy sao đấu thánh trung kỳ này rất tốt thế nhưng còn chưa đủ trước mắt thiên phủ chết không thì có một vị tu vi tới gần đột phá sáu sao đấu thánh hậu kỳ cường giả đã chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào bảy sao đấu thánh cảnh đan tháp lao tổ hắn một khi tiến vào bảy sao đấu thánh như vậy hắn bản thể cũng đem hoàn mỹ lột sắc thành một viên cựu phẩm kim đan vì lẽ đó vì thúc đẩy đan tháp lao tổ thuận lợi lên cấp tiêu tộc cùng thiên p h ụ dự định mở rộng chính mình tài nguyên cung cấp đan tháp lao tổ đột phá đầu tiên dược c h â n luyện chế một viên dùng để sung kích cảnh giới cựu phẩm huyền đan sau đó mời đan tháp lao tổ đến tiêu giới để cho ăn vào cái này cựu phẩm huyền đan sau ở bồ đề cổ thụ dưới sung kích bảy sao đầu thánh tiêu huyền còn liền không tin như vậy còn có thể không thành công tuy rằng như vậy sẽ bại lộ tiêu giới cùng tiêu huyền tồn tại thế nhưng nói thế nào đan tháp lao tổ cũng là thiên phụ chết tuyệt đối cao tầng ngược lại không sợ hắn để lộ bí mật mà khi năm tiêu tộc lại không phải là không có cùng đan tháp phương diện từng qua lại nói đến đan tháp lao tổ bối phận có thể so với tiêu huyền khủng bố hơn hơn nhiều song phương vẫn có một phần hương hỏa tình tồn tại tự yêu hỏa không gian hành trình đan tháp rồi cùng vẫn ở bên ngoài vân du đan tháp lao tổ triệt để liên lạc với thế nhưng lúc này đan tháp lao tổ vẫn không có lựa chọn trở về đan tháp mà là lưu lại xác thực liên hệ sau tiếp tục vân du tứ phương mãi đến tận linh tộc bị thần bí diệt tộc thiên phủ cha do thủ phạm thật phía sau màn là ai cấp tốc đối với thiên phủ các tông phát sinh báo động trước có cảm giác trung châu sẽ có đại biến muốn phát sinh đan tháp lao tổ lập tức thẳng thắn dứt khoát địa kết thúc vân du chính thức trở về đan tháp tọa chấn tiểu đan tháp nơi sâu xa nhất vì lẽ đó Hiện tại dược trần liên hệ đan tháp thuận tại liên tiện. trần đan đúng là tương đương tổ dược lao là một à làm, là này tiêu tại tháp tổ tiêu thụ viêm hiện cái giao đi giới, đi bổ đề cổ thụ giới chuyện cựu huyền sau đem phẩm chính chờ cho hắn, hắn cần cần lặng lặng đan đến, đan dẫn n cổ đây lao ở đó đề bồ đạo đ ộ phá. m ộ trận t rất có quy luật tiếng bước chân truyền đến hai bóng người một trước một sau đi vào đại điện thiếu phủ chủ đan tháp lao tổ đến rồi thiên hỏa tôn giả dẫn một vị áo xanh đồng tử đi vào đại điện không người tối lâu nói khổ cực thiên hỏa trưởng l ã o rồi còn lại giao cho ta đi tiêu viêm khoát tay h à o nói vâng thiếu phụ chủ thiên hỏa tôn giả theo tiếng trở ra tiêu viêm lần này có thể nói cho ta các ngươi vì sao vội vã mà gọi ta đến tinh giới chứ đan tháp lao tổ non nớt khuôn mặt trên sẹt qua một k i a nghi ngờ nói bảy chương tám trăm hai mươi hiểu biết tiêu giới tiêu tộc tiêu huyền bồ đề cổ thụ các loại tiêu viêm ngươi trước hết để cho ta vớt một vớt ta hiện tại đầu góc có chút loạn đan tháp lao tổ mặt lộ vẻ hám sắc địa lẩm bẩm nói tiêu viêm khẽ mỉm cười ra hiệu đan tháp lao tổ tùy ý một lúc lâu quả nhiên mà các ngươi những truyền thừa khác từ viễn cổ đế tộc đều là quái vật cho dù trong lúc nhất thời bộ tộc suy tàn như thế nào sẽ không ở lại phục lên hậu chiêu đây đan tháp lao tổ xoa xoa mi t â m cười khổ nói cái k i a lão tổ hiện tại liền theo ta đi tiêu giới đi một lần làm sao tiêu viêm đứng dậy phát sinh mời nói đi thì đi đi lão tổ cũng rất muốn gặp biến mất ngàn năm tiêu huyền tộc t r ư ở n g đan tháp lao tổ tiện tay đưa tay một bên con kia hộp ngọc thu hồi theo tiêu viêm liền hướng tinh giới bên trong một chỗ khá là bí mật đường hầm không gian chạy đi tiêu giới tiêu đế sân mạch vụ không gian một trận núp ních hai bóng người lập tức quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ nơi này chính là tiêu giới mà năng lượng trong thiên địa nồng độ lại có thể có thể so với ngoại giới bảy tám lần đan tháp lao tổ tiện tay ở nắm vào trong hư không một cái tựa hồ nắm lấy cái gì giống như mà dưới chân của hắn là một cái giường như cự long bình thường bổ phục trên mặt đất s ơ n mạch xuyên thấu qua trên dãy núi không nồng nặc mây năng lượng sương mù lúc g ầ n lúc hiện có thể xem đến phía dưới các thức vụt lên từ mặt đất cao nổ bị tạ vi kiến trúc ở này cổ xưa mà lại thần thánh sơn mạch nơi sâu xa thỉnh thoảng có từng đường tối nghĩa khí tức chợt l ó e lên trong đó có như vậy vài đạo cho dù là đan tháp lao tổ đều muốn trở nên coi trọng đây chính là viễn cổ đế tộc gốc gác ga đan tháp lao tổ trong lòng thản nhiên thở dài nói ha ha lão tổ có khỏe hay không a một tiếng cười khẽ đột ngột tự đan tháp lao tổ phía sau vang lên hả có thể lặng yên tiếng động địa đi tới phía sau ta lẽ nào là đan tháp lao tổ theo bản năng mà nhìn lại nhìn tới một đạo đứng chắp tay thanh sam bóng người lúc này ánh vào trong tầm mắt của hắn nhìn trước mắt vị này tựa hồ phong thái vẫn tuyệt đại thiên tiêu đan tháp lao tổ cái kia tràn đầy tang thương trong tròng mắt né qua một k i a hồi ức vẻ nói tiêu huyền tộc trường ngươi quả nhiên còn sống sót đan tháp là một người ngang qua trung châu một đại siêu cấp thế lực thành lập lịch sử e sợ có thể truy tố đến hàng vạn năm trước mà tiêu tộc làm chuyển thừa tự thời kỳ viễn cổ cổ xưa đế tộc lịch sử chỉ có thể so với đan tháp càng cổ lão thế nhưng đan tháp lao tổ làm đan tháp sáng lập người một trong tuổi đã tiếp cận vạn thuế mà tiêu huyền cầu nguyên hồn thiên đế này một nhóm sinh động với ngàn năm trước cừng giả tuổi nhiều nhất không vượt qua hai ngàn tuổi vì lẽ đó nếu là lấy tuổi luận tiêu huyền những người này hết t h ả đều là đan tháp lão tổ văn bối đương nhiên đấu khí đại lục xưa nay đều không phải lấy tuổi luận anh hùng a xem ra lão tổ vẫn là yêu thích lấy loại này phương thức đặc biệt du hí nhân gian nhìn trước mắt vị này áo xanh đồng tử tiêu huyền trong con ngươi cũng né qua một nụ cười ta vốn là một viên đan dược nếu là muốn từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ Há có thể không trải nghiệm một phen thế giới này trong thái rèn luyện tâm tình của chính mình này có điều là ta lựa chọn một con đường thôi đan tháp lao tổ trong giọng nói có một loại khác tăng thương ta mời mời ngươi tới tiêu giới ý đồ đến nói vậy tiêu viêm cũng đã nói cho ngươi chúng ta suy đoán hồn tộc sẽ ở hai tháng sau dược điển bên trên động thủ đến thời điểm chúng ta tiêu tộc sẽ xuất động một vị bảy sao đấu thánh đi tới trợ giúp mà thiên phủ chết cũng sẽ có một vị bảy sao đấu thánh đi rực giới người kia cũng chính là ngươi Tiêu huyền đưa tay huyền hư đưa cho ỉ trỏ đan a tháp l tôi ổ tổ nói. Đan hưng sơn bên nói, huyền trưởng đúng lòng tin. có dưới tiêu tiêu đối với địa đế đảo lao phía qua, vừa ta Ha ha, dược mạch tộc là tầm mắt rất thú một xem h ở k n muốn g l ạ gọi tự a ta ta tiêu huyền tộc trưởng, ta đã không phải tiêu tộc tộc trưởng, tiếp nhận ta chính là tiêu chiến. Hắn làm được, đến rất tốt.、Cho、tôi t phải chiến, huyền không nhận chính hắn khô Cho đến được, đã là làm tin nếu như một viên cựu phẩm huyền đan cùng dưới gốc cây bồ đè một tìm hiểu vẫn chưa thể đưa ngươi đẩy đến bảy sao đ ấ u thánh cái tiêu cũng thật là ta tiêu huyền nhìn lầm người dứt lời tiêu huyền tay háo bào vung lên che chắn ở trước mắt mọi người nồng nặc mây năng lượng sương mù lúc này tàn đi một phương chống trời cự trụ rốt cục nhảy vào đan tháp lão tổ trong con n g ư ờ i chỉ thấy tiêu đế sơn mạch trung ương nhất khu vực một viên cổ xưa đại thụ đang l ặ n g lặng địa đứng lặng ở phía trên vùng bình nguyên phảng phất tuyên cổ trước liền tồn tại với này n à y viên đại thụ có tới tám ngàn trượng tả hữu khổng lồ thân người dường như một cái liên tiếp thiên địa kình thiên trụ giống như vậy cái kia thân người trên nằm dày đặc cứng cắp cây văn không một không biểu hiện cổ xưa khí tức từng luồng từng luồng hết sức nồng nặc thanh khí tự bồ đề cổ thụ trong cơ thể tràn ngập mà mở dập dơn ở vùng thế giới này khiến cho tiêu đế sơn mạch bầu trời thỉnh thoảng điệu biến ảo ra các loại thần kỳ chi như trí tuệ luân hồi thụ đan tháp lao tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại nói ha ha chúng ta đi tiêu huyền dẫn đan tháp lao tổ liền hướng bồ đề cổ thụ bay đi bồ đề huynh hắn liền xin nhờ ngươi tiêu viêm với trước mắt bồ để cổ thụ chắp tay nói hào hào hào một trận cành cây run run âm thanh truyền đến lập tức khổng lồ thân cây bên trong truyền đến một giọng già n u a nói ta biết vu một đạo hào quang màu xanh b i ế t lúc này bị tùy ý mà ra dần dần bao phủ đã tiến vào tu luyện trạng thái đan tháp lao tổ chúng ta đi thôi hy vọng hắn có thể ở trong vòng hai tháng có thể tiến vào bảy sao đấu t h á n h đi trôi nổi ở tiêu viêm bên cạnh người tiêu huyền mở miệng nói vâng tiêu huyền tổ tiên hai bóng người lúc này hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời thời gian hai tháng trong trước mắt dược điện tổ chức ngày cũng tới phút cuối cùng cho tới trước ngồi ngay ngắn ở bồ đề cổ thụ trên đạo nhân ảnh kia đã sớm một tháng trước cũng đã thành công đột phá cũng dẫn dắt một phần thiên phủ cường giả sớm đến dược giới lợi mệnh dược tộc tộc địa dược giới ở vào trung châu cực nam nơi thần nông sân mạch từ trên địa lý tới nói tinh giới ở vào trung châu nam vực thú vực ở tinh giới phía nam hầu như đã đến nam vực vùng cực nam mà thần nông sơn mạch thì lại ở thú vực càng phía nam trên thực tế đã thoát ly nam vực phạm vi thần nông sơn mạch tuy rằng ở vào trung châu cực nam nơi có thể không có chút nào hoang vu dược tộc lập tộc ban đầu dược tộc vị kia đấu đế thủy tổ từng triển khai đại thủ đoạn vừa thần nông sơn mạch mạnh mẽ địa cải tạo thành một phương linh khí nồng nặc nơi trải qua dược tộc đến tiếp sau vạn năm kéo dài đào tạo nay thần nông sơn mạch cũng càng sinh cơ bừng bừng thần nông sơn mạch trừ có dược tộc bực này viễn cổ đế tộc tồn tại ở ngoài còn có một vị thần bí cựu phẩm luyện dược đại tông sư ẩn ở nơi này nhân thân ở thần nông sơn mạch cố bị người gọi là thần nông láo nhân lần này dược tộc thịnh điện chính là trung châu hết thể hàng đầu luyện dược sư thịnh hội nói vậy vị này ẩn cư ở thần nông sơn mạch thần nông láo nhân cũng sẽ không vắng chỗ lấy dược trần tiêu viêm cùng tiểu cựu ba người chạy đi tốc độ từ tinh giới đến dược giới nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến có điều vì phòng ngừa hồn tộc cường giả nửa đường xuống tay với bọn họ dược c h â n mấy người đúng là không có từ ngoại giới chạy tới thần nông sân mạch mà do hai giới bên trong đường hầm không gian trực tiếp đi tới dược giới nơi sâu xa ừ lần này tựa hồ liền dược điện thiệp mời cũng không cần đưa ra chương 821, t a dược vạn quy không sĩ diện sao dược giới nơi sâu xa một phương bí địa nam đạo đầy đủ trăm trượng khổng lồ không gian trùng động lẳng lặng đứng lặng ở đây không gian trùng động trung ương màu bạc vòng xoáy chính đang một loại cố định tốc độ xoay c h ậ m c h ậ m mà không gian trùng động phụ cận có hơn trăm đạo thân mang dược tộc bảo phục cường giả trầm mặc ở đây đóng quân tựa hồ là đang yên lặng thủ hộ cái gì những này dược tộc cường giả mỗi người khí tức kinh người tu vi yếu một ít vì là đấu tôn cường giả tối đỉnh cường một ít vì là bán thánh cường giả đầu lĩnh người chính là một vị một sao đ ấ u thánh từ nhân viên bố trí nhìn lên nơi này đối với dược tộc tới nói tựa hồ phi thường trọng yếu ông ngong ngong nam đạo trăm trượng cấp không gian trùng động bên trái nhất cái kia trung ương một à u bạc bỗng không nhiên gian vòng xoáy m trận tốc ra nhích. đúc Xếp b ằ giây trên mặt đất trên mặt vị k a địa gian, dược như phương hướng đường tộc có cảm giác thánh, tả một, thật tinh thiên đấu đứng đi đại hầm không phụ h lên, nói, giống nào n lầm bầm giới vị là lẽ là về n nào muốn vật Vụ. Một qua. đi i g â sau ba bóng người lúc này từ không gian chủng động bên trong bay ra nhìn thấy người cầm đầu dược tộc đấu thánh thân hình đột nhiên chấn động vội vã mang theo hai vị cao cấp bán thánh cường giả tiến lên liên tiếp dược trần đại nhân hoan nghênh ngài tới chơi bộ tộc ta ha ha cũng không phải tính r a phóng miễn cưỡng xem như là trở lại trốn cũ đi một bộ màu trắng b à o phục tướng mạo tuấn lãng nho nhã người trung niên cười h i ế p mắt nói mà nho nhã người trung niên phía sau là hai vị áo bào đen thanh niên hai người tướng mạo xem ra có ba phần tương tự một vị hai mươi ba hai mươi bốn tuổi răng rớp một vị mười bảy mười tám tuổi răng rớp tựa hồ là một huynh một đệ quan hệ lúc này hai người đều ở rất hứng thú địa đánh giá vùng thế giới này này mới đối với bọn họ đến nói hoàn toàn xa lạ dược giới ây dược tộc đấu thánh trong lúc nhất thời t ú i đầu mặc nhiên không nói gì dược trần thân phận hắn đương nhiên là biết đến vì lẽ đó hắn vừa sau khi nói xong nửa câu liền hối hận rồi cái kia tựa hồ có chào phúng vị đại nhân này h i ể m nghi được rồi mang ta đi dược núi đi dược trần không để ý lắm địa khoát tay h à o nói lấy hắn thiên phủ c h i chủ thân phận còn thật không có tất nhiên làm khó dễ dược tộc một vị một sao đấu thánh vâng dược trần đại nhân thâm thở phào nhẹ nhóm dược tộc đấu thánh lập tức ôm quyền đáp lại sau đó đối với phía sau một vị cao cấp bán thánh phân phó nói dược nam ly ngươi mang dược trần đại nhân bọn họ đi dược núi dược trần đại nhân xin mời đi theo ta tên là dược nam ly dược tộc cường giả khuất thân thi lễ lúc này dẫn dược trần ba người leo lên một con chim khổng lồ trên lưng cẩn thận từng ly từng tí một địa ngự chim khổng lồ liền hướng một phương hướng bay đi nửa giờ sau một tòa cao vút trong mây cự núi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt ở cái kia cự núi bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy các thước hùng v ĩ kiến trúc vô số đạo cột khói chậm rãi lên không trong đó đầy dây nồng nặc đan thơm ba người liền như vậy hạ xuống nhìn trước mắt một bộ có chút quen thuộc kiến trúc dược trần có chút hơi xuất thần biết dược trần tâm sự tiêu viêm liền như vậy yên lặng mà đi theo dược trần phía sau dược giới quy mô so với tinh giới phải lớn hơn hơn nhiều thế nhưng không sánh được tiêu giới dọc theo đường đi vẫn trầm mặc không nói tiểu c ử u đ ố n g nhiên mở miệng nói ha ha t i như giới điều mở năm, ra có ờ n nhưng giả ra tay giúp đỡ, thế nhưng làm sao thế làm có khả năng、so、vậy với với tức liền từ loại kia hơi có sầu não tâm cảnh liền loại não kia ra. hơi Như sầu trong đi ra. Như vậy mà tiểu c ử u lắp bắp nói ha ha chúng ta đi thôi lần này liền bộ hành lên núi đi phản chính thời gian còn sớm dược chân khẽ mỉm cười lúc này mang theo tiêu viêm tiểu cựu hai người chậm rãi hướng về đỉnh núi đi dạo mà đi ở quảng trường một góc k h á c trên một tên sắc mặt có chút che l ớ p mỏng manh môi huyền như l ư ớ i đao bình thường ông lão đang lẳng lặng địa nghỉ chân ở đây một mặt phức tạp nhìn cách mình càng ngày càng gần dược trần ba người không sai hắn liền là dược tộc hình pháp trưởng lão dược vạn quy mà ở dược vạn quy bốn phía càng có một đám đều là thân mang dược tộc bảo phục dược tộc tộc nhân đem chen trúc ở trung tâm những thứ này đều là trong ngày thường đối với hắn a dua nịnh hót người rằng đạo lý dược vạn quy là nhất hưởng thụ loại này mọi người vờn quanh cảm giác vì lẽ đó hắn tới chỗ nào đều sẽ mang theo một đám tô vẽ không ngừng mà nói khoác chính mình hôm nay vốn là dược tộc một đại v i ệ c trọng đại dược điện tổ chức này g như thế long trọng tháng ngày dược vạn quy cảm thấy không tìm một ít t h ư ờ n g ngày nói chuyện e m thai lão ca nhóm h à n g ngày nói khoác một hồi chính mình khao một hồi chính mình thực sự là nói không lại hơn nữa vẫn chưa thể ở ít người địa phương nói khoác nếu như tinh tướng không thể để cho người nhìn thấy không thể để cho người gọi 666, vậy dạng này tinh tướng còn có ý nghĩa gì đây bởi vậy phải ở nhiều người địa phương nói khoác mới được dược trên núi lượng người đi rất lớn đón khách quảng trường chính là một nơi đến tốt đẹp vì lẽ đó dược vạn quy hôm nay liền mang theo mười mấy người nói chuyện e m thai lão ca nhóm đến dược núi giữa sườn núi trên đón khách trên quảng trường đi tản bộ một chút nhường ngoại tộc các bằng hữu cũng có thể chứng kiến dược vạn quy đại nhân anh tư kết quả lúc này mới vừa đi hai bước vạn hỏa trưởng lão liền đ ỗ n g nhiên mật lệnh hắn thiên phủ c h i chủ dược trần đã đến dược tộc khiến dược vạn quy mau chóng trước đi ngành đón dược vạn quy nghe được tin tức này sau cả người cũng không tốt vạn hỏa đại trưởng lão lại nhường hắn đi tiếp ứng dược trần cái kia không phải nói rõ nhục nhã hắn dược vạn quy do đó nhường dược trần hạ giận à dựa vào cái gì hắn dược vạn quy nhọc nhằn khổ sở vì là dược、tộc、tận chung cả đời quay đầu lại trong tộc vì lôi kéo thiên p h ụ chết lại đem hắn làm vật hy sinh giao cho dược trần hắn lại liền như vậy dễ dàng bị t r o n g tộc cho vứt bỏ dựa vào cái gì hắn dược vạn quy không phủ ca a ta dược vạn quy vì là dược tộc lập được công ta muốn gặp tộc trưởng dược vạn quy không cam lòng đối với vạn hỏa trưởng lão hò hét nói đây chính là tộc trưởng đại nhân tự mình ra lệnh lúc đó vạn hỏa đại trưởng lão sâu kín trở về dược vạn quy một câu ở cái này sức mạnh to lớn quy về tự thân đấu khí đại lục tộc trưởng dược đan làm dược tộc thực lực mạnh nhất người hắn mệnh lệnh chính là toàn bộ dược tộc ý chí ai cũng không thể phản kháng thân là dược tộc hình pháp trường lão dược vạn quy rất rõ ràng chính mình nếu là không tuần hoàn tộc trưởng dược đan mệnh lệnh hắn sẽ là kết cục gì đoạt đi chức vị diện bích mười năm đều là nhẹ thậm chí còn có thể bị phế bỏ tu vi trục xuất trong tộc chuyện này quả thật thật đáng sợ đối với thích quyền như mạng dược vạn quy tới nói Hán、tuyệt、không có thể mất đi hình pháp trưởng lao trước. hán cũng quyết không muốn bị phế trưởng cũng muốn tuyệt mất trước, quyết tu có đi lao bị bỏ vì i sau đó như chó như chủ mất b n thường Năm trần hán nộ vạn nhưng h thảm, trục xuất dược tộc. Năm đó, dược trần bị hán trục xuất dược tộc tao dược dược dược dược bị bị bi quy đó, sơ kỳ lẽ à rõ rõ ràng ràng, hán、tuyệt、không muốn tự thể nghiệm một lần. thể tuyệt tự một l Vì lẽ đó dược vạn quy liền như g ngoan o a n đón lại trở về k á c h quảng t r ờ n Hiện g tại, dược vậy ạ n liền như quy v lẳng lặng mà nhìn càng ngày càng gần dược trần nhiều lần do dự dược vạn quy vẫn cảm thấy hắn thực sự không mở ra được cái này miệng muốn hắn dược vạn quy đường đường dược tộc hình pháp trường lão lại muốn hướng về ngày xưa một con run dế túi đầu vẫn là năm đó bị tự tay trục xuất trong tộc run dế hắn dược vạn quy không sĩ diện sao chương tám trăm hai mươi hai đi theo chúng ta một chuyến ba ngay ở dược vạn quy nhìn dược trần ngây người thời khắc một đám tô vẽ tự hiểu là đến một loại nào đó tín hiệu các ngươi mau nhìn là thiên phủ c h i chủ dược trần đến rồi ha ha tả h ư u có điều là một gia tộc con rơi thôi còn thiên phủ c h i chủ lợi hại đến đâu còn không phải là bị chúng ta dược vạn quy đại nhân cho trục xuất trong tộc là cực kỳ cực chỉ sợ hắn lần này liếm mặt lại đây vẫn là muốn đem cha mẹ tên khắc đến ta dược tộc tộc bia lên đi ha ha việc này dược vạn quy đại nhân không lên tiếng trong tộc ai dám đồng ý việc này ta nói hắn đến chúng ta dược tộc tộc điển thiệp mời sẽ không là t r n g chứ trong tộc cũng không có trưởng lão mời qua dược trần hắn từ đâu tới thiệp mời một đám chen t r ú c dược vạn quy tô vẽ nhóm ngươi một lời ta một lời nôn từ bên trong rất gần trào phúng mà lại ác độc hô hô hô một bên dược vạn quy đã thẳng nghe được là hô hấp tăng thêm sắc mặt t ừ n g hồng không ngừng mà thở hổn hển hiển nhiên bên trong thân thể tâm tình đã tích chữ đến đỉnh điểm này nhóm nói chuyện êm thai l á o ca nhóm vừa nhìn chỉ cảm thấy lần này hàng ngày nói khoác là ổn nôn từ trong lúc đó cũng là càng làm càn một vị đứng ở dược vạn quy bên trái gầy go người trung niên thấy thế cũng nóng lòng muốn thử nói nếu ta nói dược trần người lao t ắ c kia đúng đúng một vang r ộ i bạt thai đột nhiên vang lên được rồi các ngươi đây là muốn hại chết ta a dược vạn quy khuôn mặt giữ tận địa giận d ữ h ế t hán tích chữ đã lâu tâm tình rốt cục hoàn toàn bạo phát ra bị dược vạn quy một cái tắt đánh đến một mặt mộng bức gầy gò người trung niên miệng đầy la huyết ngơ ngác nhìn dược vạn quy đạo ta nói không sai nha ta không đúng đúng lại là cực kỳ vang r ộ i một cái tát lần này hai bên trái phải rốt cục đối xứng một ngụm máu lớn răng đột nhiên tự gầy gò người trung niên trong miệng bay ra Cút. đều cút cho ta l a n a dược vạn quy vung lên đấu khí điên cuồng công kích bên người tất cả mọi người trong lúc nhất thời những thực lực này mạnh nhất có điều mới tám sao đấu tôn tô v ẹ nhóm bị từng đạo từng đạo đấu khí giải lụa xua đổi u đến náo loạn liều cái mạng già địa hướng ra phía ngoài chết chạy trốn dược vạn quy trưởng lão đã điên rồi chúng ta đi mau không đúng không đúng chúng ta đi mấy người hoảng sợ đối diện một chút lập tức hốt hoảng địa trốn đi thật xa hô hô đều là bởi vì các ngươi những n à y tiện nhân ta mới không học tốt đều là bởi vì các ngươi dược vạn quy quay về mấy người đi xa bóng lưng điên cuồng hô lớn rốt cục mấy người bọn họ hoàn toàn biến mất ở dược vạn quy trong tầm mắt mà dược vạn quy trong lòng cũng có quyết ý hô thật mất mặt liền thật mất mặt đi ngược lại ta không thể bị tước đoạt hình pháp trưởng lao ghế dược vạn quy hít sâu một hơi liền chậm dại hướng về dược trần ba người đi đến trên thực tế thị lực rất tốt ba người đã sơm chú ý tới như bệnh thần kinh như thế dược vạn quy chỉ là nhưng lại không biết hắn đến cùng muốn làm gì nhìn dược vạn quy hướng về chính hắn một phương hướng đi tới tiêu viêm hơi run run sau cười nói dược tộc đây là điên rồi sao ở hồn tộc lúc nào cũng có thể đột kích tình huống bọn họ liền nịnh b ỡ lao sư còn đến không kịp lại còn dám để cho tên giác rưởi này tìm lao sư phiến phức ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy dược đan tộc trưởng không có ngu xuẩn như vậy nhìn vẻ mặt bi tráng dược vạn quy dược trần ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói Cốc cốc cốc. dược vạn quy trực tiếp hướng về dược trần ba người đi tới bởi dược tộc thịnh điện việc đón khách quảng trường đã tụ tập lượng lớn dòng người trước dược vạn quy phát điên công kích bên người tộc nhân đã dẫn tới một nhóm người quan tâm lần này dược vạn quy hướng đi dược trần càng làm cho lượng lớn đoàn người nghỉ chân quan sát biết được song phương thân phận bọn họ biết lại có náo nhiệt nhìn m ộ trên lá năm đó một đó tay t c Dược、trần、Dược tộc Dược Dược xuất Trần trưởng một hình Vạn năm con tộc pháp thiền giờ lao lá Quy, bây đó rơi này khuôn mặt một bộ hùng hồn hy sinh vẻ dược v ạ n quy ở dược trần ba người đứng trước mặt định hai tay ôm q u y ề n vai trào đến cùng trầm giọng nói dược trần đại nhân tộc trưởng mệnh tại hạ chiêu đãi ngài đang dược núi quan dược điển dược đan nhường vạn hỏa đại trưởng lao chuyển cáo dược và quy ở năm tộc một phủ liên minh bên trong thiên phủ cùng dược tộc địa vị hoàn toàn bình đẳng vì lẽ đó dược vạn quy nhìn thấy dược trần như thấy tộc trưởng nhất định phải xưng hô vì là đại nhân hay là phủ chủ dược tộc cùng thiên phủ liên minh không gì phá nổi nếu là bởi vì dược vạn quy một người hỏng rồi song phương liên minh quan hệ h ắ n dược đan sẽ muốn dược vạn quy đầu thư tâm như dược vạn quy còn có thể nói cái gì đương nhiên là đáp ứng hắn rồi diễn ngoài chuẩn bị xem kịch vui khán giả hai mặt nhìn nhau đều là một mặt mộng bức địa nhìn đối phương n à y đến tột cùng là tình huống thế nào không phải nói dược vạn quy cùng dược trần là tử địch sao n à y còn chưa mở đánh đây liền như vậy quỳ thất vọng ì n dược vạn quy năm đó ngươi nghĩ tới sẽ có hôm nay tình cảnh này sao dược trần rất hứng thú mà nhìn trước mắt vị lao giả này nói nói đến dược vạn quy kẻ này có thể muốn so với dược trần lao hơn nhiều dù sao ở dược trần thời niên thiếu dược vạn quy cũng đã là dược tộc quyền cao chức trọng hình pháp trưởng lao rồi chỉ là ở dược trần xem ra dược vạn quy kẻ này thiên phú tu luyện nhưng là nát đến có thể dược trần rời đi dược tộc thời điểm hắn là bảy sao đấu linh mà dược vạn quy là hai sao đấu thánh dược trần trở lại dược tộc thời điểm hắn là năm sao đấu thánh mà dược vạn quy là bốn sao đấu thánh xa xôi mấy chục năm không nghĩ tới dược vạn quy kẻ này nhưng liền một điểm tiến bộ đều không có rác rưởi rác rưởi rác rưởi dược vạn quy như là cái gì đều không nghe thấy giống như vậy Đàng địa Hoàng Trịnh trọng địa phất tay một dược n nói, còn d Trần Đại Nhân theo tại ta Nhân lên núi. À, ta đã nói Đại đã hạ vạn ớ i ngươi gia khởi những thứ này làm gì? Đúng là như dụng n gì? thứ thẻ một ít gia tộc quật làm là vô t cầu đ o ạ Nói cũng Đan Trường ngươi tới, ngươi trở về đi thôi. Dược Trần thất thanh nở nụ tới, đi thôi. cười, vậy về lập tức khoát tay háo một cái ra hiệu Dược Tộc bước Dược tức là trở thất quy rời đi. Không, không phải Tộc trưởng Đại Nhân buộc Trường ta, ta muốn、tới. Dược vạn quy vừa ạ n Quy v nghe nhất thời cúng lên vội vã vô ngực tỏ thái độ nói nhiệm vụ này chính mình phải hoàn thành nếu là xong không được vậy coi như cũng bị trồng tộc một tuất đến cùng chính mình có thể tuyệt không c ó thể mất đi hình pháp trưởng lao trước không có quyền thế hắn dược vạn quy đi nơi nào tìm người được nói chuyện lại h êm thai lão ca nhóm mỗi ngày vây bên cạnh hắn thổi p h ồ n g hắn khen tặng hắn như vậy tháng ngày còn không bằng nhường hắn dược vạn quy đi t r ư ớ đây hừ quáy n h ế u người thanh tịnh không biết cân nhắc chúng ta đi dược chân nhữ mày liếc mắt nhìn dược vạn quy lập tức tay háo bào vung lên liền bao bọc tiêu viêm cùng tiểu c ử u hai người biến mất ở tại chỗ vụ không gian một trận n ú c n í c h dập dờn gợn sóng trợt vớt lên dược trần đại nhân dược trần đại nhân tại hạ đúng là chân tâm ngươi đừng đi à cầu ngài dược trần đại nhân dược trần đại nhân dược vạn quy kinh ngạc mà nhìn dược trần ba người biến mất rồi tại chỗ hò hét nói dược vạn quy xem ra dược trần phủ chủ vẫn không có biện pháp tha thứ ngươi vậy chúng ta cũng chỉ đành xin ngươi theo chúng ta đi một chuyến một tiếng cười lạnh hạ xuống trong h ư không trực tiếp đi ra ba vị dược tộc đầu thánh một vị năm sao đầu thánh hai vị bốn sao đầu thánh đều là dược tộc trưởng lão hội bên trong thành viên hơn nữa xếp hạng hết thể muốn so với dược vạn quy muốn cao tf m ộ chương thứ tư t S2, lại đến muộn trên mới đổi mới xin lỗi trường bồi sinh bệnh tối hôm qua ta bồi giường hầu như không làm sao ngủ tùy ý mị hai ba tiếng ban ngày còn phải đi làm thực sự không chịu được nữa xin lỗi bảy chương tám trăm hai mươi ba cố thân mà t i ế p mệnh không không ta không muốn với các ngươi trở lại ta cảm thấy ta có thể lại cứu giúp một hồi dược vạn quy một mặt hoảng sợ nhìn ba vị này đồng nghiệp liên tiếp lui về phía sau dược vạn quy ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lu mê không tỉnh đến được thân là trưởng lão hội thành viên nói vậy gần nhất thế cuộc ngươi cũng hẳn phải biết hồn tộc lúc nào cũng có thể tiến công bộ tộc ta ngươi nếu là bé ngoan theo chúng ta trở lại một khi chiến tranh bạo phát ngươi thân là đấu thánh cường giả nhất định sẽ được thả ra lập công c h u tội nói không chắc đến thời điểm chẳng có chuyện gì chính là hình pháp trưởng lao chức cũng có thể bảo tồn thế nhưng ngươi nếu là u mê không t ỉ n h địa muốn khám n bệnh như vậy chúng ta có quyền tại chỗ đánh gục ngươi ngươi cần phải hiểu rõ người chết rồi có thể nên cái gì đều không còn cầm đầu năm sao đấu thánh không v ộ i không nóng nảy địa nói rằng có thể thấy hắn rất am hiểu nắm lòng người thời gian nói mấy câu liền để dược vạn quy từ bỏ t r á n h thoát huống hồ hắn thân là dược vạn quy đồng liêu ngày xưa còn có thể không rõ ràng dược vạn quy bản tính cố thân mà tiếp mệnh nhát gan mà khiếp được cuối cùng còn hết sức lưu luyến quyền thế nói chính là hắn dược v ạ n quy phàm là có một chút sinh hy vọng dược vạn quy sợ là đều sẽ không bỏ qua sắc mặt cấp tốc biến ảo một trận dược vạn quy cuối cùng thở dài một tiếng nói được ta tùy các ngươi trở lại rất tốt chúng ta liền không động thủ chính mình theo chúng ta đến nhớ kỹ đây là trong tộc lưu lại cho ngươi cuối cùng thể diện người cầm đầu thỏa mãn một đầu sau đó bốn người lại như ngày xưa đồng nghiệp gặp lại như thế kết bạn rời đi trên quảng trường một ít vây xem toàn bộ hành trình khán giả chậm rãi đối diện một chút trong lòng bọn họ đều không khỏi đồng thời hiện ra một ý niệm lần này dược tộc hình pháp trưởng l á o dược vạn quy sợ là muốn ngã xuống dược núi đỉnh liên miên liên miên dược liệu huyện như hải dương giống như hối tụ tập ở đây nồng nặc đan thơm chậm rãi khuyết tán ra thậm chí còn ở dược trên núi không hình thành từng mảng từng mảng quanh năm không tiêu tan mây năng lượng sương mù mây mù nhiễu khiến người ta không khỏi có một loại tâm thần thoải mái khác nào thân ở tiên cảnh giống như cảm giác dược biển bên trên đ ô n g dưng trôi nổi một tòa lớn vô cùng quảng trường quảng trường bốn góc sắp đặt bốn tôn to lớn dược đỉnh bên trong đỉnh chính b ư ớ c lên đan thâm khí cột khói xông thẳng lên trời trôi nổi trên quảng trường đã là có không ít bóng người sai lập dược tộc vạn dược đại trưởng l ã o chính thấp giọng cùng mấy người ở trò chuyện cái gì vạn dược đại trưởng lão đ ô n g nhiên vẻ mặt hơi động đình chỉ trò chuyện mi tâm hơi t ú c một hồi tựa hầu nghe đến cái gì tin tức xấu vạn dược đại trưởng lão đưa tay nặn nặn mi tâm kinh ngạc nói hắn lại từ chối mấy vị đến từ dược tộc hữu hảo thế lực đấu thánh các cường giả đều l à thức thời lập tức ngẩm miệng lại các vị ta còn có những chuyện khác muốn bận điệu này liền xin lỗi không tiếp chuyện được vạn dược đại trưởng lão khá là ấ y náy chắp tay nói ha ha vô sự vô sự đại trưởng lão tự đi mấy người dồn dập có lễ điệu tỏ ra là đã hiểu vạn dược đại trưởng lão lúc này tách ra đoàn người hướng về vừa xuất hiện ở dược núi đỉnh dược trần ba người đi đến thân phận tôn trọng vạn dược đại trưởng lao nhất cử nhất động nhưng là hấp dẫn rất nhiều có mấy người sự chú ý hắn lúc này mới hơi động mọi người liền dồn dập suy đoán lên dược tộc thật sự muốn thay đổi đối với dược trần sách lược sao năm sao đ ấ u thánh đế cảnh linh hồn e sợ sức chiến đấu đã vượt xa ta l a o bất tử này chứ dược trần xem ra lúc trước chúng ta đều nhìn lầm vạn dược đại trưởng lao sắc mặt phức tạp đánh giá trước mắt dược trần nói vạn dược lần này đúng là không có xưng hô dược trần vì là p h ụ chủ ngược lại dùng một loại tương đương quen thuộc rồi lại xa lạ ngự a khí gọi thẳng tên h u y huy ngăn ngắn mấy chục năm dược trần liền từ một vị bảy sao đấu linh tứ phẩm luyện dược sư như sao trổi bình thường cấp tốc trưởng thành lên thành một vị năm sao đấu thánh cựu phẩm huyền đan luyện dược đại tông sư loại này quật khởi tốc độ có thể nói khủng bố chính là trong truyền thuyết thiên mệnh c h i tử cũng chỉ đến như thế chứ thiên phú như thế thỏa thỏa dược tộc đời tiếp theo tộc trưởng ứng cử viên không có một trong hắn thậm chí có thể so sánh dược đan tộc trưởng thậm chí là dược tộc các đời tộc đều làm càng tốt hơn thế nhưng dược trần liền như vậy sống sờ sờ địa bị dược tộc người mình đánh đổi u hắn cùng dược tộc cao tầng lúc trước nếu như biết dược trần có thiên phú như thế chính là nhường dược vạn quy c ú t đi cũng không thể để cho dược trần c ú t đi thực sự là ngu đến mức nhà xa xôi mấy chục năm qua đại trưởng lao đúng là vẫn là trong ký ức lao già kia r á n g r ấ p một điểm cũng không có thay đổi dược trần không có tiếp nhận vạn dược cha trái lại cười ha hả chuyển hướng đề tài lao giả nát rượu liền lao giả nát rượu đi ngược lại đời này liền như vậy có điều dược trần ngươi là đối với trong tộc kết quả xử lý không hài lòng ngươi biết hiện nay bộ tộc ta đối đầu kẻ địch mạnh tộc trưởng đại nhân hắn không thể ở hiện tại vô duyên vô cớ đ ị a giết bộ tộc ta một vị bốn sao đ ấ u thánh n à y không có cách nào đối với tộc nhân bằng h giao có thể làm được vừa trình độ đó đã là cực hạn thấy dược trần vô ý sâu đàm luận vạn dược đại trưởng lao đúng là không có tiếp tục dây dưa trái lại c h u y ể n đề tài nói đến vừa bên dưới ngọn núi tình cảnh đó không ta kỳ thực cũng không để ý dược vạn quy hiện tại làm sao thiên phủ chi chủ không có cần thiết lưu ý dược tộc một vị trưởng lao sinh tử ta quan tâm chỉ có cha mẹ nguyện vọng thôi cái này cũng là ta tới đây duy nhất mục đích cho tới liên minh việc hôn tộc là chúng ta cùng chung kẻ địch dược tộc đúng là cũng không cần lo lắng cho bọn ta thiên phủ phương diện trợ giúp bất lực dược trần từ trước đến giờ công và tư rõ ràng dược trần trực tiếp đánh gãy vạn dược đại trưởng lão thì ra là như vậy mà vạn dược đại trưởng lão hơi run run sau trận nói hắn tựa hồ đã mơ hồ thăm dò dược trần ý nghĩ nếu nói như vậy tình huống đối với dược tộc tới nói tựa hồ cũng không tính quá xấu chỉ là dược đan tộc trưởng cùng hắn tính toán hoa đem dược trần tên một lần nữa đưa về dược tộc tộc tịch việc sợ rằng sẽ sẽ càng khó khăn ai cũng không biết sau đó dược đan tộc trưởng sắp xếp đến cùng có được hay không tựa hồ là nhận ra được bầu không khí có chút nghiêm nghị vạn dược đại trưởng lao lúc này khẽ cười nói tiêu viêm thiếu tộc trưởng bên người vị này chính là lao phu làm sao chưa từng gặp vị tiểu hữu này vạn dược đại trưởng lao đúng là mèo già hoa cáo ở xưng hô tiêu viêm thời điểm cũng không có xưng vì là thiếu phụ chủ mà là thiếu tộc trưởng lấy đó đại gia đều là viễn cổ bắt tộc thân phận biểu đạt đối với tiêu tộc kinh ý ngươi xem chúng ta dược tộc cũng không có xem ra đã suy tàn ngàn năm tiêu tộc trái lại cho tiêu tộc cái này hữu danh vô thật thiếu tộc trưởng đầy đủ tôn trọng không thể không nói những này huệ mà không hưởng thủ đoạn nhỏ vẫn có thể nhường người nhất thời hào cảm tiêu viêm tựa hồ cũng từ vạn dược đại trưởng lão một câu thiếu tộc trưởng bên trong cảm nhận được đầy đủ tôn trọng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười giới thiệu đây là phụ thân đệ tứ tử ta đệ đệ tiêu c ử u đại trưởng lão cũng có thể gọi hắn tiểu c ử u h ả nguyên lai cũng là tiêu chiến tộc trưởng dòng dõi mà vạn dược đại trưởng lão sau khi nghe xong rất hưng thú điệu đánh giá tiểu c ử u nói vạn dược đại trưởng lao hắn kích động a trừ tiêu viêm ở ngoài hắn rốt cục nhìn thấy thứ hai hoặc tiêu tộc tộc nhân thiên thấy v ư u thương tự tiêu tộc tiêu viêm tiêu tộc tiêu chiến sau khi tiêu tộc rốt cục xuất hiện cái thứ ba tộc nhân tiêu tộc tiêu c ử u a tế nói đến tiêu chiến vẫn không có ra trận qua chỉ ở cổ tộc xuất hiện ở các đại tộc trường trong hai này ngàn năm sau khi tiêu tộc cũng quá thần bí một chút đọc sách còn muốn chính mình tìm chương mới nhất người ô út huệ chặt quan tâm mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm sách coi là thật là đọc sách v ậ y m ỗ i hai không lầm chương trong Thực thể rồi. khách. mạnh, năm thời hiện nay e sợ cũng chỉ có năm đó cùng tiêu tộc quan hệ mật thiết cổ tộc mới biết tiêu tộc tâm tích cùng tình huống cụ thể chứ vạn dược đại trưởng lao âm thầm suy nghĩ vạn dược đại trưởng lão lần này đúng là đoán sai từ khi tiêu tộc kể cả ô thản thành thần bí biến mất sau khi cổ tộc cũng triệt để mất đi tiêu tộc tung tích tiêu tộc chủ động cùng cổ tộc tách ra liên hệ sau đó như là b ư ớ c hơi khỏi thế gian giống như vậy một chút tung tích cũng không có để lại có bộ phận cổ tộc trưởng lão suy đoán tiêu tộc nhất định là chạy tới trung châu di chuyển đến tứ phương các tinh giới bên trong ở lại đi tới chỉ là tinh giới bây giờ cũng không phải bọn họ muốn vào liền tiến vào địa phương bọn họ cũng không thể nào kiểm chứng cổ tộc cao tầng cũng từng mượn cơ hội hướng về tiêu viêm hỏi dò qua việc này tiêu viêm đối với này giữ yên lặng xem ra tiêu viêm khẳng định là biết tiêu tộc tung tích chỉ là tiêu viêm không nói lời nào cổ tộc cũng không có những biện pháp khác chỉ được coi như thôi được rồi kỳ thực cổ tộc cao tầng chủ yếu lo lắng vẫn là tiêu tộc nắm giữ khối này đà xá cổ đế ngọc thôi xin chào vạn hỏa đại trưởng lão chưa từng thấy bao nhiêu người sống tiểu c ử u có chút c h ú t chắc địa chào hỏi vạn hỏa khẽ gật đầu thuần thế quan sát một phen tiểu phen quan ồ có điều vị này tiêu c ử u khắp toàn thân tại sao không có tu luyện qua gọn sóng lẽ nào là một vị không có thiên phú tu luyện người bình thường quả nhiên mà bỏ đi bộ tộc có thể ra tiêu viêm như vậy một yêu nghiệt vốn là dị sổ tự giác nghĩ thông s u ố t vạn h ò a đại trưởng lão nhìn về phía tiểu c ử u ánh mắt cũng càng thương hại ha ha hai vị có khỏe hay không a một đạo giàn mua tiếng cười lớn đột nhiên ở mấy người vang lên bên hai、Sell. nương theo một lồn u g nồng nặc đến mức tận cùng giống như m ù i thuốc chỉ thấy một đạo lục mang đột nhiên s ẹ t qua chân trời mấy hơi thở một vị màu xanh nhạt dược đỉnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người mà cái kia dược đỉnh bên trên thì lại ngồi xếp bằng một vị thân mang phổ thông ma y ống láo vị này lao giả dâu tóc bạc trắng xem r a dị thường thanh tuyển cầm trong tay một cái khác nào dược thảo bệnh xanh bức gậy gậy trên buộc vào rất nhiều bình ngọc loạng choa loạng choạng không ngừng phát sinh len k e n len k e n vang lên giòn da âm thanh vạn hỏa đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên lúc này cười nói là thần nông lão nhân đến rồi thần nông lão nhân làm luyện dược dưới một vị lao tiền bối bối phận lớn đến mức đáng sợ so với vạn hỏa cùng dược trần cũng cao hơn nhiều lắm hơn nữa ẩn cư ở thần nông sơn mạch phụ cận vì lẽ đó vạn hỏa đúng là đối với hắn rất quen vạn hỏa dược trần đã lâu không gặp rơi xuống đất thần nông lão nhân thu hồi dược đỉnh cười ha ha nói ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua lần này dược điện dược trần có vẻ khá là rất quen địa mở miệng nói đối với dược điện cái gì lão hủ đúng là không chút nào để ý chỉ là nghe nói dược trần ngươi một môn song đế cảnh lại biết được ngươi lần này cũng sẽ đến dược điện vì lẽ đó ta nhất định phải tới xem một chút thần nông lão nhân ánh mắt ở dược trần cùng tiêu viêm hơi dừng lại chốc lát hơi có chút hâm mộ nói đế cảnh à, khó khó khó lão hủ ở thiên cảnh đại viên mãn đã phí thời gian gần ngàn năm e sợ kiếp này cũng không có vọng đột phá nhưng ai nghĩ được các ngươi thầy trò hai người nhưng cùng nhau đột phá thực sự là tức chết người sáu sao, sao đấu thánh hậu kỳ thật hùng hồn tu vi chỉ là cùng thần nông lão nhân đối diện một chút tiêu viêm trong nháy mắt nhìn thấu thần nông lão nhân tu vi a đây là cần thiên phú người bình thường học không được dược chân tràn đầy đồng cảm gật đầu khẳng định nói thần nông lão nhân trợn mắt n g o á c mồm địa nhìn dược chân một chút chật dở khóc dở cười nói dược trần ngươi tính tình của ngươi so với trước kia đúng là rộng rãi không ít trước đây quá khó chịu vẫn là hiện tại khá hơn một chút coi như mấy người còn muốn bắt chuyện thời điểm một tiếng cười khe đánh vỡ bầu không khí ha ha mấy vị đều đang nói những chuyện gì thêm ta một hồn hư tử làm sao vừa dứt lời trôi nổi trên đài đá một chỗ hư không đ ố n g nhiên một trận v ậ t mẹo trận một đường hầm không gian liền ở trong tầm mắt của mọi người chậm rãi thành hình đường hầm không gian vừa thành hình che n g ậ p bầu trời giống như quỷ dị khói đen liền tự trong đó dâng trào mà ra trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể linh hồn kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ bên trong truyền hình ra đây là hồn tộc người đến rồi nhìn thấy này đặc biệt ra trận phương thức trong lòng mọi người bỗng nhiên một đột nhưng là hồn tộc sớm đã bị tuân ra là diệt vong linh tộc cùng thạch tộc hưng phạm thế giới l o à i người cùng ư ớt v ó c ổ cờ giáp ma thú thế giới chín đại siêu cấp thế lực đã liên thủ hướng về tuyên chiến bọn họ còn dám tới dự tộc đây là muốn khai chiến ả vu xen xét quỷ dị khói đen đột nhiên tách ra một vị thân mang hắc y người đàn ông trung niên chậm rãi tự trong đó đi ra nam tử mặc áo đen nhìn quanh bốn phía một cái rất có lệ phép chắp tay khẽ cởi nói chư vị tại hạ hồn tộc hồn hư tử này sương có l ễ ở đây không ít người đều là biến sắc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó ánh mắt căm ghét mà vừa sợ địa nhìn nam tử mặc áo đen một chút theo bản năng mà bắt đầu lui về phía sau đi hóa ra là cái kia thí sư gia hỏa h ồ n hư tử đã từng hồn tộc phái đi đan tháp nằm vùng hắn năm đó ẩn nút tiến vào tiểu đan tháp b á i tiểu đan tháp đương nhậm đại trưởng lao sư phụ chỉ là cuối cùng thân phận bại lộ hắn không tiếc phản bội đả thương giáo viên của hắn đồng thời đào tẩu vị kia d ư ợ c chân thấp giọng vì là tiêu viêm giải thích h ồ n hư tử ha ha h ồ n thiên đế cũng thật là không hết lòng r a n a tiêu viêm cười thần b í nói h ồ n tộc người ngươi là làm sao tiến vào vạn hòa đại trưởng lao sắc mặt chìm xuống liền tiến lên n h ê n h tiếp ha ha hướng về một vị bằng hữu mượn một phần thiệp mời thôi Rất、thiện. Trung nhiên nhân áo đen cơ cơ trong trước tiện. tay phỉ Thúy tộc diệt nhiên giả nói. nhân đen Ngọc càn. Hồn tộc trước sau phỉ áo cơ cơ Làm vạn hỏa tộc, bên trong linh tộc cùng thách tộc, đã thành trung cùng công định, người người phải trừ diệt. Người coi là thật là hung hăng, nho châu địch, phải thật đã là trừ vị diệt. coi là một nằm s o sơ kỳ đại ấ u thánh, một ta tộc. mình dám còn đến dự v n hòa đ ạ trưởng lão vung lên bàn tay lớn ra lệnh người đến đem hắn bát ô ngong ngong vạn h ò a đại trưởng lão vừa dứt lời bốn phía hư không chính là một trận vạn mẹo mười đạo khí thế bảng bạc bóng người lúc này tự trong hư không đột nhiên tái hiện ra mười vị dược tộc đấu thánh đầy đủ mười vị mười vị thân mang dược tộc bảo phục đấu thánh cường giả vừa mới xuất hiện liền từ mỗi cái phương vị hướng về hồn hư tử lại gần đi tới mơ hồ đem hết t h ạ bỏ chạy con đường hết mức đóng kín vụ không gian một trận dập dờn liền bốn phía hư không bị dược tộc cường giả phong tỏa lại lần này hồn hư tử liền xé rách không gian đào tẩu khả năng đều không tồn tại tình cảnh động một cái liền bùng nổ xoát xoát xoát nhìn thấy rất nhiều dược tộc cường giả điều động các đường khách tới nhóm đều là theo bản năng mà về phía sau trận lui dược tộc cường giả muốn hướng về vị này hồn hư từ động thủ chiến đấu đã không thể tránh khỏi chỉ là đấu thánh cường giả chiến đấu nhưng là đủ để xé nước thiên địa bọn họ có thể chiếm được sợ bị chiến đấu dư âm đưa lên thiên nghe nói ngươi luyện dược thuật là hồn tộc mạnh nhất nếu là đưa ngươi bắt hồn tộc cũng có thể rất đau lòng h ừ hồn tộc coi là thật là ngu xuẩn lại phái ngươi tới làm tiên phong hôn hư tử ngươi hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp đứng chắp tay vạn hỏa đại trưởng lão cời ư lạnh phát sinh cuối cùng chiêu hàng trí chi ngữ thấu chương xong chương tám trăm hai mươi lăm lấy đại nghĩa tên ha ha nói vậy vạn hỏa trưởng lão là hiểu lầm tại hạ mặc dù là hồn tộc nhân nhưng cũng là luyện dược sư nếu quý tộc dược đ i ể n là mặt hướng toàn trung châu hết thể cấp cao luyện dược sư như vậy ta tự nhiên cũng có quyền tham gia tại hạ lần này đến đây chỉ vì tham gia dược đ i ể n tranh cướp giải thi đấu quán quân tiêu chuẩn b ạ n không gây sự ý nghĩ hơn nữa bộ tộc ta diệt linh tộc thạch tộc việc quả thật là có người hãm hại nói mà không có bằng chứng chúng ta h ồ n tộc luôn luôn là ham muốn hòa bình lại nói ở vị kế tiếp năm sao sơ kỳ đấu thánh coi như ta có ý kiến đến gì lẽ nào cao thủ như mây dược tộc còn chế không xuống ta sao bị mười vị dược tộc đấu thánh vây n ố t hồn hư t ử không chút nào hiện ra hoảng loạn trái lại không nhanh không chậm địa mở miệng nói phốc hồn tộc ham muốn hòa bình lao sư đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất cười lạnh lời thiêu viêm một mặt cổ quái đối với dược trần nói cái tên này đại khái là đến khôi hải dược trần cũng là d ở khóc d ở cười nói nếu không hàng vậy thì d t đi chúng ta dược tộc chưa bao giờ cùng kẻ địch bàn điều kiện dược tộc cường giả ở đâu ngay tại chỗ đánh chết hắn vạn dược đại trưởng lão không hề để ý địa nở nụ cười cánh tay đột nhiên vung lên nói vâng đại trưởng lão dược tộc mười thánh cùng kêu lên hết một tiếng lập tức nhấc đấu khí lên liền dán vào vừa còn một phái thong dong hồn hư tử lần này triệt để mụ so với chết tiệt ta liền nói hư vô thôn viêm đại nhân này một chiêu vô căn cứ đã liên tục lên hai lần làm dược tộc làm sao có khả năng bị ta giao động ở lẽ nào thật sự phải ở chỗ này động thủ nhưng là dược tộc nhiều như vậy đấu thánh cường giả đồng thời vây lên ta chính là lợi hại đến đâu vậy cũng là hai quyền khó địch bốn tay a hồn hư tử ánh mắt cấp tốc lấp lóe một hồi nội tâm có chút xoắn suýt vạn hỏa lui ra đi một tiếng thanh âm g i ả n mua đột nhiên ở vùng thế giới này dập dờn mà mở cung nên tộc trưởng ở từng tiếng quần c u ộ n cung nên trong tiếng trên bầu trời tầng mây một trận cấp tốc quần c u ộ n đầy trời đám mây dĩ nhiên tự chủ hướng về hai bên nước ra tiếp theo một đạo thân mang áo bào trắng ông l á o tóc trắng tự trong đó chậm rãi mà tới trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo một loại thiên nhiên lực tương tắc cùng lực uy hiếp đủ để chứng minh đem đấu khí tu vi và linh hồn cảnh giới đồng thời đẩy đến cảnh giới cực kỳ cao thâm nhìn chậm rãi bước chậm mà xuống ông lao tóc trắng hồn hư tử t h ấ p giọng lẩm bẩm một câu dược tộc tộc trưởng dược đan hắc nhiệm vụ tựa hồ còn có khả năng chuyển biến tốt đây vạn hỏa các ngươi lui ra đi rơi xuống đất dược đan phất tay ra hiệu vạn hỏa đám người lui ra tộc trưởng nay hồn hư tử đến đây tất nhiên là có mưu đồ không thể phóng túng hắn ở ta dược tộc ngang ngược vạn hỏa đại trưởng lão lên tiếng phản bác bộ tộc ta dược điển nếu được xưng là đấu khí đại lục cấp bậc cao nhất luyện dược sư đại hội tự nhiên cũng là đối với đại lục hết thể cấp cao luyện dược sư mở rộng không phải vậy hà đàm luận bộ tộc ta công chính tên hà đàm luận dược điển công ti n lực cho tới hồn hư tử có điều là một vị nho nhỏ n ằ m sao đấu thánh thôi không lật nổi sóng gió gì ở ta dược tộc đại bản d o a n h có vô số cao thủ có thể bắt giữ hắn được rồi vạn hỏa các ngươi đều lui ra đi dược đan giơ d ơ tay háo bảo nói vâng tộc trường Vạn h ò A đại t r ư ở này g không lòng tiếng, láo lui thánh chỉ được cam bước. Dược tộc thánh đối với dược thuận thế đắp đối đ sau một một mời với về n người hành lễ, lập tức trốn vào trong hư không biến mất không còn vẫn túi tức mất tăm hơi. hư Ha ha, vào lễ, lập l dược đan quả nhiên như bộ tộc ta tình báo trên ghi chép như vậy mặc thủ thành quy cổ hủ cực độ xem ra công bằng công chính kỳ thực ngu xuẩn một dược tộc lập tức đều muốn tiêu di tộc kẻ này còn chết ôm quy củ không thay đổi ngay ở hồn hư tử âm thầm đắc ý thời khắc dược đan trợt quay đầu nhìn lại ác liệt cực kỳ ánh mắt trong nháy mắt c u ố n lại hắn hai mắt một trận đông nhói h ồ n hư tử sau đó dược điện trên ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm ngươi ngươi nhất thật là cẩn thận điểm không phải vậy ta sẽ đích thân ra tay đưa ngươi chém giết với này dược đan hai mắt đột nhiên nhắm lại một luồng khủng bố uy thế trong nháy mắt liền hướng hồn hư tử ép tới trong lúc nhất thời liền không khí đều có chút hơi tắc cảm giác Ê, làm đương nhiên hồn hư tử trên khuôn mặt ý cười bỗng dưng cứng đờ nói chết tiệt lão bất tử này quả nhiên tu vi chất phác lại mạnh như vậy ha ha rời đi dược đ i ể n chính thức bắt đầu còn có một quãng thời gian vị này luyện dược sư bằng hữu còn xin cứ tự nhiên dược đan đột nhiên đem uy thế vừa thu lại c ư ờ i híp mắt đưa tay một dẫn cuối cùng còn cường điệu ở luyện dược sư bằng hữu năm chữ trên bỏ thêm một trọng âm cường điệu hừ ta biết hồn hư tử hừ lạnh một tiếng sau liền s ắ c mặt khó coi đ ị a rời đi hô thế này những kia lùi đến rất xa khách tới nhóm đều là ám thầm thở phào nhẹ nhõm mà thả lỏng sau khi thì lại càng nhiều chính là thế dược đan cảm thấy đáng tiếc ai dược đan tộc trưởng lại bởi vì đại nghĩa tên liền như vậy thả ra hồn hư tử tộc trưởng ngài sẽ không thật sự liền như vậy thả hồn hư tử chứ như vậy nhất định là hồn tộc âm mưu nhìn hồn hư tử đi xa bóng lưng vạn hỏa đại trưởng lão hơi có chút không cam lòng nói、sì. làm sao có khả năng h ồ n tộc tả h ư u có điều là nghĩ đến cái trong ứng ngoài hợp thôi nói không chắc hồn điện đại quân ngay ở dược giới ở ngoài ơn nút sẽ chờ chúng ta chính thức tổ chức dược điện thời gian liền động thủ chặt đứt dược giới cùng với những cái khác t ừ giới đường hầm không gian yên tâm đi ta đã thông báo đóng quân ở bộ tộc ta bên trong liên quân cùng ngoại giới cái khác tứ phương một khi có d ị động bọn họ lập tức liền động thủ ha ha hồn hư tử thằng ngu này còn muốn ma túy ta. ta làm sao không phải là ở ma túy hắn đây h ừ dám đánh ta dược tộc chủ ý lần này nhất định phải cho hồn tộc đến một cái tàn nhẫn dược đan trong con ngươi né qua một k i a sát ý nói cái kia thuộc hạ liền yên tâm vạn h ò a đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm dược đan tộc trưởng cái kia hồn hư tử che giấu tu vi hán tu vi thật sự hẳn là bảy sao đấu thánh sơ kỳ chúng ta sau đó phải cẩn thận thiêu viêm bỗng nhiên mở miệng nói cái gì hồn hư tử đứa kia che giấu tu vi còn chưa các loại dược tộc người có phản ứng dược trần chính là biến sắc một giây sau một luồng độc thuộc về đế cảnh linh hồn tối nghĩa gợn sóng trợt dập dờn mà mở nhanh chóng hướng về đi xa hồn hư tử tre trở qua như có cảm giác dược đang cùng vạn hỏa mấy người biết dược trần đây là đang ra tay tra xét lúc này trầm mặt chờ đợi kết quả mấy giây sau khi chậm rãi mở mắt ra dược trần cười khổ nói viêm t i ể u tử lần này còn nhờ vào ngươi nhắc nhở không phải vậy ta còn thực sự phát hiện không được đứa kia tới trước tiên báo tu vi ta liền vào t r ư ớ c là chủ địa sẽ vô dụng đế cảnh linh hồn lại nhìn một lần nghe được câu này dược đan cùng vạn họa đều là sắc mặt chìm xuống nếu hai vị linh hồn cảnh giới đạt đến đế cảnh tồn tại đều chứng thực tin tức này như vậy tin tức liền nhất định là thật sự hồn hư tử quả nhiên che giấu tu vi hắn là cùng dược đan cùng cấp bảy sao đấu thánh hừ hồn tộc thật can đảm thả một bảy sao đấu thánh ở bên cạnh ta đây là dự định sau đó làm khó dễ thời điểm trước tiên nổi lên đem ta hạn chế à muốn cái thứ nhất trước tiên giết chết ta vậy cũng đến nhìn hắn hồn hư tử có hay không bản l ã n h kia dược đan mặt như xương lạnh địa tầng tầng hừ lạnh một tiếng ở dược đan xem ra hồn tộc len lén n h ư ờ n g một vị b ả y sao đấu thánh nhận nút đi vào nhất định là muốn khai chiến trước tiên giết chết thân là dược tộc tộc trưởng hắn làm cho dược tộc quần long vô thủ coi là thật có thể giết đương nhiên điểm này dược đan đúng là cả nghị quá rồi lấy hồn hư tử thực lực nổi lên đánh giết hoặc là trọng thương dược đan khả năng không lớn hồn tộc sẽ không đánh cược cái này kỳ thực hồn tộc phái hồn hư tử đi đầu tiến vào mục đích có hai một là vì là hồn tộc đại quân cung cấp dược giới không gian đạo tiêu định miêu dùng hai là đem đặt ở ở bề ngoài ma túy dược tộc dẫn đi dược tộc hơn nửa sự chú ý hiểm hộ lén lút hư vô thôn viêm nuốt dược giới hành động vì lẽ đó hồn hư tử ở dược điện thượng biểu hiện địa càng là hung hăng càng là làm náo động hồn tộc đại quân hành động cũng là càng an toàn chương tám trăm hai mươi sáu tiêu tộc đại thánh tộc trường hiện nay đóng quân ở bộ tộc ta bên trong liên quân bên trong tổng cộng có bốn vị bảy sao đấu thánh cường giả toa c h ấ n ta có muốn hay không đi đầu xin mời bốn vị này đại nhân lại đây vạn h ò a đại trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi nói nay cũng không cần thiếp quá gần ngược lại sẽ kinh động hồn hư tử nếu chúng ta trước đó đã có phòng bị ta một bảy sao đấu thánh hậu kỳ còn sợ một bảy sao đấu thánh sơ kỳ d ư ợ c đan trầm ổn địa lắc đầu nói vạn h ò a đại trưởng lão lời này nói cũng không chính xác hiện nay dược giới bên trong liền quân bảy sao đấu thánh không phải bốn vị mà là năm vị tiêu viêm cười híp mắt cải chính vạn h ò a một chỗ ngữ bệnh n m vị cổ tộc lôi tộc viêm tộc thiên phủ tứ phương đều phát động rồi một vị bảy sao đấu thánh cừng giả không phải đã đủ sao vạn h ò a đại trưởng lão hơi ngây người mà nhìn tiêu viêm nói nếu là năm tộc một phủ liên minh vậy ta tiêu tộc cũng tự nhiên điều động một vị bảy sao đấu thánh tiếp ứng chúng ta tiêu tộc bảy sao đấu thánh cũng đã trình diện tiêu viêm vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói Tộc. tiêu viêm tiêu tộc trưởng muốn vẫn không là đàng ù phùng a ta giỡn chúng hướng không giả biết tiêu thiết đến cần được, đều trước tộc chạm mắt, má l m ư ờ i mập. n hoàng ì n đàng tiêu viêm h trịnh trọng dáng vẻ vạn hỏa đại trưởng lao t r ậ t cảm thấy hoang đường địa cười một tiếng nói đùa gì thế chính là bọn họ dược tộc hiện nay nắm giữ bảy sao đ ấ u thánh cũng có điều chỉ có một vị dược đan vị này dược tộc tộc trưởng một người thôi từ lúc ngàn năm trước đấu đế sức mạnh huyết thống cũng đã hoàn toàn khô cạn tiêu tộc hiện tại cái nào còn có thực lực lấy ra một vị bảy sao đâu thanh đến liền ngay cả tiêu viêm chính mình hiện nay cũng có điều một vị nho nhỏ ai nha khe nằm tiêu viêm khi nào nhảy một cái tiến vào sáu sao đấu thánh trung kỳ nửa năm trước ngã xuống đỉnh trong trận chiến ấy còn chỉ là năm sao đấu thánh hậu kỳ tiêu viêm làm sao liền chuyển cái thân công phu liền biến thành một vị sáu sao đấu thánh cơ chứ chính mình cũng có điều mới phải một vị sáu sao đấu thánh hậu kỳ thôi vạn h ò a đại trưởng lão một mặt mộng bức mà nhìn tiêu viêm hắn bỗng nhiên không tên địa cảm thấy có chút sầu não xem ra nhiều như vậy năm hắn đều tu luyện tới cầu trên người dược đan cũng là d ở khóc d ở cười mà nhìn tiêu viêm ôn nhu động viên nói tiêu viêm thiếu tộc trường ngươi không cần như vậy thấy mình nói thật ra cũng không ai tin tiêu viêm không khỏi bất đắc dĩ thở dài nói tiểu k cựu